đế tản ra phát khí tức khủng bố đối n ó c h ấ n áp cái kia hư thiên thần đ ằ n g lập tức đ à n g hoàng xuống không d ã rủa nữa đế nhất đem hắn ném cho thạch hạo liền lần nữa trả lời thạch hạo sau lưng động thiên bên trong hưng hoàng cùng tiểu giao hai mắt mở thật lớn bọn hắn nhìn thấy bị thạch hạo gọi ra đế nhất một hồi kinh ngạc hưng hoàng hướng về phía trước vân nói đó là ai thạch hạo không có trả lời chỉ là bình tĩnh nói đi thôi thần dược đã tới tay hưng hoàng gặp thạch hạo không muốn trả lời liền thú không có hỏi nhiều nữa đi theo thạch hạo đi ra ngoài bây giờ ngoại giới tất cả tu sĩ tất cả nhìn xem một khối bia đá bên trong chính là vừa rồi thạch hạo lấy thần dược trình bọn hắn từng cái tất cả đỏ mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo hận không thể lập tức vọt vào đ o ạ t lấy l i ê n một số ba chủ đều con người lập luệ thạch hạo bên kia không rời mắt đây chính là một hồi đại tạo hóa nếu như bọn hắn có thể vào lời nói chỉ sợ sẽ gây nên một hồi kinh thế tranh đoạt chi chiến thiểu thiên thế giới bên trong thạch hạo lấy thuốc quá trình gốc kia thần dược bùng nổ qua một lần thần quang đạo này thần quang ngút trời bàng bạc sinh khi đưa tới đông đảo tu sĩ bây giờ đang có một chút tu sĩ đứng tại thạch hạo trước mặt vấn nói b à n g h ư u vừa rồi nơi này có thần quang qua lại ngươi là có hay không biết ở phương nào hướng thạch hạo tùy ý vì bọn họ chỉ một cái phương hướng đám tu sĩ kia liền cấp tốc hướng phía đó lao nhanh mà đi thạch hạo một mặt bình tĩnh hướng phương này tiểu thiên thế giới bên ngoài đi đến không có dừng lại nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nếu như bị bọn hắn biết được gốc kia thần dược ngay tại trên người mình vậy phiền phức sẽ liên tục không ngừng đây là cái gì mùi thơm thơm quá chẳng lẽ là sáu thần dược lúc này thạch hạo giữa sợi tóc một khối đá lên tiếng nó ngửi được một cỗ mùi thơm phía sau trực tiếp nổi đ ồ n g bềnh giữa không trùng đối với thạch hạo vân nói ngươi vào tay thần dược thạch hạo trận trắng mắt đạo không có tảng đá kia chính là đả thần thạch một đường đi theo thạch hạo từ đi hạ giới đến thượng giới một mực tại thạch hạo giữa sợi tóc ngủ say bất tỉnh hôm nay lại v ấ n đạo thần dược mùi thuốc tỉnh lại nó dùng một loại không tin giọng nói ta vậy mới không tin cái này nhất định là thần dược mùi thơm ngươi nhất định hái tới thần dược một bên cái kia hồng hoàng cùng tiểu giao gặp l ơ lửng giữa không trúng tảng đá vậy mà lên tiếng liền lộ ra một mặt c h ấ n kinh không biết tảng đá kia lai lịch thạch hạo đem đả thần thạch chụp về phía phương xa đạo nhiều năm như vậy ngươi một mực ngủ say làm ta hái được thần dược phía sau ngươi lại trực tiếp thất tỉnh ngươi đã giúp ta cái gì lại vẫn muốn thần dược không cửa trong nháy mắt đả thần thạch liền từ phương xa bay tới thạch hạo bên cạnh ngượng ngùng nói ta đây không phải quá mệt mọi sao nghỉ ngơi cái mười năm nếu như cầm thần dược cho ta nuốt ta có thể một mực thức tỉnh thạch hạo trợn trắng mắt đạo không cửa đả thần thạch gáp vào thạch hạo bên cạnh nói ngươi xác định thạch hạo gật đầu nói xác định muốn thần dược không cửa đả thần thạch khôi phục lại bình tĩnh không còn quan tâm thần dược đạo không phải liền làm ộ t gốc thần dược sao có gì ghê gớm đâu sau đó nó lần nữa hô to một tiếng thần dược ở đây đạo thanh n g h ĩ âm này truyền khắp toàn bộ tiểu thiên thế giới đông đảo tu sĩ nghe nói giống như bị điên chạy tới thạch hạo biến sắc đạo ngươi khối này thối tảng đá không cần cũng đ ư ợ c nói xong liền đem đả thần thạch quăng về phía phía chân trời quay đầu liền đi đả thần thạch không thèm để ý chút nào lần nữa bay tới thạch hạo bên cạnh h u h h u chỉ là trong chốc lát ở đây cũng đã tụ tập đông đảo tu sĩ khoảng chừng mấy ngàn đạo thân ảnh bọn hắn tất cả ánh mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo đạo b à n g h ư u ngươi đã thủ thạch hạo lắc đầu khoát tay nói không có vừa nói xong liền có người hoảng sợ nói đây là sáu thần dược mùi thuốc tàn phế hương thần dược ở trên người hắn ánh mắt mọi người nhìn hằm hằm thạch hạo đạo b à n g h ư u ngươi như vậy trêu đùa chúng ta hơi quá đáng a thạch hạo khoát tay cười to nói thần dược tại trên người của ta lại như thế nào một đám tu sĩ、si、ánh mắt bắn ra tinh quang nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo có một vị đại giáo đời thứ nhất đối với thạch hạo lên tiếng nói bằng h ư u nếu như ngươi đem thần dược giao cho ta ta nhất định bảo hộ ngươi chu toàn thạch hạo trầm mặc không nói một lát sau hắn lấy ra đả thần thạch khoát tay nói ta cũng nghĩ đem thần dược lấy ra thế nhưng là thần dược đã bị nón ướt các ngươi tìm nó đám người gặp phía sau một mặt phẫn nộ đạo bằng h ư u một khối đá mà thôi ngươi lại nói với chúng ta bị nón ướt ngươi như vậy trêu đủa chúng ta không quá sáu còn chưa nói xong tại chỗ tất cả tu sĩ liền nghe được một hồi gầm thét thạch hạo ngươi vậy mà nói xấu ta có chút tu sĩ hoảng sợ nói là tảng đá kia đang nói chuyện tảng đá kia vậy mà có thể nói chuyện thực sự là không thể tưởng tượng nổi gốc kia thượng cổ thần dược sẽ không phải thật là bị nó nuốt à. ở đây chỉ có thần dược tàn phế hương cực lớn có thể là bị nó nuốt đám người nổi giận một gốc thần dược liền như vậy bị một khối tảng đá vụn cho n u ố t thực sự là sáu Phung phí của trời A. chương bảy trăm linh bốn chín lợi phẩm đám người nhìn hằm hằm đả thần thạch thần s á c bất thiện thạch hạo đem đả thần thạch ném về phương xa liền nhanh chóng rời đi tiểu giao cùng hồng hoàng theo sát phía sau đả thần thạch hét lớn thạch hạo ngươi vậy mà không để ý tình nghĩa nói xấu ta xem như ngươi lợi hại thạch hạo đáp lại nói ai bảo ngươi bán đứng ta rất nhanh đả thần thạch liền lần nữa phiêu trở về thạch hạo bên cạnh đối với tất cả tu sĩ lên tiếng nói ta không có nuốt thần dược thần dược tại trong túi đựng đồ của hán tất cả tu sĩ t ì n h n ộ ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo đạo bằng h ư u ngươi một lần lại một lần trêu đuổi chúng ta thật coi chúng ta dễ bị lừa gạt ta khuyên ngươi mau chóng đem thần dược giao ra miễn cho chịu đau khổ ra thịt thạch hạo k h o á t tay lấy ra hư thiên thần đẳng đạo thần dược ngay tại trên người của ta các ngươi a i m u ố n tất cả tu sĩ đỏ mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hư thiên thần đẳng quắt đây là ta một chút đời thứ nhất hành động cấp tốc đi tới thạch hạo trước mặt đạo lấy ra a thạch hạo trong lòng bình tĩnh đạo ta chỉ là lấy ra cho các ngươi xem lại không nói cho các ngươi một vị ngân bảo người trẻ tuổi cả giận nói tiểu tử ngươi lại còn dám trêu đùa chúng ta ngươi đ á n g chết nói xong hắn liền tế ra một cây trường kích giận chỉ thạch hạo thạch hạo một mặt không sợ tế ra một ngụm động t i ê n c h ầ m rãi lên tiếng đế nhất thuốc giúp ta một đạo khí tức khủng bố hướng tại chỗ tu sĩ chấn áp mà đến liên ngoại giới đang quan sát cuộc chiến đại năng cũng là một mặt kinh hãi bị đạo này khí tức chấn áp một hồi đỏ mặt thật là khủng khiếp đế nhất thân hình xuất hiện hai tay chấn động đạo diệt nói ra một chữ phía sau hắn liền trả lời thạch hạo sau lưng trước kia phát ra khí tức khủng bố động thiên bên trong đ ồ n g nhiên hư không phía chân trời một cái cực lớn diệt chữ hướng tại chỗ tu sĩ đánh tới có chút tu sĩ nhìn lên một mắt lập tức thân tiêu đạo vẫn ngoại giới một số ba chủ cảm nhận được cái kia diệt chữ mang tới u y áp một hồi đỏ mặt phảng phất sau một khắc muốn bất tỉnh đi đồng dạng、Phúc. một số bá chủ phun ra một ngụm mơ hồ hết u y phía sau thần s ắ c khôi phục không còn cảm thụ tiểu thiên thế giới bên trong khí tức tiểu thiên thế giới bên trong thạch hạo hướng về phía tại chỗ tất cả tu sĩ một hồi cười lạnh đạo nếu như các ngươi có thể tiếp nhận cô uy áp này cứ tới đ o ạ t trong tay ta thần dược hư không phía chân trời cái kia cực lớn diệt chữ thật lâu không tiêu tan một mực l ặ n g lặng đứng ở đó thạch h ạ trước mặt một đoàn tu sĩ thổ huyết sau đó không chịu nổi cô uy áp này liền trực tiếp mất đi sinh khí liền một chút đời thứ nhất cũng mặt đỏ lên muốn chạy trốn ở đây nhưng này cô uy áp đem bọn hắn c h ấ n trụ không nhúc nhích được chúng ta biết sai c ò n xin thủ hạ lưu t ì n h chúng ta biết sai c ò n xin thủ hạ lưu t ì n h chúng ta biết sai c ò n xin thủ hạ lưu t ì n h tất cả tu sĩ phát ra thanh em rung động chỉ vì thạch hạo lưu bọn hắn một mạng có thể thạch hạo không để ý đến lẳng lặng nhìn bọn hắn lúc này có một vị đời thứ nhất lên tiếng nói ta nguyện thuốc đem đổi lấy chính mình một mạng thạch hạo nghe nói t h ầ n s ắ c có chút đ ộ n g dung hắn lên tiếng nói t ố t này liền muốn nhìn chính các ngươi mệnh trị giá bao nhiêu thánh dược vị kia đời thứ nhất tiếp tục lên tiếng đạo dùng năm cây thánh dược đổi chính mình một mạng thạch hạo lắc đầu đạo xem ra một vị đạo thống đời thứ nhất tính mệnh không đáng giá như vậy vẫn là kết thúc giao dịch a vị kia đời thứ nhất vội vàng nói bảy cây ta chỉ có bảy cây thánh dược trên a ta Sau xoay kia mang ra. giao phía sau, kia anh, nguyện dùng ta một thân toàn thánh hắn người nhất bên trong nhẹ nhóm mang ra. Bọn hắn phen nhất vàng nơi này không dừng gật đầu, tu kêu dược dịch dám một Thạch tốt. một thứ từ một thứ từ tiêu thất, t đem đám bộ vội hạo đạo, cái, để đổi. đó, đời đời lại. sĩ vị vị Và anh, trên không cái kia cực lớn diệt chữ cấp tốc di động hướng tại chỗ tất cả tu sĩ chấn áp xuống có chút tu sĩ cũng liền vội vàng hoảng sợ nói chúng ta cũng nguyện ý dùng thánh dược đổi chính mình một mạng thạch hạo gặp phía sau trong lòng tính toán ở đây nhiều tu sĩ như vậy nếu như mỗi người nguyện ý dùng thánh dược đổi lời nói như vậy một người một gốc cũng đã có mấy ngàn gốc thánh dược thạch hạo đại cười phát tải phát tải hắn đối với tất cả tu sĩ nói còn có ai nguyện ý dùng thánh dược đổi nhanh lên lên tiếng cho các ngươi nửa canh giờ thời gian lập tức một đoàn tu sĩ lên tiếng thạch hạo cùng bọn hắn giao dịch một phen phía sau liền đem bọn hắn măng ra sau đó tùy ý bọn hắn rời đi cũng có chút tu sĩ hô chúng ta không có thánh dược dùng thần khí hoặc bảo thuật trao đổi thạch hạo trầm mặc một phen phía sau liền gật đầu nói có thể rất nhanh liền có một đám tu sĩ lần nữa cùng thạch hạo giao dịch phía sau rời đi tại chỗ lưu lại tu sĩ liền chỉ có khoảng trăm người có chút tu sĩ đối với thạch hạo lên tiếng n g uy hiếp nói nếu như ngươi giam chấn sát chúng ta sau này chắc chắn sẽ bị chúng ta thế lực sau l ư n g chấn sát thạch hạo lắc đầu cười nói nói khoác không biết ngượng đợi ta ra ngoài lúc chắc chắn những cái kia đối địch với ta đạo thống tất cả cho diệt trừ nhớ kỹ tên ta thạch hạo cũng hoang cùng tội còn lại tu sĩ trấn kinh nghe được tin tức này phía sau mở to hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo tại cái kia diệt t r ữ xung quanh thư không pha thoái xuất hiện một đạo cảnh tượng khủng bố vain cuối cùng cái kia diệt t r ữ rơi xuống phía dưới chừng trăm vị tu sĩ đều bị chấn sát thạch hạo thần sắc lạnh nhạt không có bất kỳ cái gì cảm tình ba đ ộ n g tất nhiên chạy đến trong tay hắn cướp đoạt thần dược liền muốn làm tốt bị chấn sát chuẩn bị thạch hạo đối với hồng hoàng cùng tiểu giao lên tiếng nói đi thôi tiểu giao hóa thành nguyên hình ta mệt mỏi nàm sẽ tiểu giao không nói gì nhưng cũng không dám lên tiếng hắn lúc này nội tâm đã sớm bị rung động thật lâu không thể bình tĩnh giống như sáu đi theo bên cạnh hắn cũng không phải rất kém cỏi nghĩ tới đây hắn liền một mặt hưng phấn có cấp độ kia tồn tại cường giả hậu đạo đã không sợ hắn lập tức hóa thành một đầu cự giao chờ đi thạch hạo cùng hồng hoàng rời đi phương này tiểu thiên thế giới thạch hạo nằm ở trên cự giao bên thanh lý chiến lợi phẩm của mình hông hoàng ở một bên cười tà nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo đạo thạch hạo chúng ta quan hệ cũng xem là tốt ngươi nhìn x á u thạch hạo liền vội vàng lắc đầu đạo đây là sức chiến đấu của ta phẩm đừng suy nghĩ hông hoàng không nói gì gương mặt xinh đẹp tối sầm đem đầu ngoặt sang một bên nhắm mắt làm ngơ thạch hạo lấy ra mấy trăm gốc thánh dược một trận cười điên cuồng đạo thật nhiều thánh dược một ngày ăn một gốc đều có thể ăn một năm nửa năm lúc này thạch hạo cảm thấy sợi tóc của hắn ở giữa có chút thấm ư ớ c hắn nghi ngờ nói à chuyện gì xảy ra trời mưa sao hắn sờ lên tóc của mình phát hiện càng là đả thần thạch đang tại chảy nước miếng đả thần thạch lên tiếng nói thạch hạo ngươi nhìn chúng ta quan hệ tốt như vậy nếu không thì cho ta sáu thạch hạo đánh đoạn đạo chúng ta quan hệ nơi nào tốt đừng suy nghĩ tiếp tục làm ngộng đẹp của ngươi còn có ngươi một khối đá lưu cái gì nước bọn ngươi tại dạng này ta liền đem ngươi ném cho đế nhất thúc nhường hắn mỗi ngày dạy v à o ngươi một lần đả thần thạch chấn động run giọng nói đừng nếu là hắn xuất thủ ta tảng đá kia liền phế đi nói xong nó liền tiếp theo nằm ở thạch hạo giữa sợi tóc không dám lên tiếng thạch hạo không nói gì lắc đầu ném cho đả thần thạch vài cọng thánh dược đạo cho chớ ăn quá nhanh chỉ có lần này đả thần thạch gặp phía sau vội vàng phát ra khí tức đem cái kia vài cọng thánh dược treo ở trên không chậm rãi nuốt đạo cảm tạ nếu như sau này có phiền phức liền tìm ta thạch hạo lắc đầu nói thôi được rồi ngươi cái không đáng tin cậy ra hỏa đả thần thạch không để ý đến tiếp tục nuốt thánh dược chương bảy trăm linh năm chuyện tốt cùng hưởng chuyện xấu cùng làm thạch hạo v ô vỗ tiểu giao đầu giao chỉ vào một cái sinh khí đậm đà tiểu thiên thế giới đạo xuất phát đi cái kia tiểu giao thân hình khẽ động hết sức nhanh chóng một lát sau liền đạt tới chỗ cần đến thạch hạo vì đó chi lộ đi tới một ngụm thần tuyển xung quanh hồng hoang hoảng sợ nói đó là sáu sinh mệnh chi tuyển thạch hạo trong lòng bình tĩnh chậm rãi đến gần sinh mệnh chi tuyển trực tiếp lấy ra một cái bảo bình tay nhỏ một chiều cái kia sinh mệnh chi tuyển liền toàn bộ bị thạch hạo thu vào bảo bình bên trong và anh và anh đ ỗ n g nhiên hai đạo khí tức truyền đến trên không phía chân trời xuất hiện hai thân ảnh bọn hắn đi tới thạch hạo bên cạnh dùng một loại ngạo thị thiên hạ giọng nói lấy ra thạch hạo không để ý đến đem bảo bình thu vào chữ vật đại phía sau liền trở lại tiểu giao giao long thân thể bên trên đạo đi một vị ngân bảo thiếu niên lách mình đi tới thạch hạo trước mặt dùng một loại giọng ra lệnh đạo lấy ra thạch hạo biến sắc đạo đạo hữu đây chính là ta phát hiện trước ngươi nhất định phải cướp ngoại giới một cái xích châu cổ lão đạo thống nhìn thấy một màn này phía sau sắc mặt đại biến tiêu gạo chớ chọc hán đi mau có thể tiểu thiên thế giới bên trong cái vị kia ngân bảo thiếu niên lại nghe không đến bọn hắn hò hét vẫn như cũng dùng một loại trí cao tại thượng ngự khí ra lệnh nhanh lên dao ra miễn cho chịu đau khổ da thịt tiểu thiên thế giới bên trong h ồ n g hoang biết được vị này ngân bảo thiếu niên thân phận liền đối với thạch hạo nói hắn tên la đạo đến từ xích châu có một ngụm tức cốt kiếm tục truyền đó là hắn đời thứ nhất cốt thực lực cưng hãn tại tôn giả cảnh liền giết qua thần linh thạch hạo k h e giật mình không nghĩ tới trước mắt vị này ngân bảo thiếu niên có chút thực lực lại tôn giả cảnh liền giết qua thần linh nhưng mà thạch hạo không sợ nhìn xem ngân bảo thiếu niên đạo ngươi tính là gì một cái đời thứ nhất liền dám như vậy vô pháp vô thiên ngân bảo thiếu niên bình tĩnh nói tại ngươi bực này kẻ yếu trước mặt ta đích xác có thể nhìn xuống ngươi hơn nữa mệnh lệnh ngươi một thân ảnh khác đi tới thạch hạo bên cạnh đạo liền ngươi bực này sâu kiến cấp độ kia trí bảo cũng không phải ngươi có thể có vẫn là nhanh lên giao ra、à. thạch hạo nhữ mày vẫn nói ngươi thì là người nào đạo thân ảnh này cũng là một vị thanh niên người khoác áo bào đen trong mắt mang theo trêu thức nhìn xem thạch hạo cười nói lam ý thần thạch hạo một bên hông hoàng cả kinh nói cái gì ngươi lại là sáu lam ý thần lam ý thần đến từ một cái đặc thù chủng tộc cực kỳ bất phàm là một loại tinh kim thông linh biến hóa m à thành nguồn gốc từ làm kim lăng mà lam ý thần nhưng là tộc này có danh khí nhất người trẻ tuổi một thân thực lực ngang dọc một phương thực lực cực kỳ khủng bố tại tôn giả cảnh lúc liền có thể tại một châu xưng ơ tôn hai cái đời thứ nhất nhìn thẳng thạch hạo đạo tất nhiên biết được lai lịch của chúng ta vậy liền nhanh soát lại cho đúng rồi bàn giao ra đi ngân bảo thiếu niên la đạo hướng đi phía trước nhìn xem thạch hạo đạo cho ngươi một cái cơ hội thần phục ta liền tha cho ngươi một mạng lam y thần b i ể u môi nói giữ lại bọn hắn làm vương hữu la đạo khoát tay nói có thể giữ lại hắn cho chúng ta tìm kỳ chân dị bảo lúc nào cũng có chút tác dụng bọn hắn một người một câu mở miệng hoàn toàn đem một bên thạch hạo cho không thèm đếm x ỉ a đến thạch hạo nhìn xem bọn hắn thần s ắ c bình tĩnh đi đối bọn hắn mở miệng nói thần phục hoặc chết la đạo cùng lam y thần s ư n g sở sau đó phản ứng lại cả giận nói la đạo tế ra tức c ố t kiếm giận chỉ thạch hạo lam y thần ánh mắt cũng hung á c xem thạch hạo thạch hạo không có để ý ánh mắt của bọn hắn lần nữa lên tiếng nói thần phục hoặc tử vong các ngươi chọn một ta tự tìm cái chết la đạo cùng lam ý thần tức giận trực tiếp hướng thạch hạo phóng đi thạch hạo lắc đầu nói các ngươi tâm tính không được ca đại hoàng tù thiên chỉ tam chỉ diệt sinh linh trên không huyễn hóa ra ba cây thương thiên cự chỉ hướng la đạo cùng lam ý thần c h ấ n áp đi vê anh ba ngón chi uy hư không pha thoái gợn sóng không gian thạch hạo giữa sợi tóc đại thần thạch gặp phía sau hô to một tiếng thạch hạo ta tới g i ú p ngươi sau đó nó liền lơ lửng dựng lên rơi vào cái kia h u y ệ n hóa ra thương thiên cự trên ngón tay theo cự chỉ đẻ xuống thân hình của hắn liền dần dần tăng lớn la đạo cùng lam ý thần c h ấ n kinh bị đạo này khí tức khủng bố chấn áp không cách nào chuyển động vê anh rất nhanh theo cự chỉ rơi xuống đả thần thạch cũng theo đó rơi xuống như là một toà núi nhỏ đem la đạo cùng lam ý thần chấn áp chỉ lộ ra hai cái chật vật đầu thạch hạo gặp phía sau đi tới trước mặt bọn hắn đạo như thế nào còn cấp không cấp sinh mệnh tri tuyển ba thằng đến thạch hạo đem bọn hắn đầu của hai người vỗ bọn hắn liền khôi phục lại thạch hạo trầm giọng nói ta thiếu hai tên tay sai thần phục hoặc tử vong các ngươi tuyển a la đạo cùng lam ý thần một mặt không sợ đạo ngươi sáu đáng chết thạch hạo k h o á t k h o á t tay đạo xem ra các ngươi sẽ không thần phục cái k i a t tất nhiên dạng này sáu chết đi lúc này ngoại giới sớm đã sôi trào đến từ xích châu cùng lam kim lăng hai cái đạo chính thống tu sĩ đều là cả kinh nếu như bọn hắn thật bị thạch hạo giết chết vậy bọn hắn đem cùng thạch hạo kết thành không chết mối thủ nhưng bọn hắn lại không dám nổi giận chỉ sợ sẽ cho đạo thống mang đến phiền phước đừng xung động phải nhân ở ngàn vạn phải sống tiểu thiên thế giới bên trong thạch hạo sắp lúc động thủ l a m y thần liền đối với thạch hạo vẫn nói ngươi có thể nói cho ta ngươi là ai sao thạch hạo không thèm để ý chút nào nói ra ba cái danh tự hoằng tội thạch hạo lam y thần thân hình k ị c h chấn giật mình nhìn xem thạch hạo bất kỳ một cái nào trong đó danh tự đều đủ để chấn động thượng giới nhưng thứ này lại có thể là một người hoang cùng tội uy danh sớm đã tại thượng giới truyền ra ai không biết l i ê n thạch hạo chi danh tại thượng giới cũng có chút uy danh thượng giới một chút tu sĩ biết được hạ giới có một vị trí cường thiếu niên trí tôn một thân thực lực cực kỳ cường hành liền vì thạch hạo lam y thần hỏi lần nữa ngươi sẽ không phải nô dịch chúng ta cả một đời a nếu như là dạng này vậy ta tình nguyện đi chết thạch hạo đáp rời đi tiên cổ phía trước các ngươi muốn trợ giúp ta tìm thánh dược bất tử thần tuyển t r ợ t nhưng rời đi tiên cổ phía sau chúng ta tất cả đi một phương không thiếu nợ nhau ta tin tưởng chúng ta có thể thật tốt trung đụng la đạo cùng lam ý thần hai người không nói gì nói nhiều như vậy vẫn như cũ đem bọn hắn coi là thủ hạ tay sai đãi ngộ thạch hạo cười nói ta nói cũng là nghiêm túc các ngươi không phải ta tay sai là đạo hữu hơn nữa ta còn có thể bảo hộ các ngươi an toàn hai người hoán thẩm đạo vậy được rồi cuối cùng hai người bị đả thần thạch thả ra bọn hắn tất cả cúi đầu đồng ý làm thạch hạo đạo hữu ngoại giới xích châu cùng lam kim lăng hai cái đạo thống tu sĩ tất cả yên lòng đạo không có bị chấn sát là được có thể nhịn thạch hạo nhìn xem hai người cười tủm tìm nói các ngươi dù sao cũng là đời thứ nhất sẽ không ra trở mặt ta nếu như đến lúc đó quả thật phản ta mà các ngươi lại là sẽ chết rất thê thảm la đạo cùng lam y thần liền vội vàng lắc đầu đạo sẽ không sẽ không thạch hạo gật đầu đạo vậy là được hắn hướng đi phía trước đưa tay đặt ở trên vai hai người bọn họ một hồi cười to sau này chúng ta chính là trên một con đường châu chấu chuyện tốt cùng hưởng chuyện xấu cùng làm chương bảy trăm linh sáu ngụy biến đám người rời đi cái này tiểu thiên thế giới hông hoàng đối với thạch hạo nói cáo biệt ta đi tìm lam vũ oanh á a n h các nàng thạch hạo gật đầu để cho rời đi sau đó thạch hạo hướng một bên lam Vĩ thần cùng la đạo hai người giải dưới trước mắt tiên cổ bên trong tình huống lam Vĩ thần mở miệng nói hắc á m thần tử lục quan vương thập quan vương vờ vờ tiến vào tiên cổ chỗ sâu nhất tiểu thế giới kia còn chưa xuất hiện có người ở tiên cổ chỗ sâu phát hiện hư hư thực thực thập hung một trong lưu lại xào huyệt rất nhiều người đi tìm la đạo cũng nói ra một tin tức thạch hạo c h ấ n kinh lại có người phát hiện thập hung một trong xào huyệt lam Vĩ thần cùng la đạo nói xong cũng rời khỏi nơi này cùng thạch hạo tách ra thạch hạo cùng bọn h ắ n ước định thời gian c u n g địa điểm cam đoan mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đưa tới một gốc thánh dược nếu có dư thừa hai người bọn họ có thể tự mình lưu lại đi thạch hạo đứng tại trên tiểu giao bên từ nơi này tiêu thất lấy tốc độ cực nhanh tránh khỏi tất cả mọi người lượn quanh một vòng lớn phía sau thạch hạo đối với tiểu giao nói tránh đi tất cả mọi người trở về tiên cổ lộ tiểu giao không có hỏi nhiều trực tiếp tiến lên một lát sau thiểu giao liền t r ở thạch hạo về tới tiên cổ lộ thạch hạo quyết định ở đây bế quan lần nữa tăng cường chính mình thực lực lấy thiên địa làm lô lấy vạn đạo là hỏa đốt lục thân đốt nguyên thần xây chân ngã thạch hạo ngồi xếp bằng tâm thần bình tĩnh tiên cổ lộ bên trên thỉnh thoảng tụ tập đầy đủ một đám thiên tài thạch hạo nếu như đang tiến hành xuống chắc chắn sẽ có nguy hiểm đến tính mạng nếu có một số người ôm lấy h n g ý tùy thời có thể đem thạch hạo từ đang bế quan chân sát thạch hạo mở mắt đem đả thần thạch ném ra lấy r a đại la đ ế kiếm đối với một bên tiểu giao lên tiếng nói nếu có người tới cùng nhau giết chết tiểu giao trần t r ờ nhẹ gật đầu hóa thành nhân hình đứng ở một bên thạch hạo xếp bằng ở tiên cổ lộ bên trên nghĩ lại một lát sau liền lần nữa mượn nhờ tiên cổ trên đường đạo tắc hỏa diễm nhóm lửa bản thân lần này hắn muốn bốc cháy tiến lên loại đạo tắc hỏa diễm lần trước một trăm linh tám loại hỏa diễm liền đã nhường hắn bị thương có thể tưởng tượng được nếu là mấy ngàn loại vậy sẽ là một hồi kinh khủng ma luyện thạc cắn răng quyết định dẫn động đạo tắc hỏa diễm bắt đầu đi thạch hạo tinh tâm ngưng thần bắt đầu bế quan thời gian trôi qua hai tháng đi qua tiên cổ lộ bên trên một thiếu niên quanh thân nghìn đạo hỏa diễm đem hắn quay trúng quanh thiếu niên này nhục thân sớm đã cháy đen một chút huyết nhục đều bị thiêu hủy từng cái huyết động bên trong đều có một tia đạo hỏa thiêu đốt trong hai tháng này thạch hạo đã ăn mấy chục gốc thánh dược liền hư thiên thần đ ằ n g bực này thần dược cũng bị thạch hạo lấy ra phục dụng một bộ phận đặc diệp gốc cây này thần dược có linh tính thạch hạo không để cho kỳ thần hư thiên thần đằng đối với thạch hạo nói ngươi nếu lại tiếp tục dễ dàng phát sinh quỷ thạch hạo nghi hoặc vẫn nói ngươi nói là các loại thành thần sẽ có ách nạ có thể sẽ phát sinh không rõ hư thiên thần đằng trầm mặc một phen phía sau có liên quan một cái kia bị hủy diệt kỷ nguyên c h i danh liền tiên cổ nơi đây cùng cái kia tiên cổ kỷ nguyên có liên quan bởi vậy ở đây liền bị mệnh danh là tiên cổ dùng cái trước kỷ nguyên danh tự ở đây dễ dàng phát sinh ngụy biến nếu như ngươi lại tiếp tục liền có thể sẽ xuất hiện vấn đề thạch hạo khe giật mình suy xét một lát sau đông nhiên ngẩng đầu ánh mắt kiên định không rời đạo ta ngược lại muốn xem thử xem cái kia ngụy biến đến tột cùng là cái gì hán tu dưỡng một phen phía sau tiếp tục xung q u a n từng đạo hỏa diễm lần nữa vào tới đốt cháy thạch hạo chân nguyên đông nhiên tại đả thần thạch một bên hư thiên thần đàng phát ra một cơn chấn động sợ hay nói bọn chúng sáu quả nhiên tới ngụy biến xảy ra đả thần thạch cũng manh kinh có cảm ứng một bên hư thiên thần đằng sợi đằng đang run lẩy bẩy r u n g động đạo để cho ta đi thôi sáu ở đó nghìn đạo hỏa d i ễ m bên trong thạch hạo xếp bằng ở cái kia lâm vào loại kia ngộ đạo trạng thái đả thần thạch cùng hư thiên thần đằng đối nó hét lớn nhanh tỉnh lại một loại nguy cơ đến thạch hạo vẫn không có phản ứng hư không phía chân trời từng đạo hỏa d i ễ m vào tới ở đó từng đạo hỏa d i ễ m bên trong có một đoàn hát vụ phảng phất là bọn này hỏa diễm bao vây lấy cái này h ắ t vụ đến đây đồng dạng phát ra ăn mòn khí tức hư thiên thần đằng tự lẩm bẩm xong xong sáu cái kêu một đoàn h ắ t vụ rơi vào tiên cổ lộ bên trên hóa thành một đạo bóng người nhưng thấy không rõ mặt mũi bị một đoàn h ắ t vụ nhiễu thạch hạo tự nhiên cũng cảm ứng được chỉ bất quá hắn bây giờ ở vào ngộ đạo trạng thái không dung bị đánh đoạn trong miệng hắn khẽ gọi đả thần thạch kiên trì phút chốc đả thần thạch nghe xong trầm giọng nói tiểu tử ngươi phải nhanh lên một chút ta cũng không biết ta có thể chống đỡ bao lâu nói xong nó liền trôi nổi tại trên không cùng thân ảnh kia rằng co đả thần thạch thân hình tăng lớn trong chốc lát cũng đã có như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ vain đả thần thạch treo ở đạo thân ảnh kia phía trên trực tiếp rơi xuống đem hắn chấn áp vain đ ạ o t h â n ả n h kia hai tay chấn động đem đả thần thạch rung ra cách xa mấy dặm từ như ngọn núi lớn nhỏ hóa thành lớn nhỏ c ỡ n ắ m tay đả thần thạch cả kinh vậy mà có thể dung chuyển nó thạch thân đạo tác hỏa diễn bên trong thạch hạo nhữ mày cảm thấy cái kia cố hư thối trong hơi thở chính mình càng ngày càng gần vâng đả thần thạch lần nữa đánh tới mang theo một chút uy áp kinh khủng nhưng mà đạo thân ảnh kia chỉ là tiện tay vỗ liền đem hắn chụp ra cách xa mấy chục dặm rơi vào trên bậc thang tiên cổ lộ thạch hạo đối với đả thần thạch quát chỉ thiếu một chút tái tranh thủ một chút thời gian đả thần thạch nghe nói lần nữa biến hóa hóa thành một tảng đá lớn lớn nhỏ nhưng uy áp vượt xa khỏi ngụy thần chi tước đi chết đả thần thạch gầm lên giận dữ thân hình hướng đạo thân ảnh kia đẻ xuống phanh đạo thân ảnh kia hai tay chấn động kỳ lân bảo thuật oanh ra hóa quyền đánh tới đem đả thần thạch oanh ra cách xa trăm giảm đả thần thạch c h ấ n kinh trong lòng nổi sóng c h ậ p trùng đạo làm sao lại h ắ n vậy mà lại kỳ lân bảo thuật đạo tác hỏa d i ễ m bên trong thạch hạo chậm rãi mở mắt đạo cuối cùng sáu có thể đả thần thạch đối với thạch hạo dặn dò Cẩn t h ậ n hắn sẽ vô thượng cấm kỵ bảo thuật thạch hạo nghe nói trong lòng cũng là chấn động nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh nhìn xem đoàn hát vụ kia biến thành thân ảnh quắt giết thạch hạo thi triển côn bằng bảo thuật b ộ c phát vô thượng lực công kích phanh khói đen kia biến thành sinh linh bị thạch hạo đánh bay đâm vào một khối cực lớn trên tảng đá nhưng hắn rất nhanh lại bò lên sau lưng sinh ra một đôi cánh chim màu đen cực tốc hướng thạch hạo vào tới thạch hạo cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc đạo đó là sáu chương ô bảy trăm linh bảy bắt chân kỳ lân thạch hạo tán đi chung quanh mấy ngàn đạo hỏa chậm dại đứng dậy đạo đến pháp tể xuất ngươi chẳng lẽ đều tinh thông sao côn bằng pháp kỳ lân pháp lôi đế pháp đại hoàng tủ thiên chỉ sáu thạch hạo đem một đời sở học qua đủ loại bảo thuật đồng loạt vận dụng toàn bộ hướng cái kia sinh linh thần bí đánh tới v a n h sinh linh thần bí bị vanh bay nhục thân vết rách dày đặc thạch hạo gặp phía sau cầm trong tay đại la đế kiếm theo vào nhất kích phúc một kiếm đâm xuyên cái này thần bí sinh linh lồng ngực đại la đế kiếm tùy theo thu hồi ngay tại thạch hạo thu hồi đại la đế kiếm lúc cái kia sinh linh thần bí chung quanh hắc vụ cũng bị đánh sơ sát thạch hạo gặp được dung mạo của hắn trong chốc lát thạch hạo mở to hai mắt nhìn thân thể hơi rung động nhìn chằm chằm cái này thần bí sinh linh lại cùng dung mạo của hắn giống nhau ý hệt chỉ là sợi tóc có chút sám trắng khuôn mặt có chút giàn mua giống như là tuổi già thạch hạo đồng dạng thạc hạo h nhữu mày kêu to tại sao có thể như vậy cái kia thân người xuyên tiên cổ kỷ nguyên trang phục tràn đầy tuế n g u y ệ t khí tức dung mạo cùng thạch hạo rất giống nhau thạch hạo run r i n g nói thế gian này x ấ u có luân hồi sao p h a n k đột nhiên hắn bông nhiên vừa tỉnh một khối đá đánh tới nện ở hót của h ắ n đả thần thạch lên tiếng nói tỉnh lại thạch hạo tỉnh dậy đạo tâm của hắn kiên cố không thể lay động một k h ắ c này hắn vậy mà cảm thấy mình tâm tư bị một cố lực lượng vô danh tả hữu trong n g a y mắt thạch hạo hai con ngươi kiên định đạo tâm củng cố cỗ thi thể kia nằm ở tiên cổ lộ bên trên huyết n ụ c mục nát lộ ra bạch cốt theo thời gian trôi qua tôn này bạch cốt dần dần hóa thành bột xương tiêu tan thế gian chịu đựng không được sức mạnh của tháng năm nguyên bản đã sớm hóa thành cắt vàng nhưng vẫn giữ lại thân thể trung quy là cắt bụi trở về với cắt bụi thạch hạo càng thêm vững tin đây là một bộ viễn cổ kỷ nguyên lưu lại thi thể thế gian này chỉ có một cái ta độc nhất vô nhị đạo tâm không thể l â y một bên thư thiên thần đẳng run g i n g nói ngươi thế mà chịu được nổi hơn nữa thành công đánh chết h ắ n thạch hạo trầm mặc phút chốc đạo nhằm vào cảnh giới khác nhau xuất hiện khác biệt ngụy biến sao hư thiên thần đằng vặn v ẹ o sợi đằng đạo đ ú n g ngày xưa năm quan vương cũng làm ra qua tương tự suy đoán hắn cảm thấy chính giữa này có một hồi âm mưu cực kỳ khủng bố thạch hạo không sợ ánh mắt kiên nghị nói ta ngược lại muốn nhìn lần tiếp theo còn có thể xuất hiện cái gì sau đó hắn chợt nhớ tới một sự kiện muốn hư thiên thần đằng vân nói ta từng nhìn thấy ngươi diện hóa một cái trắng như tuyết quy trở một cái nữ tự áo trắng đó là một gốc cái gì bảo dược ngươi gặp quan đó hư thiên thần đằng lần nữa vặn vẹo sợi đằng thạch hạo hai mắt lập lõe hứng thú tăng mạnh rất nhanh hư thiên thần đằng lần nữa nói ra một người tin tức nơi đó còn có một mảnh thần bí dược viên có đủ loại thần thảo thậm chí còn có trường sinh tiên dược sáu thần bí dược viên cắm đầy thần thảo rất có trường sinh dược thạch hạo con mắt sáng như tuyết ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm hư thiên thần đằng nhưng mà hư thiên thần đằng lại nói cái kia phiến cổ viên rất khó tìm được nó trong hư không phiêu lưu hơn nữa nhìn thấy cũng không chắc chắn có thể đi vào chỉ có thiên thần mới có thể đặt chân thạch hạo k h o á t k h o á t tay đạo chỉ cần có thể tìm được là được ta tự do biện pháp đi vào đi chúng ta đi những cái kia tiểu thiên thế giới trung chuyển nhất chuyển nhìn ta một chút hai vị kia đạo hữu như thế nào đám người xuất phát thạch hạo tung người nhảy lên đi tới hóa thành giao long thân thể tiểu giao trên thân nằm xuống xuất phát sáu quan g minh thành nơi này chính là thạch hạo cùng la đạo làm y thần hai người ước định cẩn thận địa điểm tại tiên cổ bên trong mười phần nổi danh bọn hắn đi tới một cái tiểu thiên thế giới bên trong nhìn thấy một tòa hùng vĩ thành trì liếc nhìn lại trong đó lại có vô số cường giả hội tụ đây cũng là tiên cổ bên trong tu sĩ dùng để trao đổi tạo hóa trọng yếu căn cứ ở đây có thể giao dịch đến mình muốn tôi bảo thạch hạo tu tụ tập, thỉnh thoảng truyền một hồi gào to, tiếng giao hàng. Thách sĩ hồi hàng. hạo đến gào giao ở đây hướng rất nhiều người nghe tin tức tất cả đạt được một cái kết luận đừng chọc nơi này dân bản địa thạch hạo không hiểu vẫn nói dân bản địa bên trong láo ra hỏa mạnh bao nhiêu có người đáp loại thứ nhất dân bản địa đến nay còn không người giải đến nỗi loại thứ hai rất mạnh mấy ngày trước đây có đời thứ nhất chọc bọn hắn liền trực tiếp bị nơi này dân bản địa nhẹ nhom chém giết thạch hạo c h ấ n kinh liền nhất tộc đời thứ nhất đều bị nhẹ nhom chém giết cái k i a có bao nhiêu mạnh hắn dọc theo đường muốn nhìn một chút nơi này có không có chính mình cần c ô i bảo cỏ dâu rồng năm vạn năm dược linh đi qua đường đừng bỏ qua một gốc thánh dược chỉ cần bảo thuật một loại liền có thể đến đây trao đổi tuyệt thế khoáng đồng có thể đúc tuyệt thế thần khí chỉ cái này một khối người trả giá cao được một đám tiếng giao hàng vang vọng ở tòa này trong thành trì đều làm một chút từ tôn giả nhóm lửa thần hỏa thành thần tu sĩ mỗi chỗ quán nhỏ đều phảng phất một cái đấu giá hội tựa như tất cả đang kêu giá cả thạch hạo đứng tại trên đường trực tiếp h ô có người từng thấy la đạo lam ỹ thần sao thạch hạo bên cạnh một đám người lộ ra sắc mặt khác thường theo dõi hắn một vị thần hỏa cảnh cao thủ v ẫ n nói ngươi biết bọn hắn thạch hạo đại t u y tiện nói ta là bọn hắn đại ca ngươi gặp qua bọn hắn cái này thần hỏa cảnh tu sĩ cười nói muốn biết ta hiện tại đi ra khỏi cửa thành đi lát nữa đoán chừng ngươi liền sẽ nghe được tin tức của bọn hắn thạch hạo gật đầu trực tiếp quay người hướng cửa thành đi đến đạo phải không vậy ta đi xem một cái hắn theo số đông người sắc mặt nhìn lên đi ra la đạo cùng lam ý thần có thể xảy ra điều gì ngoài ý muốn thạch hạo sau lưng vị kia thần hỏa cảnh tu sĩ cười lạnh đạo thuần túy là đang tìm cái chết thạch hạo tùy ý đi ra cửa thành phía sau hắn đi theo hơn mười vị sinh linh rất nhanh thạch hạo trở về đi tới vị kia thần hỏa cảnh tu sĩ bên cạnh cái sau cả kinh nhìn xem thạch hạo một hồi kinh ngạc đạo ngươi không phải mới vừa đi ra sao làm sao còn có thể x ấ u trở về thạch hạo mặt lộ vẻ dị sắc sau đó cười to lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết đạo ngươi nếu lại dám lửa gạt ta chả ngươi nói la đạo cùng lam ý thần bọn hắn ở đâu nói chuyện trong lúc đó thạch hạo tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố đem cái kia thần hỏa cảnh tu sĩ c h ấ n áp vị này thần hỏa cảnh tu sĩ cả người b ư ớ c ra mồ hôi lạnh nơm nớp lo sợ đạo ta cũng không biết bọn hắn ở đâu rất nhiều người đều đang tìm bọn hắn nghe đồn bọn hắn là lấy được cái gì tuyệt thế tôi bảo dẫn tới các đại thế lực ngấp nghé thạch hạo nhữ mày vẫn nói cái gì tôi bảo thần hỏa cảnh tu sĩ lau mồ hôi lạnh đắp một cái bắt chân kỳ lân thạc hạo nghe nói hai mắt xích hồng vô cùng phẫn nộ t ứ chương giận đạo, cái gì, cái đạo, t i ê n nhất chân hào, danh hạ hào, đệ s o n nhất. Thần hòa bảy n h ngạc, trăm linh tám đạo tác tri thủy nhưng bắt chân kỳ lân giá trị cũng không tại trên mỹ vị bên mà ở chỗ kinh người dược dụng giá trị hán dược dụng kinh người có thể đem thánh dược cùng thần dược một khối dung luyện có thể khiến cho dược hiệu mấy lần tăng phúc giá trị vô lượng thạch hạo tức giận quắp ai dám nhớ thương ta đệ nhất chân hảo tự tìm cái chết ta l i ê n dược hiệu cao hơn thần dược gấp mấy lần tiên dược hắn đều dùng qua bởi vậy hắn không thèm để ý chút nào bắt chân kỳ lần dược hiệu thân hỏa cảnh tu sĩ không nói gì khoát tay nói lại không thiếu thế lực lớn xuất thủ bao quát hắc cám thần tử nam quan vương người thậm chí còn có cổ đại quái thai cùng thượng cổ nhân kiệt xuất thủ thạch hạo trầm giọng nói một nhóm người này tự tìm cái chết thân hỏa cảnh tu sĩ tiếp tục nói la đạo cùng lam ý thần hai người từng nói qua bắt chân kỳ lân sớm đã có chủ sau đó không lâu người kia liền sẽ tới lấy chỉ là một chút thế lực lớn người tuyên bố nói người kia chỉ cần dám hiện thân liền đem kỳ nhân n à o đánh thành cầu đầu thạch hạo nghe vậy l ử a giận trong lòng đằng tiêu cắn răng nói bọn hắn ở đâu mang ta đi thân hỏa cảnh tu sĩ muốn cự tuyệt nhưng khi hắn nhìn thấy thạch hạo ánh mắt lạnh như băng kia cùng lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết liền lập tức thay đổi lời nói rung động đạo cái kia sáu Thuật ta. thạch hạo vỗ bả vai của hắn một cái đạo yên tâm đi ta nhất định bảo hậu ngươi chu toàn thần hỏa cảnh tu sĩ không nói gì trong lòng vạn bất đắc dĩ đ ỗ n g nhiên lại có ở trong thành la lên tìm được la đạo cùng lam ý thần ngay tại ngân ma sơn kim trúc k h ó a mạch nhanh đi à. hiu thạch hạo nghe nói ném cái kia thần hỏa cảnh tu sĩ trực tiếp đằng không mà lên hết sức nhanh chóng hướng hướng về ngân ma sơn một lát sau ngân ma sơn do lớn gào thét thạch hạo đáp xuống nơi đây Thạch ta ngược lại muốn nhìn, đều có ai dám đoạt ta bắt chân kỳ lần. hạo chầm lại ngược muốn dám giọng nói, ai nhìn, có đều ba ắ t Thạch thẳng chân chầm hạo h lân. kỳ dãi đi bộ, đi bộ, về p í trước, t h ẳ ngàn đến đ trong mắt của hắn xuất hiện mắt xuất một o của tu một sĩ. Hắn một hồi kinh n g ạ c trước tu sĩ, chưa chân c nhìn từng nghĩ lân như người, khiến phía h tu bắt sĩ, kỳ lại lại vậy mê o trâu ă m vạn đến tu sĩ đ y tranh đoạn. 12. Ba đoạn. ngàn h đạo 12. c â một cái thần bí truyền thừa bên trong tiên điện có một người xếp bằng ở ở giữa tiên điện quanh thân phát ra tiên khí mười cây tiên dược xoay quanh ở chung quanh tiên điện người gặp phía sau một trận nhắn h ồ n g nhưng bọn hắn không có dũng khí cướp đoạt chỉ vì người này chính là diệp trường ca thượng giới duy nhất một tôn c h â n tiên trên thực tế hắn bây giờ sớm đã đột phá tiên vương trở thành một tôn tuyệt đỉnh tiên vương toàn lực có thể chiến tiên vương cực đỉnh sau người kỳ lân chân đạp tường vân phượng hoàng đ ồ n minh một vòng thần nguyệt treo lên thật cao từng cái dị tượng từ sau người thi triển thượng giới tất cả mọi người c h ấ n kinh tất cả nhìn về phía tiên điện sở tại chi điện tiên điện đang làm cái gì vì cái gì từ trong đó truyền ra một cỗ khí tức khủng bố ở đó tiên cổ bên ngoài một đám chân thần đại giáo c h i chủ cũng cảm nhận được cỗ khí tức này một chàng thốt lên đây là sáu thiên c h i khí có tiên hàng thế bọn hắn muốn rời đi ở đây đi tìm tới nguyên đ ị a nhưng này cỗ khí tức rất nhanh liền biến mất không cho bọn hắn tìm kiếm cơ hội bên trong tiên điện một chút chân thần nhìn xem diệp trường ca sau lương dị tượng một hồi hãi nhiên không dám tới gần chỉ có thể đi ra tiên điện quan sát Vâng. một cố khí tức ngoại phóng c h ấ n động ba ngàn bên trong tiên điện diệp trường ca chậm rãi mở mắt thân hình loại lên ly khai nơi này hắn trước khi rời đi đối với tiên điện chân thần mệnh sau này tiên điện tất cả nghe thạch hạo hiệu lệnh như làm trái phản d i ệ t môn tiên điện chân thần nghe nói hướng về phía diệp trường ca rời đi phương hướng q u ỳ xuống đạo là đại nhân sau này tiên điện lấy thạch hạo vi tôn diệp trường ca xé rách hư không tiến vào bên trong cũng không biết đi đến phương nào mười hai tiên cổ bên trong ngân ma sơn bên trong thạch hạo đi tới một triệu người trong đám chen vào có chút lỗ mang tu sĩ bị thạch hạo chen lấn một chút phía sau liền trực tiếp hướng về phía thạch hạo cả giận nói ngươi làm cái gì tự tìm cái chết thạch hạo bình thản nói ta tới tìm ta huynh đệ la đạo cùng lam ý thần muốn dẫn bọn hắn đi trăm vạn tu sĩ nhìn về phía thạch hạo ánh mắt băng lãnh đạo ngươi vậy mà muốn mang đi la đạo cùng lam ý thần ngươi cho rằng ngươi là ai đông nhiên một cỗ hắc vụ xuất hiện một người mặc áo giáp màu đen nữ tử đi tới thạch hạo bên cạnh mang theo một cỗ rêu cợn đạo ngươi vậy mà muốn mang đi bọn hắn ngươi cảm thấy mình rất mạnh muốn khiêu chiến chúng ta h uy nghiêm thạch hạo chắp hai tay sau lưng tiếp tục bình tĩnh mở miệng nói bắt chân kỳ lân vốn là thuộc về ta nói xong lập tức có chút đời thứ nhất thậm chí thượng cổ nhân kiệt tất cả hướng thạch hạo trông lại ánh mắt lạnh như băng nói chính chủ tới nguyên lai、like、ngươi chính là phía sau bọn họ người ngươi chính là bọn hắn dựa dẫm chúng ta đây chính là có mấy trăm vạn người ngươi một người liền dám đến đây có đ ả m l ư ợ n g một triệu người quần trung ương hai thân ảnh rủ xuống thương ngã trên mặt đất bọn hắn cũng chưa từng nghĩ bắt chân kỳ lân có thể r ụ làm cho trăm vạn tu sĩ chỉ có thể không ngừng đảo vong thạch hạo nhìn về phía bọn hắn l ử a giận trong lòng đằng thiêu ánh mắt băng lanh liếc nhìn tất cả mọi người tại chỗ đạo chính là các ngươi muốn cướp ta bắt chân kỳ lân lúc này một vị tử khí vân quanh ôm thanh kiếm nam tử mở miệng nói xem đủ chưa không h muốn c ế thạch cũng n a ta, n chân lần chúng ngươi nếu là muốn tính h chút bắt mất đi, đi kỳ là về m n nói, g lời đại khái ó t ể bước lên p hạo í a trước. t h c h h ạ mở miệng lần nữa đạo chính là các ngươi muốn cướp ta bắt chân kỳ l ầ n cái kia thân mặc màu đen giáp trụ nữ tử cười khẩy nói phải thì như thế nào thạch hạo gật đầu cười giận dữ đạo là là được hôm nay nhất định chém các ngươi nói xong thân hình hắn khẽ động đi tới la đạo cùng lam ý thần bên cạnh đem hai người đỡ dậy la đạo cùng lam ý thần trong lòng hai người xúc động thạch hạo lại không để ý trăm vạn tu sĩ huy áp đến đây cứu rút thạch hạo lần nữa lách mình đem hai người chuyển ra mấy ngàn dặm bên ngoài đi tới một khối ngân ma thạch bên cạnh nhường hai người dựa lưng vào khối này ngân ma trên đá thạch hạo q u e n người mặt hướng trăm vạn tu sĩ gào một cái long tức vũ cánh bay lên trong miệng giận dữ nói ngươi dám không nhìn chúng ta đem bọn hắn hai người cứu đi tự tìm cái chết sau đó lại một vị trên đầu mọc r a kim sắc sừng dài cường giả từ trên một tảng đá lớn r ứ t xuống cả giận nói các ngươi đều đừng tìm ta tranh ta đi cùng hắn đấu một trận nói xong hắn liền tung người nhảy lên đứng tại thạch hạo trước mặt đạo đến đây đi để cho ta mở mang kiến thức một chút bắt chân n g n g kỳ lần chủ nhân rốt cuộc mạnh bao nhiêu thạch hạo lộ ra cười lạnh đạo tranh cướp giành giật muốn giết ta sao cái kia đầu sinh kim g i á c cường giả cười nói không sai không có bản lãnh lời nói ngươi hôm nay chỉ sợ sẽ ở đây mất mạng hắn nói chuyện trong lúc đó một quyền đánh phía thạch hạo v n thạch hạo tùy ý một quyền nên đón tiếp lấy trên tay lại tản ra một ít nói tắc thì hỏa diễm a đầu sinh kim giác cường giả một tiếng gầm gọi một cánh tay bông u xuống phía trên còn lưu lại một ít nói tắc thì hỏa diễm thiêu đốt hắn muốn đem hỏa diễm lộng diệt nhưng này há lại ngọn lửa thông thường đạo tác chi hỏa cực tốc đang thiêu rất nhanh liền đốt toàn thân a hắn gầm lên giận dữ đối người trong đám một vị cường giả lên tiếng nói nhanh cầm đạo tác chi thủy sáu cứu ta vị cường giả kia nghe nói ném ra một cái bảo bình trong đó có nửa bình linh thủy để cho người ta cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu nhưng mà thạch hạo thân hình khẽ động chặn lại bảo bình đem cái kia bảo bình nắm trong tay thạch hạo cười nhạo đạo bực này trí bảo cho ngươi chẳng phải là lãng phí đây chính là đạo tắc chi thủy a cũng không biết bọn hắn như thế nào bắt được khí vận cao minh chương bảy trăm linh chín trấn nhiếp trăm vạn tu sĩ giật mình ngay tại cái kia đầu sinh kim giác cường giả bị thạch hạo nhất kích đẩy lui phía sau bọn hắn tất cả ánh mắt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo có người cả kinh nói cái gì thần hỏa cảnh hậu kỳ lấy thần lực cái thế hoàng kim ngưu lại bị nhất kích đẩy lui đó là cái gì h ỏ a diễm lại lộng bất diệt đầu sinh kim giác cường giả gặp đạo tắc chi thủy bị thạch hạo sở đ o ạ n liền một hồi lửa giận nhưng hắn lúc này không dám nổi giận chỉ là cầu xin tha thứ tiểu h ư u ta biết sai rồi còn xin tha ta một mạng thạch hạo nghe nói trầm mặc một lát sau liền lên tiếng nói ngươi là ai tùy tùng nếu như ngươi theo ta lời nói ta có thể tha ngươi một mạng đầu sinh kim giác cường giả không có phản đối trực tiếp gật đầu đạo t ố t dứt lời thạch hạo phất phất tay cái kia đạo tắc hỏa diễm tiêu tán theo cái kia hoàng kim lưu một trận hoảng sợ không còn dám cùng thạch hạo đối kháng thạch hạo đối nó với tay đạo tất nhiên đi theo ta liền đến a hoàng kim lưu chịu được l ử a giận trong lòng ngay ở đây mấy trăm vạn tu sĩ mặt đi tới thạch hạo sau lưng túi đầu không dám đối mặt xem tất cả mọi người thạch hạo sau lưng la đạo cùng lam ý thần trong lòng hai người rung động không thôi đều kinh hãi đạo thực lực của hắn so với một lần trước mạnh hơn thạch hạo nhìn xem tại chỗ tất cả tu sĩ chậm rãi nói còn có ai không sợ chết cứ đi lên một vị thân mặc màu đen giáp trụ nữ tử tiến lên trên mặt vẻ nhạo báng sớm đã tiêu thất thay vào đó là một mặt ngưng trọng nàng mở miệng nói ngươi cần phải biết chúng ta đây chính là có trăm vạn tu sĩ ngươi quả t h ự c sáu ba thạch hạo thân hình loay lên đi tới bên người nàng một cái tắt chụp ra đem nữ tử kia phiến ra cách xa mấy chục giảm hắn móc lỗ thai đạo nói nhảm nhiều như vậy tất nhiên đứng ra liền phải tiếp nhận l ử a giận của ta nữ tử kia s ư ơ n g sở sau đó tức giận đạo người giám sáu phiến ta tại chỗ tất cả tu sĩ rung động tất cả trận mắt hốc mồm nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo trong đám người một đầu toàn thân trắng như tuyết sư tử vẻ mặt nghiêm túc cấp tiến đạo chư vị liền hoàng kim ngưu đều thua trong chúng ta chính là có so đầu này c h â u ngất mạnh cũng sẽ không cao hơn mấy lần vẫn là liên thủ à, sớm một chút tiêu diệt đi đoạt được bắt chân k ỳ lân thạch hạo sau lưng hoàng kim nhu tức giận nhìn chằm chằm đầu kia trắng như tuyết sư tử đạo thiên ngân sư ngươi sáu đầu kia toàn thân trắng như tuyết sư tử gặp hoàng kim nhu đi nương nhờ thạch hạo phía sau đối với hoàng kim nhu xưng hô cũng theo đó thay đổi không có khách khí nữa hắn chính là vừa rồi tương đạo tắc thì chi thủy ném cho hoàng kim nhu cừng giả hắn gặp đạo tắc chi thủy bị thạch hạo sửa đoạt trong lòng vốn là một hồi l ử a giận khi nhìn thấy hoàng kim ngưu đi nhờ và thạch hạo lúc l ử a giận trong lòng càng lớn vị kia bị thạch hạo quạt một bạt thai nữ tử trầm giọng nói đã sớm nhìn kẻ này không vừa mắt đem hắn chấn áp phía sau ta muốn trước đem hắn d à y vò ba ngày ba đêm lại chân sát thạch hạo giữa sợi tóc đã thần thạch tỉnh lại thét to nữ tử này có chút xinh đẹp bắt về làm ấm dưởng thạch hạo lắc đầu đạo cái này không thể được nàng tuy có chút thực lực nhưng không phải lên cổ q á i thai nàng không xứng đả thần thạch cũng phụ đáp đó cũng là vậy thì chấn sát đi bất quá một cái tiểu đạo mà thôi lại như vậy vũ nhục ngươi cái này cũng không thể nhẫn nữ tử kia tức giận nghe một người một thạch đối thoại căn bản là đem hắn không nhìn nàng đối với chung quanh tất cả mọi người trầm giọng nói chư vị đều không cần che giấu sớm một chút chấn sát phân đoạt bắt chân kỳ lân trăm vạn trong tu sĩ phần lớn tu sĩ nhẹ giọng nói không cứu nổi vô luận ai tới hắn đều phải chết sẽ không còn có cái gì kỳ tích bọn hắn lúc này ánh mắt tất cả đặt ở thạch hạo thân tại nhìn một người chết đồng dạng một hồi tiếp hận điều này cũng đúng một vị nhân vật lại dám kêu tấm mấy chục cái đại giáo phái bên trong hào kiệt thạch hạo sau lưng la đạo cùng lam ý thần hai người trì hoan thân khôi phục chút sinh khí muốn tương trợ thạch hạo thạch hạo bình tĩnh nói các ngươi để cho ta một người tới liền có thể trong đám người nữ tử kia cười to đạo ngươi cho rằng ngươi là ai dám độc chiến chúng ta mấy chục và người một triệu người bên trong chỉ có mấy chục vạn người đ n g thủ những người còn lại tất cả đứng ở đằng xa quan sát chờ đợi một hồi trò hay diễn ra thạch hạo cười lạnh đạo phải không trong đám người một thân ảnh đi ra đi tới thạch hạo bên cạnh đạo đại nhân ta tới yêu long tộc một chút tu sĩ tức giận nhìn xem tiểu giao cả giận nói ngươi dám phản tộc tiểu giao lắc đầu đạo đây không phải phản tộc chỉ là đại nhân c h i mệnh khó vi phạm giao long thân thể hiện thạch hạo khoát tay một cái nói tiểu giao n g ư ơ i đứng đằng sau ta nhìn tốt là được sau này nhất định sẽ không bạc đãi ngươi tiểu giao gật gật đầu đi tới la đạo bên cạnh hai người thạch hạo cũng không nghĩ đến tiểu giao cũng dám đứng ra đứng ở bên cạnh mình có đảm lượng giết thạch hạo gầm lên giận dữ toàn thân huyết khí ngập trời trong đám người cái kia thân mặc màu đen giáp chủ nữ tử xuất thủ hai tay kết tấn bắn ra một đạo ánh sáng rực rỡ hướng thạch hạo đánh tới vê anh thạch hạo trong tay xuất hiện hai vòng thân nguyệt hướng đạo kia ánh sáng rực rỡ va chạm đô thiên thần lôi trên không kinh khủng lôi hồ vẩn nhưỡng chấn kinh đám người rơi thạch hạo một tiếng q u á t nhẹ trên không lôi hồ hạ xuống hướng đám người đánh tới vê anh một đạo lôi hồ hạ xuống rơi vào trong đám người đ ỗ n g nhiên nổ tung a có chút tu sĩ lập tức hóa thành bụi trở thành trong trời đất chất dinh dưỡng có chút tu sĩ tế r a cường đại bảo cụ trốn qua một kiếp cái kia thân mặc màu đen giáp chủ nữ tử chấn kinh vẻ ngưng trọng bên trong lộ ra một tia e ngại một bên một cái toàn thân trắng như tuyết sư tử cũng là như thế nữ tử kia trầm trọng mở miệng nói chư vị tế ra tự thân một k í c h mạnh nhất ta sớm một chút chấn sát kẻ này Tốt. chung quanh hắn sáu bảy người l ắ p lại đều là thần hỏa chi kẻ ảnh thạch hạo không thèm để ý chút nào lộ ra chân thần chi uy đạo giết thạch hạo phóng tới đám người cầm trong tay đại la đế kiếm a a trong đám người thỉnh thoảng truyền ra một hồi sợ hai giống một đám tu sĩ bị nhất kiếm c h ạ m sát sau đó thạch hạo ra khỏi đám người trong tay nắm chặt đại la đế kiếm trong miệng khẽ nói ba mươi sáu vạn kiếm kiếm chảm vô tận thương sông trong đám người thân mặc màu đen giáp chủ nữ tử cùng bên cạnh sáu bảy vị tu sĩ cũng vận dụng thủ đoạn mạnh nhất bọn hắn gặp thạch hạo thực lực như vậy không còn dám qua loa sơ xuất、Xoẹt. thạch hạo trước người đại la đế kiếm bị thạch hạo ném ra đứng ở bầu trời vạch ra hai kiếm Tương tới tất phân phóng đạo kiếm khí ly, cuối cùng đại la đế kiếm hạ xuống thạch hạo trong tay kiếm khí cũng theo đó hướng mười vạn tu sĩ rơi xuống trực tiếp chém giết sáu vạn tu sĩ chương ấ tất n nhếp n cả mọi g ờ i tại c h bảy trăm mười thân biệt thạch hạo nhìn về phía trước mấy vạn tu sĩ bị chính mình một kiếm chẳng chi không có chút nào cảm xúc ánh mắt lạnh nhạt thạch hạo sau lưng la đạo làm y thần hai người cùng hoàng kim lưu tiểu giao hai đầu sinh linh gặp phía sau rung động trong lòng không thôi cái này thật sự là quá mức kinh người lại một kiếm chạm vào người người kia trong đám một chút tu sĩ cũng nhịn không được nữa trực tiếp hướng tiểu thiên thế giới chạy ra ngoài trong lòng hoảng sợ thạch hạo cũng không có ngăn cản mặc kệ thoát đi trước đám người phương cái kia thân mặc màu đen giáp chủ nữ t ử sớm đã mất cảm giác hai mắt thất thần đứng tại chỗ thạch hạo đối bọn hắn lên tiếng nói nhớ kỹ giết các ngươi người sáu thạch hạo ta hôm nay liền vì chính mình chính danh nói xong hắn lần nữa vạch ra một kiếm chấn sát tại chỗ lưu lại tất cả tu sĩ ở đó mấy vạn thân người phía sau còn có một đám người đứng ở phương xa quan sát nhưng sớm đã thoát đi hơn phân nửa không dám dừng lại làm xong hết thẻ phía sau thạch hạo liền đã đến la đạo cùng lam ý thần bên cạnh hai người bình tĩnh nói có thể theo ta đi thu thập một chút nguyên liệu nấu ăn đêm nay ăn rau trộn la đạo cả đám còn không có từ trong lúc khiếp sợ trì hoang hắn ra thạch hạo đem bọn hắn đầu vỗ lập tức khẽ giật mình đạo t ố t bọn hắn đồng loạt đi cái kia bị thạch hạo chém giết trong đám người thu thập một chút sinh linh d í thể thạch hạo một bên thu thập một bên lời bình tử kim cô trong cổ thư có ghi chép chất thịt tươi đẹp nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng thiên m â n sư cổ thư cũng có ghi chép kỳ huyết có thể tăng thêm thể chất chất thịt cũng rất tươi đẹp nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng một con rồng xà à có thể bổ thận cường thân hòa dịu mệt nhọc không tệ nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng a hoàng kim lưu ngươi đồng tộc còn có tiểu giao ngươi đồng tộc cũng tại mang đi mang đi toàn bộ mang đi cái này đều là nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng a đám người ngơ ngẩn ánh mắt đờ đẫn nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo liền thấy thạch hạo giữ lại nước bọn một bên lục tìm cái gọi là nguyên liệu nấu ăn một canh giờ sau thạch hạo đối bọn hắn cười to nói có thể ly khai nơi này a tất cả đều là một chút huyết n ụ c khoai trắng ghét ảnh hưởng khẩu vị đi tìm một cái sơn thanh thủy tố chỗ chúng ta cùng nhau ẩm thực 12. bóng đêm buông xuống một vòng huyết nguyệt trên không một cái cảnh s ắ c xinh đẹp tuyệt trần tiểu thiên thế giới bên trong năm vị thiếu niên ngồi vây quanh một bên một cái khổng lồ đống lửa thiêu đốt trên không một cái thần bàn giống một vòng liệt nhật đồng dạng chiếu rọi chung quanh trăm dặm xinh đẹp cảnh s ắ c xuất hiện tại hắn nhóm trong mắt năm người này chính là thạch hạo la đạo lam ý thần tiểu giao cùng hoàng kim ngưu bọn hắn ngồi quanh ở trên bàn đá trên đống lửa một cái khổng lồ dao long lơ lửng tại thượng phát ra một cô đ ổ nướng ngụy thơm thạch hạo lấy ra sinh mệnh chi tuyển cùng một chút bất lao tuyển vẩy vào phía trên khiến cho cái kia dao long thịt càng thêm tươi đẹp tiểu dao gặp phía sau khoe miệng giật một cái đây chính là đồng loại của hắn a thạch hạo liền như vậy ở ngay trước mặt hắn trực tiếp đ ổ nướng thực sự có chút thông cảm chờ dao long thịt vào miệng lúc trong miệng hắn hô to thương quá ở đó trên bàn đá còn có một cái song chân kỳ lân đã sớm bị nương chín thạch hạo giật xuống một cái kỳ lân chân trực tiếp bắt đầu gặm A5. thật là mỹ vị không hổ là thiên hạ đệ nhất chân chỉ là trong chốc lát một cái bắt chân kỳ bị bọn hắn năm người ă n hết lúc này la đạo đối với thạch hạo vẫn nói huynh đệ vì cái gì thực lực ngươi so với lần trước kinh khủng hơn thạch hạo không thèm để ý chút nào nói nếu như ngươi có thể chịu đ ự n g lấy ngàn loại đạo tắc chi hòa đốt luyện ngươi cũng có thể biến giống ta cường đại như vậy l a chỉ nghe ngửi vội vàng khoát tay lắc đầu đạo thôi được rồi hắn một mặt bội phục nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo trong lòng không ngừng hâm mộ h á n sáu vậy mà chịu đ ự n g lấy ngàn loại đạo tắc chi hỏa ma luyện nghị lực như thế cũng không phải ai cũng có vê anh đ ỗ n g nhiên phương này tiểu thiên thế giới hư không phía chân trời đ ỗ n g nhiên pha toái một thân ảnh đi ra la đạo lam ý thần bọn bốn người nhìn lại nhìn chăm chăm đạo thân ảnh kia t a o mày nói thật là khủng khiếp sáu bọn hắn lập tức liền lộ ra đ ị c h ý làm ra chiến đấu chi tư thạch hạo cũng nhìn qua lập tức lộ ra nét mừng đem bọn hắn bốn người ngăn lại đạo người một nhà hắn là sư tôn ta la đạo bọn bốn người c h ấ n kinh thạch hạo sáu sư tôn thạch hạo đều như vậy mạnh mẽ như vậy dạy dỗ đệ tử bực này tồn tại sao lại yếu thạch hạo hướng về phía trên không thân ảnh hô lớn sư tôn trên không đạo thân ảnh kia chính là diệp trường ca kỳ thực hắn cũng sớm đã đến thấy được thạch hạo một kiếm chấn sát sáu vạn tu sĩ thời điểm hắn liền lộ ra một mặt vẻ vui mừng diệp trường ca chậm rãi hạ xuống đi tới thạch hạo bên cạnh đạo không tệ thực lực của ngươi có chỗ tiến bộ nhưng không thể quá mức t i ê u ngạo thạch hạo đĩu môi đạo chỉ cần không phải một chút lao gia hỏa xuất thủ ta thực lực như vậy sớm đã trong người đồng lứa vô địch cho dù một chút lao gia hỏa không biết xấu hổ ra tay với ta vậy ta còn có đế nhất thúc bảo hộ ta ta như vậy bối cảnh sớm đã ở một giới này vô địch diệp trương ca nghe nói phát ra tiên uy hướng về phía thạch hạo một người c h ấ n đi hắn lên tiếng nói nếu như ngươi có thể kiên trì ba giây vi sư liền cho ngươi một lần ban thưởng thạch hạo cắn răng đạo t ố t vê anh chỉ là trong nháy mắt thạch hạo liền bị đạo này uy áp c h ấ n áp nâng không nổi thân diệp trường ca chậm rãi mở miệng nói mặc dù ngươi có thực lực như vậy nhưng cũng không cần sốc nổi dạng này sáu không tốt lúc này thạch hạo gật đầu sau đó vẫn nói sư tôn ngươi hôm nay đến đây không biết có chuyện gì diệp trường ca nhìn về phía phía chân trời lên tiếng nói ta tìm t ò i đến đi tới tiên vực chi bí tiếp qua mấy ngày ta liền sẽ rời đi một giới này đi tới tiên vực ta đợi chút nữa sẽ đem đế nhất cùng mang đi sau này đường sáu chính ngươi đi thạch hạo nghe nói một hồi ngạc nhiên đạo sư tôn ngươi sáu lại muốn đi diệp trường ca gật đầu đạo sau này chắc chắn sẽ gặp lại không cần thương cảm sau đó diệp trường ca ném ra mấy khối bảo cốt còn có ba cây tiên liên dược đạo những thứ này ngươi cầm lấy đi tu luyện a Ta tin tưởng hư ắ n ngày thời điểm gặp lại, sẽ không n gặp g thời Thạch hạo điểm lại, sẽ quá xa. n trọng tôn, ngày g gật đầu, đạo, sư không á c trước vực, ca chân cười, chờ ta nhất thăng tiên tìm trường nhất, trời, một tiếng truyền toàn bộ tiểu thiên thế giới, đạo, tốt, đồ nhi, ta ra anh, định hướng ngươi. phóng hướng nhi, ngươi. khi phi hào khắp hư h đế đạo, đồ giới, k Diệp gọi về Và bộ lần nữa p h á thoái diệp trường ca tiến vào bên trong tiếng cười cũng theo đó tiêu tan thạch hạo một bên la đạo bốn người sớm đã chấn kinh bọn hắn trong miệng tự lẩm bẩm tiên đây là sáu tiên thạch hạo v ô v ô đầu của bọn hắn đạo đang suy nghĩ gì đấy la đạo lấy lại tinh thần vẫn nói huynh đệ sư tôn ngươi là một tôn tiên thạch hạo gật đầu đạo đúng a p h a n k la đạo lam y thần tiểu giao cùng hoàng kim ngưu bốn người trực tiếp lấy ra một ly rượu ngon đem hắn đặt ở thạch hạo trong tay sau đó chính mình cũng một người lấy ra một ly chạm cốc đạo sau này chúng ta chắc chắn đuổi theo ngươi thạch hạo ngạc nhiên lắc đầu khoát tay nói sư tôn ta đều rời đi vài ngày sau hắn liền sẽ đi đến tiên vực nghĩ đến ta núi r ử a lớn nhất sáu không có la đạo bốn người kinh ngạc đã quên đi vừa rồi thạch hạo cùng diệp trường ca đối thoại sau đó bọn hắn b u môi sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói vậy ngươi chẳng phải là muốn độc đấu thế gian mấy trăm đại giáo thạch hạo đại cười đạo không ngại đằng sau ta nhưng vẫn là có bất hủ người hộ đạo nếu như quả thật có ngày đó Ta c h ắ c c h ắ n sẽ san b ằ n g những c á i kia n h ằ m vào t a giao phái. 711, thập tự âm dương điệu diệp trường ca t ử trong hư không tiêu thất trước khi đến tiên vực phía trước hắn muốn trước đi một cái thần bí chi điệu hạ giới bên trong diệp trường ca đi tới một mảnh sa mạc trong sa mạc có một mảnh vô cùng cổ lao thuốc vườn diệp trường ca đi tới nơi này nhìn thấy một khối bia đá phía trên có khắc vài cái c h ữ to sinh mệnh cầm khu diệp trường ca s ữ n g sở trong miệng lẩm bẩm sinh mệnh cấm khu vì cái gì ở nơi này hắn lúc đó thu phục hung thú lúc liền tìm được thập hung chi bốn hơn nữa còn có một cái thượng cổ thập hung xào huyệt liền tại hạ giới bắc hải hắn mới đầu liền sớm đã co i hoài nghi vì cái gì bị thế nhân chỗ sưng nhà tù hạ giới bắt vực sẽ xuất hiện nhiều như vậy thượng cổ thập hung hơn nữa côn bằng cũng nói qua hắn từng n ộ nhập qua một mảnh lôi điện vực sâu thấy qua một đầu đứng ở hư không cổ lộ diệp trường ca lần nữa đi thẳng về phía trước phát hiện ở đây phảng phất có đại đạo phù văn lập lòe dị thường sống động ầm ầm đông nhiên thiên địa chấn động kịch liệt một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập diệp trường ca bình tĩnh đi ở trong sa mạc không có chịu đến ảnh hưởng chút nào trong hư không một khe hở khổng lồ nước ra trong đó bắn ra hai đầu dòng sông trong đó lại ẩn chứa viễn siêu sức mạnh của thần linh một dòng sông trong đó nước sông đen như mực n h ạ t phát một k i a âm u lạnh leo chi khí một cái khác tắc thì kim quang trói mắt nhặt phát một tia dương nhiệt chi khí cái này hai đầu dòng sông sen lẫn thành thập tự hình dáng thể hiện ra lưỡng nghi tuyệt diệu anh, hai đầu dòng sông bắt đầu riêng phần mình phân ra một đầu nhanh sông dừng ở trong hư không hóa thành một cánh cửa chung quanh hỗn độn khí tràn ngập diệp trường ca trực tiếp đi vào một cỗ uy áp hướng diệp trường ca áp chế lại diệp trường ca phất phất tay cỗ uy áp này liền trực tiếp tán đi hắn quanh thân một cỗ tiên uy tản ra chung quanh chuyến khắp toàn bộ sa mạc đ ồ n g nhiên vùng sa mạc này tiêu thất thay vào đó là một mảnh hư vô phía trên có một đầu treo ở ngân sắc tinh hà tiên lộ đầu này tiên lộ lan tràn tại diệp trường ca dưới chân uy áp kinh khủng chuyển khắp toàn bộ tiên lộ đạo hữu đi vào ngồi một chút đi đ ồ n g nhiên từ cái kia trong hư không tiên lộ đáy chuyển đến một hồi giọng ôn h ò a diệp trường ca nghe nói gật đầu nói t ố t hắn trực tiếp đạp lên tiên lộ không do dự một lát sau hắn đi tới một tòa hồ nước trên hồ nước mang lấy một đầu thần mục biên chế cầu nối diệp trường ca bước ra một bước đi tới ở đó hồ nước phía trước có một vị bạch dĩ nam hải nhìn qua chỉ có một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi kích cỡ tương đương có một t r ư ơ n g thuần chân gương mặt xinh đẹp hai đầu lông mày mang theo một chút tiên khí đây cũng là cấm khu chi chủ tiên cổ tuyệt đại nhân vật hắn ngồi ở trên băng ghế đá một tòa xưa cũ lấy ra một cái tiên ngọc điêu khắc chén t r à trong đó phát ra thấm lòng người phi hương t r à cấm khu chi chủ đối với diệp trường ca mở miệng mời đạo tự tay chồng đạo hưu tới nhấm nháp một phen diệp trường ca đối nó không người nói nhiều hắn tiếp nhận cấm khu chi chủ đẩy tới chén trà ngồi ở một đầu băng ghế đá nếm một cái sau đó diệp trường ca đem chén trà đặt ở bàn đá hắn vân nói ngươi chính là cái này một cấm khu chi chủ cấm khu chi chủ nợ nụ cười gật đầu là diệp trường ca hỏi lần nữa nơi này là cấm khu chi chủ bình tĩnh đáp thập tự âm dương điện diệp trường ca nghe vậy trong lòng đạm nhiên không có chút ba động nào trong lòng của hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thập tự âm dương địa thế nhưng là thượng cổ tiếng t â m lừng l ấ y cấm khu chi điện cấm khu chi chủ mở miệng nói vì cái gì ngươi sớm đã thành t i ể u tiên vương liền một mực dừng lại ở hạ giới diệp trường ca đồng dạng nói vậy ngươi cũng không là như thế hai người liền như vậy nói chuyện cấm khu chi chủ thỉnh thoảng vì diệp trường ca giải khai trong tu luyện nghi hoặc mãi đến thời gian một tháng diệp trường ca đứng dậy đối với cấm khu chi chủ ôm quyền con người đạo đa t ạ cấm khu chi chủ n ở nụ cười đạo không cần con đường tu luyện quá mức long đong chỉ có thể dựa vào bản thân chắc hẳn đợi ngươi trở về lúc liền sẽ bế quan mấy năm chờ mấy năm sau ngươi nếu có nghi hoặc lại có tìm ta à. diệp trường ca gật đầu đạo t ố t nói xong cấm khu chi chủ đối nó phất tay đưa ra mảnh này cấm khu trở lại một mảnh h o à n g không trong sa mạc chờ diệp trường ca sau khi rời đi nơi này hết thể bắt đầu biến ảo hóa thành một mảnh tinh mịch cấm khu tri chủ cũng hóa thành một khối bạch cốt chỉ để lại một k h ỏ a trắng như tuyết không trọn vẹn xương đầu cấm khu bên ngoài một mảnh hoang không sa mạc lộ ra kim quang trói mắt diệp trương ca tự lẩm bẩm trận này tới chơi có đại thu hoạch v o a anh liền thấy hắn sẽ mở hư không trốn vào trong đó trực tiếp bắt đầu xếp bằng ở trong hư không bế quan không thế nhân có thể thấy được 12. thượng giới tiên cổ bên trong một cái tiểu thiên thế giới bên trong thạch hạo cả đám luyện hóa đời thứ nhất huyết nhục cùng bắt chân kỳ l â n dược lực hao phí một tháng lâu vê anh uy áp kinh khủng truyền khắp toàn bộ tiểu thiên thế giới từ bọn hắn năm người trên thân truyền ra、Xoẹt. một vị đầu sinh kim giác sinh linh chậm rãi mở mắt bắn ra một đạo kim quang trói mắt trùng sáng ẩm ẩm chúng ánh sáng này đánh vào xa xa trên một tảng đá lớn t r ư ờ n g cao trăm trượng c h ù n g ánh sáng này trực tiếp đem hắn bắn thủng hoàng kim lưu kinh hỉ trong miệng lẩm bẩm nghị không ra ta vậy mà cũng có thực lực như vậy sau đó tiểu giao cũng theo đó thức tỉnh mở ra hai con người trong đó nhạt phát một tia hường quang trong miệng hắn nhẹ giọng nói đồng dạng n g u y thần ta đều có thể giết chết la đạo cùng lam y thần cũng tỉnh lại bọn hắn đầu ảm đạm lên tiếng nói còn kém một bước biến thành chân thần thực sự đáng tiếc thạch hạo cũng tỉnh lại hắn t r ợ n to hai con người khoát tay nói cái này có gì sớm muộn sẽ bước vào một bước kia bọn hắn gật đầu sau đó đối với thạch hạo vân nói ngươi đây có cái gì thu hoạch thạch hạo trờ mặc c a o mày nói không có à ta đã cảm thấy có chút ăn quá no tiếp đó ngủ thời gian một tháng la đạo bốn người cả khuôn mặt tối sầm đạo nhiều như vậy gốc thánh dược cùng đời thứ nhất huyết nhục hơn nữa còn có bắt chân kỳ lần phụ tá dược lực ngươi dám không có một tia được lợi thạch hạo lắc đầu nói không ngại ta thực lực hôm nay hành hung các ngươi vẫn là có thể sáu bốn người lần nữa đầu bước lên hát tuyến bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu thạch hạo thực lực khủng bố cỡ nào thạch hạo đối bọn hắn lên tiếng nói bây giờ các ngươi muốn đi phương nào ta muốn đi tìm sư đệ ta cùng ta người hộ đạo các ngươi thì sao bốn người nghe nói vội vàng lên tiếng nói chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ thạch hạo nghe vậy một hồi kinh ngạc đạo vì cái gì la đạo trầm giọng nói ngươi chém giết mấy vạn người hơn nữa hôm đó có trăm vạn tu sĩ thấy chúng ta cùng ngươi đứng đội nếu như chúng ta tách ra chỉ sợ sẽ gặp truy sát tiểu giao cũng lên tiếng nói đúng vậy a hôm đó ta đồng tộc cũng bị chấn sát không ít hoàng kim lưu cũng mở miệng nói ngày đó ta nhưng khi mặt mặt mặt trăm vạn tu sĩ trực tiếp bội phản nếu như tách ra chỉ sợ ta sẽ phải gánh chịu mấy chục vạn tu sĩ truy sát hơn nữa nếu như trong tộc biết được chuyện này lời nói ta sẽ trực tiếp bị trục xuất tộc đàn tại chỗ chấn sát thạch hạo lấy tay nâng cái c ằ m rất nhanh liền vô tay nói t ố t vậy các ngươi cùng ta đồng hành a ngoại giới bên trong những cái kia quan sát bia đá người đã ít đi rất nhiều chỉ vì bọn hắn từng cái tộc đàn cường giả thấy mình tộc nhân bị thạch hạo chấn sát hơn nữa còn hầm thành nguyên liệu nấu ăn quá mức làm giận thậm chí một chút bước tuổi già người đều bị khí r a chân huyết không thể chịu đựng liền không nhìn nữa bia đá có nhắm mắt trầm tư có trực tiếp rời đi chương 712, t h ậ p hung ngoại giới một đám sinh linh kinh hô không d á m tưởng tượng thực sự là quá kinh khủng lại nhất kiếm chạm s á t vạn tên tu sĩ liên một vài thiên thần cũng là một hồi thở dài cái này từ hạ giới đi lên thiếu niên lại kinh khủng như vậy thế mà để cho chúng ta lo lắng sợ hậu bối cùng hắn tao nộ cái này thật sự là x ấ u thật đáng buồn a bây giờ ngoại trừ một chút cổ lão vừa kinh khủng đạo thống cửa bên trong có một chút cổ đại quái thai còn có ai có thể không sợ hoang tiên cổ bên trong thạch hạo mang theo bốn người đi vào trong thành quang minh một chút tu sĩ gặp phía sau trực tiếp tránh né không cùng còn có mặt chỉ vì tại ngân ma sơn tin tức cũng tại tiên cổ bên trong chuyên gia thế nhân tất cả giật mình nhưng còn có một số đối với cái này tin tức khinh thường tu sĩ nhìn thấy thạch hạo cả đám phía sau không có tránh né trực tiếp tiến lên đáp lời đây không phải la đạo cùng lam ý thần sao bọn hắn tại sao trở lại nhiều như vậy tu sĩ hoàn toàn không có người bắt hắn lại nhóm la đạo cùng lam ý thần sắc mặt âm trầm nhìn xem người tới không có lên tiếng thạch hạo gặp phía sau trực tiếp tiến lên đạo đây không phải minh tộc người sao tới sáu đánh cái cướp minh tộc tu sĩ vừa sợ vừa giận trong miệng q u á t nhẹ ngươi x ấ u lại như vậy khiêu khích ta các loại trên đường một chút vây xem tu sĩ lại là trận mắt hốt m ộ n lại như vậy quang minh chính đại trên đường nói ra loại lời nói、Xoẹt. minh tộc tu sĩ sắc mặt tâm trầm trực tiếp xuất thủ trong tay vung ra một đạo đỏ mang thạch hạo k h o á t tay đối với sau lưng la đạo cùng lam ý thần hai người nói các ngươi giải quyết ta bực này sâu kiến không có hứng thú la đạo cùng lam ý thần hai người không nói gì sau đó chậm rãi bước đi ra trực tiếp xuất thủ tới đối kháng vain rất nhanh hai người bọn họ liền đem minh tộc tu sĩ tất cả chấn sát hóa thành bụi chỉ để lại vài cọng thánh dược thạch hạo thu hồi rơi xuống thánh dược bất mãn nói thật nghèo mới như thế vài cọng thánh dược đám người không nói gì trong lòng vạn bất đắc dĩ người bình thường liền một gốc thánh dược cũng sẽ không nắm giữ trừ phi có đại khí vợ nhưng bây giờ có người lại lấy được vài cọng thánh dược vẫn còn chê ít cướp sạch minh tộc tu sĩ phía sau thạch hạo lần nữa hướng đi một thế lực lớn khác bọn hắn lần nữa cướp sạch một nhà thu hoạch mười cây thánh dược l i ê n tại bọn hắn sẽ lại lần xuất thủ lúc nhận được một tin tức tục truyền lục quan vương minh xuyên lấy trở về đây tuyệt đối là một cái tin tức kinh người bởi vì lục quan vương chi danh quá mức kinh thế thạch hạo đại cười đạo phải không hắn ở tòa này trong thành cũng có thế lực à liền đi cướp sạch bọn hắn đi đạo thanh n m này truyền khắp toàn bộ con đường người chung quanh đều chấn động đều hãi nhiên lại có người đem cướp sạch hai chữ nói tùy ý như vậy hơn nữa còn là đi cướp sạch lục quan vương thế lực thạch hạo bọn hắn đi tới lục quan vương phủ đệ trực tiếp xâm nhập một đường đánh đi vào một ông lão như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện trầm giọng nói các ngươi là ai tại sao phải làm như vậy la đạo kinh ngạc nói chân thần cảnh khôi lỗi thạch hạo nghe nói thần s á c lạnh lùng nói ta tới vê anh nói xong hắn liền đấm ra một q u y ề n lưu thủ khiến cho nơi này bạo động thần lực minh ngông vị lão giả kia là một tôn khôi lỗi bị người khống chế có thể nói có thể thực hiện được cũng thôi động bảo thuật công tới anh. hai h người giao chiến cùng một chỗ tiếng vang chấn động cả tòa phủ đệ Phạm, thạch hạo từng quyền oanh ra đánh c ỗ này khôi lỗi dạn n ớ c sau đó bạo thoái đám người giật mình sau đó hít một hơi lanh khí cùng cảnh tu vi lại chỉ dựa vào nhục thân liền đem một tôn chân thần trực tiếp đánh nổ thạch hạo sau lưng sinh ra một đôi côn bằng cánh đem sáu quan vương phủ để tu sĩ đều chấn động mở bay tứ tung vài dặm thạch hạo đi tới sáu quan vương phủ để bảo khố trực tiếp xông vào đem bên trong chiến lợi phẩm thu sạch vào túi bên trong lại có hai đống linh dược mười lăm gốc thánh dược hơn nữa còn có năm mai bán thần quả thạch hạo làm càn cười to đạo khổ cực tìm thuốc không bằng c ư ớ p sạch một đám người kinh ngạc không biết nói cái gì lại cướp sạch lục quan vương đồ vật quá mức lớn mật thạch hạo nhìn về phía chung quanh đạo minh xuyên lúc nào xuất quan lúc này một cái cường giả từ trong đám người đi ra ánh mắt lạnh lẽo trầm giọng nói nô vương lại có mấy ngày liền sẽ xuất hiện đến lúc đó sáu ba thạch hạo một cái tắt chụp ra đem hắn chụp ra cách xa mấy i ả m trong miệng còn nhẹ ngữ đạo điên cuồng cái gì điên cuồng còn cần như vậy hung ác ánh mắt nhìn ta c h ầ m c h ầ m chờ minh xuyên hiện thân lúc ta chắc chắn hắn tại chỗ chấn sát nói xong hắn liền dẫn la đạo bốn người ly khai nơi này lần nữa hướng đi cái tiếp theo cướp sạch mà trốn a đại ma vương tới lại trong thành cướp sạch tất cả ra bảo kho thạch hạo không nói gì nhìn chằm chằm hướng phương xa thoát đi tu sĩ bất đắc di la lớn đừng hốt hoảng ta đối với cướp ta bắt chân hữu kỳ lần tu sĩ tính sổ sách âm thanh truyền khắp cả tòa thành trì chấn động tất cả mọi người trong lúc nhất thời trong thành trì tất cả tu sĩ tất cả khởi hành hướng phương xa chạy tới thạch hạo xứng sở quay đầu nhìn về phía la đạo cùng lam ý thần hai người la đạo giang tay ra cánh tay đạo lúc đó đại loạn mấy trăm vạn tu sĩ vây t a nhóm mặc dù chỉ có mười vạn tu sĩ đậu thủ nhưng chỉ chỉ là cái kia mười vạn tu sĩ đều đủ để khái quát người cả thành thạch hạo n h ư mày bất đắc di nói vậy cái này nên như thế nào những thứ này thánh dược không đủ ta dùng à những địa phương nào xuất hiện hiếm thấy bảo dược ta tại đi một đầu không tầm thường đường cần thánh dược h á n đối với la đạo cùng lam ý thần hai người tra hỏi chuẩn bị đi đại lượng tìm kiếm thánh dược lúc này hoàng kim n h ư u lên tiếng nói có một chỗ tục truyền là thập hung một trong sao huyệt đã có rất nhiều người tiến đến nhưng bọn hắn chỉ là người thấy thần dược mùi thơm lại không có tìm được sao huyệt hơn nữa đã tử thương vô số thạch hạo hiếu kỳ vân nói dạng gì sao huyệt hoàng kim nhu dừng một chút đạo thoạt nhìn như là tổ kiến nhưng lại không phải căn cứ thế nhân ngờ tới vì thái cổ thập hung bên trong sức mạnh tối cường người kia bế quan m à thạch hạo tràn đầy phấn khởi đạo đi đi xem một cái có lẽ có trường sinh dược hoàng kim nhu lo lắng nói lục quan vương có thể muốn xuất thế cái chỗ kia có lẽ sẽ có rất nhiều thượng cổ quái thai xuất hiện chỉ sợ sáu thạch hạo khoát tay không thèm để ý chút nào mở miệng nói thì tính sao nếu dám ngăn ta tất cả giết lúc này trong lòng của hắn cũng ám nói có thể côn bằng thúc bọn hắn cũng sẽ chạy tới đến lúc đó ai dám ngăn ta l i ê n như vậy bọn hắn lên đường đi tới một cái tiểu thiên thế giới xào giới nếu như có thể thu được loại kia thập hung chi pháp thực lực bản thân sẽ tiến thêm một bước huống chi nơi đó có thể còn có thể xuất hiện trường sinh dược hoặc là một đống lớn thánh dược s à o giới trong một khu rừng rậm rạp thạch hạo cả đám đi tới nơi này hắn nhìn xem phiến rừng rậm vẫn nói đây chính là hư hư thực thực thập hung một trong xào h u y ệ t khu vực hoàng kim lưu lắc đầu đạo không phải đây chỉ là phía ngoài nhất khu vực cái chỗ kia hung hiểm vô cùng c h ế t c h í ít có mười vạn tu sĩ thạch hạo giật mình ở đây lại kinh khủng như vậy hơn nữa nơi này số người chết mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên chỉ vì nơi này có thiên đại tạo hóa đủ để cho người điên điên cuồng chương 713, t h ầ n bí cung điện tổ giới chốt sâu thạch hạo cả đám chậm rãi đi vào dọc theo đường đi gặp được không thiếu tiền sử sinh linh như song đầu long điểu thôn thiên nhu hoa giang lớn tổ ngạc mấy người tất cả vô cùng kinh khủng thạch hạo bọn hắn không có trực tiếp đối mặt lựa chọn tránh né bọn hắn tại một khối dưới núi lớn nghỉ ngơi tòa này cự sơn có mấy trăm t r ư ợ n g cao nhưng khắp nơi không có một mặt cỏ hoàn toàn yên tĩnh đ ỗ n g nhiên bọn hắn lông tóc dựng đứng nhanh chóng sau khi đứng dậy lui liền thấy bọn hắn vừa rồi nghỉ ngơi chỗ n ô ra một cây cự giáng dấp đầu lưỡi một cái khổng lồ màu đỏ cự con ếch xuất hiện ở đó đầu lưỡi kia bên trên tràn ngập một cố rực hỏa nhìn cực kỳ khủng bố la đạo hoàng kim nhu sắc mặt tái nhợt đạo đây là sáu thôn thiên ngữ hoa cái này ngữ hoa không phải rất lớn có mấy chục triệu cao nhưng một thân tu vi lại có chân thần cảnh thạch hạo gặp phía sau trong lòng may mắn đạo còn tốt đi rất nhanh đầu lưỡi kêu bên trên lại ẩn chứa một ít nói tắc thì hỏa diễm đại gia cẩn thận một chút như bị đầu lưỡi của nó chỗ đụng chắc chắn phải chết đạo kêu hỏa diễm thế nhưng là có thể g i ế t cường đại thiên thần đám người gật đầu đều muốn lui về phía sau thạch hạo bởi vì bị trộm tắc thì hỏa diễm tẩy lễ qua có thể thay vì tranh đấu một phen còn tốt chỉ là chân thần đại viên mãn không có tiến thêm một bước nếu không rất khó khăn nhưng la đạo ra tiếng nói cẩn thận chúng ta vẫn là nhường đường tránh lui a bằng không dứt l ấ y tồn tại c à n g cường đại hơn vậy thì phiền thoái thạch hạo nghe nói trầm mặc một phen phía sau gật đầu nói t ố t đi bọn hắn lần nữa đi vào chỗ sâu không có t r e o chọc bất luận cái gì sinh linh khủng bố khi bọn hắn đi tới một mảnh mê vụ k h u lúc, hoàng kim ngưu mở miệng nói chính là chỗ này đến nay đều không ai có thể chân chính đặt chân xào huyệt chỗ sâu nhất bởi vì ở nơi đó sẽ gặp phải đủ loại kỳ dị mảnh này mê vụ trong vùng một cỗ xương mù s á m di động cảnh vật chung quanh lộ ra mười phần mơ hồ trong đó lộ ra một cỗ yêu tả khí tức mười phần quái dị để cho người ta cảm thấy bất an thạch hạo đối với hoàng kim lưu vẫn nói xuyên qua ở đây chính là thập hùng xào huyệt hoàng kim lưu gật đầu đạo ân xuyên qua liền có thể nhìn thấy nhưng không chắc chắn có thể đủ đi vào có chút thân bí thạch hạo lập tức bước vào trong đó trực tiếp đi vào la đạo bốn người cũng cùng đi theo tiến trong này sương mù nồng nặc dễ dàng mất phương hướng đông nhiên tiểu giao sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hắn lẩm bẩm nói có quái gì, vừa rồi ta thất thần p h ú t chốc liền suýt chút nữa đem tên của mình đ ề u quên cả đám nghe vậy tất cả những mày càng cẩn thận hơn thạch hạo đối bọn hắn nói cẩn thận nơi này có cổ thần bí yêu dị sức mạnh có thể chi phối mọi người tâm thần la đạo bốn người gật đầu tất cả thiêu đốt thần hỏa bảo vệ tâm thần cẩn thận tiến lên đi rất lâu bọn hắn cũng đã tiếp cận xào huyệt nơi đó bị một đoàn hỗn độn khí bao phủ bọn hắn coi như thuận lợi vẹn vẹn đi hơn phân nửa ngày cũng đã đi tới chỗ cần đến trên không một vòng huyết nhật xuất hiện bọn hắn đi tới một tòa cổ lão cung điện trước mặt khu vực này bên trong mọc ra thần quả cây thần đạo khí tức ở đó cổ lão cung điện một bên có một đầu sinh mệnh c h i h à hướng về phía trước thạch hạo kinh ngạc hô hấp có chút gấp gấp rút phát tinh mang bọn hắn ánh mắt sở trí không có một chỗ là phản g thổ đều là ẩn chứa thần đạo khí tức tôi bảo mỗi một loại đều cực kỳ kinh người phiến khu vực này có khắp nơi bí cảnh trong đó l à văn tượng thạch hạo bọn hắn đi thẳng về phía trước tiếp cận những thứ này bí cảnh đ ỗ n g nhiên dưới chân bọn hắn xuất hiện một vệ ánh sáng bạc đường mòn mang theo bọn hắn đi tới không nhận chính mình không chế đem bọn hắn mang vào một khối trong khu vực thạch hạo tức giận tiếp nối nói như thế nào không hiểu thấu liền tiến vào nơi đó còn có nhiều như vậy c ô i bảo ta đều chưa kịp đi lấy bọn hắn đi tới p h i ế khu vực này trong đó linh khí nồng đậm lúc này hoàng kim lưu lên tiếng nói không quan hệ nơi này khu vực là theo sát từng mảnh từng mảnh khu vực tìm kiếm chắc là có thể tìm được thạch hạo chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đạo chỉ có dạng này đi thôi bọn hắn một đường đi thẳng về phía trước cảm thụ được phiến khu vực này sinh cơ bừng bừng lập tức cảm nhận được thể xác tinh thần một hồi thư sướng đ ỗ n g nhiên mười mấy người hình sinh linh tiến vào bọn hắn mi mắt hình thể khác nhau đều là bất phạm bọn hắn đem thạch hạo năm người ngăn lại không đồng ý thạch hạo năm người tiến lên thạch hạo nhữ mảy v ừ a nói làm cái gì lúc này một vị sau lưng mọc lên ngân sắc cánh sinh linh hình người tiến lên bình tĩnh nói đem các ngươi trên người thiền tài địa bảo lấy ra thạch hạo sau lưng la đạo bốn người đưa mắt nhìn nhau trong lòng không nói gì đây là gặp phải đồng hành sao lại muốn đại k i ế p bọn hắn thạch hạo cười to một tiếng truyền khắp phiến khu vực này phía trước một đám người nghi hoặc đạo ngươi cười cái gì nhanh lên đem thiên tài địa bảo giao ra thạch hạo tiếng cười im bặt mà dừng thay vào đó là một hồi vẻ âm t r ầ m hắn lạnh giọng quát lên đem các ngươi trên người thánh dược đều giao ra phía trước một đám người xứng sở sau đó cười vang trực tiếp đem thạch hạo mấy người vây quanh đạo ngươi lại còn muốn ngược lại đại kiếp chúng ta thạch hạo khoát tay đối với la đạo nói tất nhiên bọn hắn không muốn chính mình giao ra vậy thì đem bọn hắn đánh phục à la biết chút đầu trực tiếp đi ra Frank. Frank. vê anh ở đây thỉnh thoảng truyền ra một hồi âm thanh la đạo từng quyền doanh ra đem bọn hắn tất cản đện ở trên núi lớn cách đó không xa một khối một cái sinh linh mặt lộ vẻ hoảng sợ chừng to mắt đạo ngươi là sáu đời thứ nhất la đạo lộ ra một k i a cười t à chưa hồi phục trước mắt mấy cái sinh linh cũng đã nhìn ra người này còn không phải tối cường thế mà lấy bọn hắn phía trước cái kia nhìn người vật vô hại thiếu niên vi tôn la đạo bên trên phía trước một hồi lay rất nhanh liền đem bọn hắn hao hết thiên tân vạn khổ lấy được vài cọn g thánh dược cướp đi toàn thân trên dưới bị vơ vét phải không còn một mảnh một đám sinh linh gặp phía sau hét lớn ăn cơm a thậm chí còn có một hai vị sinh linh bị tức da chân huyết ngất đi thạch hạo bị bọn hắn c h ọ c cười đạo các ngươi ăn cướp người k h á c lúc có từng nghĩ tới loại kết quả này frank frank frank la đạo đem bọn hắn đá bay tất cả ké ở trên đất bằng xa xa đầy người x ư ơ n g g ã y hơn phân nửa thạch hạo mấy người lần nữa ven đường đi tới dọc theo đường đi bọn hắn thấy được rất nhiều thi thể tất cả đều là kịch chiến phía sau mất đi tiên huyết nhiễm tận toàn bộ đất bằng qua thời gian không bao lâu bọn hắn lại gặp mấy cô nhân mã cương đại nhất một nhóm chí ít có sáu mươi bảy mươi người hành động c h u n g lại một thân tu vi cũng cực kỳ khủng bố giống như là con sói đói hung ác lại tàn nhẫn mỗi người bọn họ trên thân tất cả mang theo một cỗ mùi máu tanh nồng nặc hiển nhiên là g i ế t rất nhiều người những người này vừa thấy được thạch hạo năm người liền trực tiếp động thủ liền chẳng hề nói một câu liền muốn chặn đánh đánh chết thạch hạo mấy người thạch hạo bọn hắn cũng không có lưu tình trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn toàn bộ đánh giết chương bảy trăm m ư ơ i bốn thần quả thụ thạch hạo mấy người tiếp tục tiến lên ven đường bọn hắn tối thiểu nhất gặp được hơn một ngàn bộ thi thể đều là chết trận bị người cướp đi trên người c i bảo t ử trạng thảm liệt khối khu vực này rất lớn thạch hạo mấy người một đường tiến lên lại đi đã ít t h ấ ngày bọn hắn đi tới một phiến khu vực nằm ở trên một mảnh cỏ nghỉ ngơi lại là mười lăm ngày thời gian trôi qua bọn hắn đã liên tục xuyên qua sáu bảy khối tương tự khu vực dọc theo đường đi bọn hắn tự tay chấn sát cũng không biết bao nhiêu đội cản đường người nhưng bọn hắn thu hoạch vẫn là cực kỳ phong phú đều là phản sắt những cái kia cản đường người đạt được l i ê n một chút thực lực cường đại đời thứ nhất cũng xuất hiện đem la đạo cùng lam ý thần hai người trọng thương kết quả đều bị thạch hạo chấn sát m á u tươi tiên cổ Thái cổ thập hung xảo huyệt hung quá cổ xảo một ứ c còn dò người, còn lại m c h ú tòa bế quan màu đen trên núi lớn một cỗ hỗn độn khí lợn lờ nơi này là một chỗ tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách đặt chân tuyệt địa nhưng bây giờ lại có người ở đây bế quan liền thấy một cái nam tử chậm rãi đứng dậy hai con ngươi mở ra bán ra tinh mang trùng đồng kinh thiên hắn nhìn xuống dưới núi văn vật trong miệng k h e nói ngủ đông nhiều năm như vậy nên nhường trùng đồng tái hiện thế gian lần này ta muốn vô địch tại thế gian tiên cổ một cái khác tiểu thiên thế giới trong đó có một tòa không người biết đạo phủ trong đó một người đàn ông chậm rãi mở mắt vừa tỉnh lại hắn quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh tiên hà chiều ánh đem hắn phụ trợ mấy vị bất phàm hai con mắt của hắn lộ ra mấy vị thâm thúy kèm theo một cô uy nghiêm không giận m à uy hắn đứng lên đạo nên đi ra nhìn một chút ngày xưa sáu lần đi tới chỗ kia xào huyệt cũng không có thu hoạch hy vọng lần này có thể có chỗ tiến triển sau đó hắn một hồi thở dài đạo chỉ là ta chân thân không nên vọng đậu hắn chính là lục quan vương minh xuyên một thân tu vi cực kỳ bất phàm minh xuyên vẹn vẹn bước ra mấy bước liền biến mất thiên địa phần cuối tại hắn biến mất thiên địa bay ra như vậy một câu nói tội huyết hậu đại nên giải quyết hết qua nhiều năm như vậy chỉ xuất một cái coi như người bất phàm vượt đáng giá ta tự mình đ ộ n g thủ tổ giới thập hung xào huyệt bên ngoài khu vực thần bí bên trong ở đây sơn lâm rậm rạp lại ẩn chứa cấm bay phát tắc trong đó thối giữa khí tức truyền ra t r e o đến thạch hạo mấy người sắc mặt kinh biến loại khí tức này hôi thối vô cùng nghĩ đến là đông đảo hung thú sau khi chết đi thi thể hư thối tạo thành khi bọn hắn tiếp tục hướng phía trước chạy phát hiện một cái tin tức kinh người liền thấy một mảnh trong khóm b ụ i gai khắp nơi là thi thể thối giữa c r à n cảnh này quá mức kinh khủng thạch hạo nghi ngờ nói chuyện gì xảy ra thi cốt thành cũng quá là nhiều đến tột cùng xảy ra vấn đề gì sau người hoàng kim như cùng tiểu giao sắc mặt trắng bệnh cảm thụ kinh sợ một hồi nơi này quá mức kinh khủng cả khu vực yên tĩnh im lặng không có một cái nào sống sót sinh linh bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi phát hiện đặc biệt thân thể la đạo h o à n g sợ nói đây là sáu chân thần thân thể bọn hắn vượt qua sườn đồi nơi đó trắng như tuyết bạch cốt khắp nơi cực kỳ trói mắt ở đây đến tột cùng là địa phương nào cứu sáu ta đ ỗ n g nhiên tại bọn hắn bên thai truyền đến một hồi thanh em yêu ớt là có người đang kêu gọi bọn hắn thạch hạo mấy người nhanh chóng hướng về đi qua lại phát hiện là một vị đời thứ nhất hơn nữa còn cùng la đạo lam ý thần hai người quen biết làm vị này đời thứ nhất nhìn thấy thạch hạo cả đám lúc liền lần nước ê u c ứ u sáu ta thạch hạo nhữ mày lấy ra một bình sinh mệnh tri tuyển cho phục dụng một lát sau hắn khôi phục chút sinh khí thạch hạo vẫn nói ở đây xảy ra chuyện gì vì cái gì nhiều như vậy b ạ c h cốt người kia chỉ mình một cánh tay đối với thạch hạo mở miệng nói chặt đi xuống thạch hạo n g h i hoặc không biết no ý ai ngờ người kia lại đoạt lấy la đạo kiếm trong tay trực tiếp đối với mình cánh tay kia chặt xuống ông một cái chấm đen nhỏ phát ra tiếng vô cánh từ cái kia đoạn cánh tay bên trong sông ra nó vận dụng cực tốc phóng t ớ i thạch hạo lang lệ vô cùng thạch hạo cả kinh trong miệng thốt ra một cái màu đỏ ký hiệu đem điểm đen kia đánh rơi xuống trên mặt đất la đạo nhữ mày đối với tên kia đời thứ nhất vẫn nói vô ảnh thương thế của ngươi chính là nó tạo thành cái kia đời thứ nhất đáp không phải chỉ bằng một cái côn trùng còn không phải đối thủ của ta phiến khu vực này có quỷ dị thỉnh thoảng liền có người không hiểu chết đi chúng ta cũng không biết là đồ vật gì tập kích chúng ta thạch hạo nghe nói nhướng mày phát hiện chuyện này có chút quái dị sau đó h ắ n đem giữa sợi tóc đả thần thạch tỉnh lại đạo giúp chúng ta quan sát pháp trận biến hóa không muốn bởi vậy lấy đạo Đà thân ầ n tỉnh nếu bản thiên này lớn, không Trong ngay mắt, cả phiến thiên địa biến ảo, cùng vừa rồi chẳng cảnh hoàn toàn thạch tọa tại, to thể mắt, biệt. khi hạ chỗ lại, đạo, gác có có cả sau địa khác đi. rồi gì ý đ ảo, vừa Ở y b i ế mười phần thần thánh an lành, an ở đó b ầ u trời, một đầu l ạ i m ộ thụ đầu t hoàng kim lưu chừng to mắt nhìn chằm chằm phía trước phát hiện nơi đó có vài chục gốc cổ thụ hắn l a cây tỏa sáng sinh cơ mạnh mẽ la đạo âm thanh âm phát r u n đạo phát tài một mảng lớn thần quả thụ trời ạ l i ê n thạch hạo âm thanh cũng có chút phát r u n đạo đại tạo hóa của ta đạo muốn ở đ â y kiểm chứng sao bọn hắn nhìn thấy phía trước rừng cây cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm chỉ là tại bọn hắn cao hứng rất nhiều nội tâm cũng không có yên tâm cảnh giác bọn hắn ven đường thấy cảnh tượng quá mức kinh khủng thi thể khắp nơi tất cả đều là chạy tới nơi này còn mất thạch hạo đối bọn hắn nhẹ giọng nói toàn bộ đứng tại bên cạnh ta tới đám người gật đầu tiểu giao con g cái kia thụ thương hậu đại cũng tới đến thạch hạo bên cạnh không dám có chỗ coi nhẹ mấy người bọn họ đi tới nơi này phiến thần quả thụ phía dưới nhìn xem trái trên cây lộ ra vô cùng thần thánh tiểu giao cong tên kia thụ thương đời thứ nhất tán thán nói thật là thần thánh trái cây a thạch hạo vẻ mặt nghiêm túc thu hồi ý cười đạo trước tiên thu thần quả tụ lý càn khôn thạch hạo một tay chấn động trên thân bạch di đạo bảo tay h áo phải tăng lớn đem mảnh này quả thụ bên trên trái cây thu sạch t i ế n thạch hạo người mặc bạch t i đạo vào trong tay háo hiu từng q u ả trái cây rơi vào thạch hạo trong tay háo một lát sau toàn bộ vườn trái cây cũng đã bị thạch hạo thanh lý tụ lý căn khôn chính là diệp trường ca trước khi đi ném cho thạch hạo mấy khối bảo cốt bên trong ẩ n chứa bảo thuật đám người giật mình tất cả ánh mắt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo cái này thực sự thần kỳ lại chỉ dùng trong n g á y mắt liền đem toàn bộ thần quả rừng cây bên trên thần quả tất cả thu vào đạo bảo bên trong làm xong đây hết thảy thạch hạo liền cất bước xuyên qua thần thụ đi tới một mảnh thần thánh cổ địa bên trong đội ngũ khác bên trên đi theo trong lòng khẩn trương cầm trong tay tối cường pháp khí bởi vì bọn hắn cũng không biết ở mảnh này khu vực sau một khắc sẽ phát sinh cái gì ở đây cho dù chỉ là một kiện không đáng chú ý chuyện đều có thể lấy người chi tính mệnh khi bọn hắn bước vào thần thụ rừng phía sau thần thánh cổ địa lúc cảm giác toàn thân thư sướng cơ hồ muốn phiêu lên đồng dạng càng thần kỳ Trưng 715, đại hoàng tiên quang khối bảo địa này quá mức thần kỳ trong hư không thần hà hội tụ giống như một vòng lại một vòng tinh hà treo ở không trung cái kia phía trên dị tượng thành tiên dài xuống kim hà kim hà rơi vào trên thân thể người khiến người ta cảm thấy giống như là phạt mau tẩy tủy một phen thực sự thần kỳ la đạo cảm thấy cố khí tức này tươi đẹp phía sau liền lập tức nói ta muốn ở đây bế quan n g ộ đạo lĩnh hội tuyệt thế đại pháp lúc này thạch hạo vẻ mặt nghiêm túc đạo chú ý vừa mới đi vào khu cổ địa này lúc hắn cũng đã phát g i á c loại này thần thánh sau l ư n g sắc cơ khu cổ địa này bên trong còn có ba k h o a thần quả dựng nên ở trung ương la đạo lấy tay đang muốn đi ngắt lấy thần quả đúng lúc này tại phía sau bọn họ xuất hiện một tia hát vụ cùng mảnh này thần thánh an lành chi địa không hợp nhau cái này hát vụ cấp tốc biến hóa tạo thành một bộ sinh linh hình người toàn thân đen như mực thạch hạo mấy người phần l ư n g phát lạnh nhanh chóng q u a n người nhìn thấy cỗ này sinh linh hình người phía sau mánh kinh rất nhanh bọn hắn liền phản ứng lại chấn định mà l ạ n h tĩnh nhanh chóng nghĩ biện pháp ứng đối、Xoẹt. thạch hạo trong mắt bắn ra một đạo đỏ mang xông thẳng cỗ này sinh linh hình người thạch hạo nhẹ giọng nói cẩn thận chớ khinh thường sau người bốn người gật đầu chỉ có cái kia tiểu giao sau lưng cái vị kia đời thứ nhất tại ngủ say cho tiểu giao một điểm gánh vác a đ ô n g nhiên tiểu giao sau lưng vị kia đời thứ nhất đ ô n g nhiên vừa tỉnh đem tiểu giao một cánh tay k é o xuống lập tức máu tươi cổ đ i ệ la đạo ba người nghe được â m thanh phía sau liền hướng tiểu giao nhìn lại thạch hạo q u a n người nhìn về phía vị kia đời thứ nhất đạo hắn đã chết nhưng chẳng biết tại sao còn duy trì một chút sinh khí nhanh đem tiểu giao mang tới、Xoẹt. nói xong la đạo liền đưa tay bắn ra một vệ kim quang cái kia là lấy tinh kim đúc thành thần linh xiềng xích đạo kim quang này đánh vào trên thân cái kia đời thứ nhất đem hắn từ tiểu giao trên lưng đánh bay làm y thần thân hình khẽ động đem tiểu giao giật trở về thạch hạo ném ra một gốc thần quả đạo nhanh khôi phục tiểu dao cắn răng cánh tay kia chỗ lại còn có một chút tà khí không cách nào thanh trừ thạch hạo đi tới bên người c a o mày nói đây là sáu hắn nhìn về phía cách đó không xa cỗ kia sinh linh hình người cái này tà khí lại cùng chung quanh tán phát hắc vụ rất giống nhau vain thạch hạo ném ra một gốc chu t ấ c thuốc đây là một gốc tiên dược l i ê n tại đây gốc tiên dược bị ném ra lúc liền nhạt phát một tia tiên thụy những thứ này tiên thụy chiếu vào bọn người trên thân trên người bọn họ thạch hạo thương thế liền lập tức chữa trị chỉ có tiểu giao cái kia đoạn cánh tay không có trùng sinh cách đó không xa cô kia hắc vụ vòng sinh linh hình người bị đạo này thụy khí chiếu s ạ lúc này hóa thành hư vô tiêu tan thế gian đông nhiên nơi xa lại có mấy mười đầu thân ảnh màu đen xuất hiện phía sau bọn họ lại còn có một tôn t i ê n thần cảnh thân ảnh nhưng lúc này thạch hạo không sợ tay cầm chu tước tiên dược ném phức cái kia lần lượt từng thân ảnh đều bị cái này tiên thụy chiếu s ạ phù một tiếng hóa thành hư vô bóng đen tiêu tan toàn bộ cổ đ ị a biến thần thánh lại an lành hết t h ả đều giải quyết sau đó thạch hạo liền đem tiên dược ném cho tiểu giao thạch hạo đau lòng nói nhanh phục dụng a đây chính là một gốc thứ thiệt thánh dược a ngươi nên thật tốt hấp thu dược lực lại vì ta cất lực trong lòng mọi người bình tĩnh không có chút nào kinh ngạc bọn hắn đã sớm biết thạch hạo trong tay có vài cọng sư tôn hắn cho tiên dược hơn nữa hắn dược hiệu là phổ thông tiên dược mấy lần có thửa nếu như hấp thu dược hiệu lúc có một cái không chú ý chỉ sợ sẽ tại chỗ thân tiêu đạo vẫn tiểu giao đem tiên dược phục d ụ n g thạch hạo bọn người liền đứng ở một bên vì đó hộ đạo để tránh đột nhiên xảy ra d ị biến nửa tháng sau tiểu giao cánh tay cụt kia bắt đầu khôi phục một đầu mang theo một tia tiên khí g i a o lòng cánh tay sinh ra phía trên còn ẩn chứa một tia tiên hỏa uy áp kinh người vê anh người phát ra tiên uy hướng chung quanh vạn g i m t à n ra một cô viên mãn chân thần cảnh khí tức truyền r a thạch hạo kinh ngạc nghi ngờ trong lòng vì cái gì ta phục dụng nhiều như vậy gốc tiên dược cũng không có hiệu quả như thế kỳ thực đây hết thể cũng là thạch hạo trong cơ thể trí tôn cốt tắc khoái bởi vì trí tôn cốt tồn tại hấp thu hơn phân nửa dược lực khiến cho thạch hạo chỉ có thể hấp thu một phần nhỏ từ đó tu vi cũng chỉ dâng lên một tia ông đông nhiên trên không xuất hiện một mảnh hát vụ đoàn hát vụ kia tách ra đám mây hướng thạch hạo cả đám đánh tới tiểu giao mở mắt cái kia trùng sinh cánh tay trái vung lên bán ra một cỗ tiên uy đem trên không hắc vụ đánh sơ sát liền thấy cái kia trên không hắc vụ lại chậm rãi hạ xuống đập xuống đất thạch hạo nhìn về phía trước cau mày nói lại là loại kia côn trùng la đạo gặp phía sau cẩn thận suy tư manh kinh đạo ta biết đây là cái gì hắc thần trùng mà cái này ba khỏa thần thụ có thể là nửa nhân s â m cây thạch hạo nghi hoặc vẫn nói hắc thần trùng là cái gì nửa nhân s â m cây lại là cái gì la đạo đáp hắc thần trùng là một loại siêu cấp lợi hại chủng tộc bình thường đều trông coi đủ loại thần dược mà nửa nhân sâm cây chính là bán thần thuốc đáng giá bọn chúng thủ hộ cái này bán thần quả thụ cũng là bọn chúng tiến hóa chỗ mấu chốt bọn chúng cách mỗi trăm năm đều sẽ có một lần tiến hóa cơ hội đây là bọn chúng chủng tộc thiên phú lúc kia liền cân nuốt trứng thần dược là tự thân tiến hóa thành công thạch hạo minh ngộ lại có cường đại như vậy chủng tộc ông phía chân trời một đại đoàn hắc vụ xuất hiện nhìn kỹ đó lại là hắc thần trùng tạo thành liếc nhìn lại khoảng hơn nhiều. Thạch hạo trường ngàn vạn tim đúng ậ gật p áp phía pha nhanh, nhìn chầm chầm trên không cái kia một đoàn hát vụ, đối với tiểu giao vẫn nói, Nói xong, hắn cánh tay trái vung lên, trong miệng quát nhẹ, Vâng anh. Uy áp này chuyển chầm chầm hát thể thể. hư không phía chân kia giao sao. giao tay ra, ra cái có có Cỗ cố một một tiểu quyết Tiểu trái quát diệt. trời thoái, giải đối với quái lộ đầu, đạo, đ vụ, uy dị. lúc này từ cái kia hát thần trùng trong đám bay ra một cái dài một thước c o n trùng con trùng này vừa xuất hiện t r u n g quanh h ắ c thần trùng liền lập tức chấn định la đạo gặp phía sau lông tóc dựng đứng hô đi mau đây là bọn chúng lanh chúa ít nhất là giáo chủ cấp thạch hạo thần sắc biến đổi liền một bên tiểu giao cũng thu hồi cánh tay trái đối với thạch hạo nói không được số lượng nhiều lắm thạch hạo nói tất nhiên dạng này vậy ngươi liền lui ra đi còn lại sáu giao cho ta hắn chậm rãi đi ra chắp tay sau lưng nhìn thẳng trên không h ắ c thần trùng đại hoàng tiên quang loại này bảo thuật là diệp trường ca vì đem đại h o a n g kiếp quang cải tiến bảo thuật trong đó xen lẫn thượng cổ hoàng vũ c h i tức cùng tiên cổ đạo vận c h i tức cực kỳ d o a người n theo thạch hạo hai tay vung lên trên không hai loại đạo mang xuất hiện một loại vì hoang đạo một loại khác vì tiên đạo hai loại khí tức hướng đen thần trùng nhóm chân áp tới khí thế kinh người và anh theo hai đạo khí tức đẻ xuống cái kia giáo chủ cấp hát thần trùng thân thể bạo liệt sau đó hóa thành bụi tiêu tan ở nơi này phương tiên địa cái kia hai đạo khí tức lại vẫn không c ó dừng lại hướng phương xa mấy trăm trượng cao đại sơn phóng đi ẩm ẩm trong nháy mắt ngọn núi lớn kia lại bị hai đạo khí tức c h ấ n thành một đá chương bảy trăm mười sáu thu hoạch hô một hồi gió lớn thổi qua cái kia trên không vôi thổi tan thạch hạo sau lưng la đạo bốn người phản ứng lại một hồi kinh ngạc sau đó la đạo hoảng sợ nói cái này sáu quá kinh khủng đi lam y thần cũng là ngần người lập tức lấy lại tinh thần đạo ngươi sáu đây là cái gì bảo thuật thạch hạo k h o á t k h o á t tay đạo đừng suy nghĩ đây là trí tôn cốt bên trong mang bảo thuật bọn hắn xứng sở tại chỗ hồi tưởng lại sau đó cả kinh nói ta nhớ ra rồi nghe đồn thạch hạo chính là sáu trời sinh trí tôn cốt sau hai canh giờ bọn hắn xuất hiện tại một khối đất trống bọn hắn ngồi dưới đất tính toán thu hoạch thạch hạo lắc lư ống tay áo bên trong một cái lại một cái trong suốt nửa nhân s â m s u n g ra rực rỡ trói mắt mùi thơm tràn ngập ánh mắt bọn họ tất cả bắn ra lục quang cái này thật sự là kinh người lại có như vậy thu hoạch đây chính là mấy trăm gốc nửa nhân sâm a la đạo bốn người nuốt nước miếng một cái đạo thật nhiều sáu thạch hạo cười khẽ đạo ăn đi nói xong hắn liền trực tiếp từ dưới đất cầm lấy một cái cắn một cái trong đó chất lỏng chạy xuống hóa thành một mảnh mùi thơng á c rất nhanh một cái nửa nhân sâm liền biến mất ở thạch hạo trong miệng hắn lần nữa cầm lấy một cái la đạo bốn không người nào nói nhìn xem thạch hạo một cái lại một quả gặm cũng ngồi không yên sau đó bọn hắn mỗi người cũng cầm lấy một cái nửa nhân xâm há miệng liền cắn lúc này hung xào ngoại người tới đã càng ngày càng nhiều trong đó đại bộ phận đều là các tộc đời thứ nhất cùng thượng cổ nhân kiệt không thiếu một chút chân thế cường giả hung xào ngoại một cái thiếu niên nhìn qua phía trước trong miệng khẽ nói đây chính là thập hung một trong xào huyệt quả nhiên bất phàm một bên khác một cái t r ù n g đồng người chắp hai tay sau lưng chậm rãi tiến lên đi vào một phiến khu vực một bên có một vị sương mù bao phủ nam tử h ắ n đứng tại mê vụ trong rừng nhìn ra xa h u n g tổ hai mắt thâm thúy mà đổi thành một cái tiểu thiên thế giới bên trong trên một ngọn núi cao có vài chục đạo thân ảnh xếp bằng ở trên trên trên trên bên ở bên cạnh họ lại có ngũ đại c h ồ n g thánh dược cùng với những cái khác tôi bảo đến kỹ một phen thánh dược lại có ngàn cây nhiều bán thần dược cũng có số trăm cây liền một chút thần quả đều có chừng trăm quả một người trong đó sau lưng mọc lên xích hồng hai cánh âm thanh nêm hai nói cần phải đi nên cùng hạo nhi đi hội hợp những người còn lại tất cả gật đầu đạo t ố t v a n h sau đó một người trong đó đem hư không xé nát bọn hắn liền đạp đi vào đi tới xào giới bây giờ xào giới bên trong sớm đã người đông nghìn nghịt trăm vạn tu sĩ hội tụ ở đây chỉ vì thập h u n g chi xào một chút tu sĩ tự biết mình liền chỉ ở phương x a quan sát cái kêu bị sương mù bao phủ nam tử hắn sát mặt tan l ạ n h nắm lấy một đầu chuôi đeo tay hắn chậm rãi lên tiếng nói tội huyết hậu đại cũng ở nơi đây thuận tay gạt bỏ a chỉ là phút chốc trong hư không liền lại mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này có người gặp phía sau không biết lai lịch bọn họ cảm nhận được bọn hắn khí tức khủng bố phía sau liền trực tiếp rời xa không dám t r e o chọc s à o giới bên trong một khối trong khu vực thạch hạo mấy người đi tới một mảnh vùng núi ở đây cổ một rất nhiều vẩy xuống mang Vâng! đ ỗ n g nhiên một khối đại ấn rơi xuống giống như núi cao hướng thạch hạ o mấy người đạt tới vâng thạch hạ o hư lạnh một tiếng đem khối kia đại ấn đánh xuống rơi vào một bên đối diện bọn họ một đám người chậm dai xuất hiện một vị người dẫn đầu cười lạnh nói tính cảnh giác ngược lại là rất cao một nhóm người này tất cả đều là hình người sinh linh bất quá có chiều dài một đôi cánh lông vũ có sinh ra bốn cái lỗ thai mỗi người khí tức đều rất cường thịnh vị kia đứng ở phía trước người dẫn đầu một trong lên tiếng hỏi xem các ngươi từ cái kia phiến thần quả thụ bên trong đi ra nghĩ đến các ngươi hẳn là hái tới thần quả a la đạo ánh mắt rét lạnh nhìn thẳng bọn hắn đắp là đám người này nghe vậy ánh mắt lập tức bắn ra kim quang vẻ tham lam hiện ra buộc phát kinh người huyết khí một cái sinh ra ngạc đôi sinh linh lên tiếng hỏi các ngươi thật đắc thủ la biết chút đầu trầm giọng nói nơi đó còn có rất nhiều trong đám người lại một thân hình ảnh đi ra người này lưng có một đôi kim sắc cánh lông vũ hắn cười lạnh nói đã các ngươi trong tay hữu thần quả chúng ta cũng không cần đi đến làm y thần đi tới la đạo thân bên cạnh bình tĩnh hỏi có ý tứ gì cái kia lưng có kim sắc cánh sinh linh khẽ cười nói chúng ta nguyện ý tử trong tay các ngươi mua sắm thần quả lời này vừa ra đứng ở sau lưng hắn toàn bộ sinh linh tất cả cười nhạo trong ánh mắt bắn ra một cỗ khí tức đáng sợ thạch hạo đi lên trước lắc đầu nói không bán trong đám người có một người đi ra lạnh giọng nói đạo h ư u ngươi như vậy xem như có phần quá không cho chúng ta mặt mũi chúng ta hảo tâm mua sắm ngươi lại trực tiếp cự tuyệt thạch hạo cười nhạo vô tình quát lên ngươi thì tính là cái gì mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền lan sinh ra ngạc đ ô i sinh linh trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói không biết tốt xấu vê anh một đám người hướng về phía trước đặt ra phát ra kinh người chi thế giết cái kia lưng có kim sắc cánh sinh linh quát lạnh một tiếng lập tức xông tới vê anh chiến đấu bộc phát hai phe đấu cùng một chỗ kết quả chiến đấu mới vừa bắt đầu thạch hạo liền trực tiếp xuất thủ chấn sát hai người đám người này thân sắc đại biến mặt lộ vẻ hoảng sợ thạch hạo xuất thủ lần nữa bán ra mấy đạo kinh người q u a n mang đánh chết ba cái đầu người có người gặp phía sau lập tức hét lớn hiểu lầm la đạo cùng lam ý thần cũng bắt đầu xuất thủ chấn sát hai tên tu sĩ bọn hắn q u á khẽ không có hiểu lầm một lát sau ở đây liền một mảnh thanh tịnh không có để lại một người chỉ có vết máu đầy đất cùng một đám thi thể thạch hạo mấy người bắt đầu quét sạch chiến trường từ trên người bọn họ lục soát một bộ tranh khắc đá có vẻ hơi cổ lão la đạo gặp phía sau rung động trong lòng đạo đây là sáu hung tổ nội bộ bản đồ một mực có chuyên môn có một chút hung tổ cổ đồ tản mạn khắp nơi rơi vào tiền cổ bên trong nắm giữ cổ đồ đi tới có thể né qua rất nhiều nguy hiểm thạch hạo cầm trong tay tranh khắc đá ngưng thị một phen phía sau nhữ mày phảng phất đang tự hỏi cái gì lam y thần gặp phía sau nghi ngờ nói thế nào thạch hảo đáp không có gì đi thôi một mặt mấy ngày bọn hắn bắt đầu từ ngoại vực bên trong tìm kiếm từ một khối khu vực đi vào một khối khác khu vực bọn hắn gặp được rất nhiều linh dược duy chỉ có lại không có gặp phải đại tạo hóa mấy ngày phía sau bọn hắn liền đã đến vẫn t i ê n lĩnh vẫn t i ê n lĩnh l à tiến vào hung tổ đường phải đi qua vượt qua vẫn t i ê n lĩnh chính là cái kia hỗn độn khí tràn ngập cổ điện nơi đó hỗn độn khí lượn lờ tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ sân lĩnh lúc này vẫn tiên lĩnh bên trên có thật nhiều tu sĩ tụ tập tất cả đứng tại trên trên trên trên vẫn tiên lĩnh bên nhìn ra xa chỗ sâu cái kia hôn đổn khí tràn ngập cổ điện thạch hạo v ẫ n nói nơi này đủ yêu tả thực sự là bị máu tươi nhiễm đỏ sao la đạo đáp có dạng này nghe đồn không biết thực hư tục truyền tiên huyết tinh hoa không tiêu tan bị cái kia hung tổ hấp thu bảo tồn ở trong đó nếu như có thể có được đó đúng là thiên đại tạo h ò a bọn hắn ở mảnh này thật lớn trong vùng núi hành tẩu hành tẩu tại hoang vu cẩn thận cảm ứng nơi này hết thảy xuất đột nhiên phương xa phủ văn thịnh liệt xét qua trường không hướng thạch hạo mấy người gào thét mà đến chương bảy trăm mười bảy chiến đấu mở ra lục quan vương minh xuyên một người đối mặt tam đại c ư ờ n g giả trên mặt không sợ nhưng trong lòng có chút cuốn quýt hắn đi thẳng về phía trước chủ động xuất thủ vê anh hai tay của hắn hóa thành thiên k h u n g trên không huyễn hóa ra một đôi thương thiên cự thủ hướng thạch cờ rét người chấn sắt xuống t ầ n hạo ánh mắt lạnh lẽo dỗi ra một tay nhẹ nhàng điểm một cái vê anh trong hư không lập tức xuất hiện vô tận đại thụ che trời hút lấy bầu trời tinh khí tan ra cặp kia thương thiên cự thủ đây là ngũ hành pháp bên trong m ộ t chi pháp đã bị t ầ n hạo luyện lô hỏa thuần thanh đại chiến bộc phát lục quan vương minh xuyên lần nữa vận dụng đại thần t h ô n g huyền hóa ra một đôi thương không biến thành cự thủ giang giác trên bầu trời bàn tay kia hóa thành thiên địa hướng t ầ n hạo đ è xuống trong hư không quy tắc chi lực đều bị c ố khí tức này nghiền nát tần hạo hung bên trong run lên đối phương tùy ý nhất kích liền có thực lực như vậy như vậy lực đạo sau đó hắn ra khỏi cách xa mấy dặm x o ẹ t Từ trong ngực hắn bắn ra một đạo thần hồng đạo này thần hồng đánh xuyên thiên vũ khiến cho nơi này bạo động một cỗ tiên đạo khí tức tràn ngập làm cho cả thương vũ đều bắt đầu nung lung đám người sợ hãi ánh mắt tất cả đặt ở trên thân tần hạo một hồi hãi nhiên cái kia trên không cự thủ bị đạo này thần hồng đánh xuyên hóa thành hư không sau đó cái kia trên không bị đánh xuyên cự thủ lại lần nữa gây dựng lại hướng phía dưới đ è xuống tân hạo lộ ra vẻ mặt ngưng trọng hai tay lắc lư bắt đầu diễn hóa ngũ hành v â n h tân hạo đấm ra một quyền đánh tới hướng trên không cự thủ một quyền này bên trong mang theo một tia luân hồi chi lực đem cái kia trên không cự thủ đánh tan không cách nào gây dựng lại cách đó không xa lục quan vương minh xuyên thần sắc biến đổi lộ ra vẻ kinh ngạc minh xuyên nhẹ giọng nói thực sự là ra dự liệu của ta a hắn vốn chỉ là vì một cái tội huyết hậu đại mà đến nhưng chưa từng nghĩ lại một chút nhiều hơn hai đại trí tôn trẻ tuổi lúc này đứng tại chỗ bất động thạch hạo một bước trèo lên hướng hư không cùng hắn rằng có đạo ngươi là vì ta tới a minh xuyên gật đầu nói ân ta đích xác chính là vì ngươi mà đến hắn hai con ngươi giống như tinh hà trên trán lại có một con rồng văn h i ệ n lên thạch hạo cười nhạo nói ngươi tính là gì đừng quá để cao bản thân lục quan vương thần sắc nghiêm túc đạo chạy xuôi tội huyết người khi bị chấn áp cách đó không xa tần hạo cùng thạch giật hai người l ử a giận đáng đốt nhìn hàm hàm lục quan vương đạo hôm nay tất x á c ngươi ẩm ẩm thạch hạo hai tay vẫy một cái trên không liền huyễn hóa ra từng đạo lôi hồ đám người nhìn lại có chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ trực tiếp bị cái này từng đạo lôi hồ chấn áp không cách nào chuyển động đây là cái gì đám người kinh hô biết rõ trong đó kinh khủng minh xuyên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém hắn lật tay thành mây lật tay mang theo một cơn gió lớn có người hoảng sợ nói đó là phiên vân thủ vê anh lôi hồ rơi xuống khí thế kinh người thẳng xuyên bổ tới minh xuyên hai tay huy động cái kia trên không một đoá hỗn độn mây đem đạo kia lôi hồ ngăn trở thái âm thần lực biến thành nước mưa đem hỗn độn mây ngăn tre ẩn chứa kinh khủng thần lực thạch hạo lần nữa đưa tay giữa ngón tay nhạt phát kim quang năm ngón tay bóp thành trào ấn vê anh giữa thiên địa bắn ra một tiếng bạo hưởng rung động tại chỗ tất cả tu sĩ cách đó không xa một tòa núi lớn vỡ nát cái này hai cố khí tức uy áp lại trực tiếp đem một tòa núi lớn cho chấn vỡ thật là kinh người hai người trên không trung va chạm trong nháy mắt hai người cũng đã va chạm mấy chục hiệp mỗi một lần đều cho mọi người mang đến một loại rất cường đại đả kích cảm giác l i ê n thực lực như vậy còn nghĩ chấn áp ta thạch hạo cái kia nhẹ nhàng âm thanh truyền đến minh xuyên thần sắc bình tĩnh đạo tiểu đạo mà thôi nếu ngươi cũng chỉ có thực lực như vậy ta lật tay có thể giết thạch hạo cười nhạo đạo hôm nay chắc chắn ngươi chẳng chi vê anh hai người va chạm lần nữa thạch hạo đấm ra một q u y ề n nện ở trên thân minh xuyên thạch giật đối với thạch hạ o hô chớ vì thạch tộc mất mặt tiểu lục tử liền giao cho ngươi đám người giật mình tất cả ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm thạch giật càng đem lục quan vương gọi thành tiểu lục tử toàn trường đều im lặng không người lên tiếng hư không bên trên minh xuyên thần xác đạm nhiên đạo các ngươi chuẩn dạng muốn lấy con đường nhỏ loạn lòng ta tự đều là phí công lúc này tân hạo đứng tại phía dưới đối với thạch hạo lên tiếng nói ca ca đem tiểu lục tử giao cho ta ta nhất định chém chi thạch hạo trầm mặc phút chốc sau đó gật gật đầu đạo có thể đ ừ n g cho thạch tộc mất mặt tân hạo gật đầu trong mắt chiến ý b ư ớ c lên nhìn chằm chằm minh xuyên đạo bây giờ đối thủ của ngươi là ta minh xuyên trong lòng bình tĩnh đạo vô luận là ai tội huyết hậu đại ta tất p hai ả i giết. Tiểu lục tử nhận lấy cái chết. Tân hạo một tiếng chết. tử Tân một u lục lấy nhận hạo q y k h ế tiếp u xuất trực thủ, v ậ người d ụ n đại tới thần thông phong h không. kinh khủng. Liên minh xuyên cũng không anh. theo minh nhịn thần hắn nghiêm chiến anh. Hai quyền mang Liên xuyên cũng động dung, ngưng trọng, trận này. n g Và Và ra, Một một điểm sát túc đấu y đập được đối đái áp ư đấu cùng một chỗ liền thiên địa cũng theo đó biến sắc khiếp người cực điểm phía dưới minh xuyên tùy tùng ở đó nói nhỏ lo lắng nói tội huyết hậu đại đều đi cùng một chỗ cái này rất không ổ thạch giật sau khi nghe được trên thân chiến ý phát ra kim a n g đi tới bên cạnh bọn họ trầm giọng nói ở trước mặt ta còn dám nói tội huyết hai chữ làm g i ế t p h ú c trong nháy mắt phương thiên điệu này liền số nhiều đánh bại thi thể không đầu bây giờ không người còn dám nói tội huyết hai chữ tất cả trầm mặc không nói nhìn chằm chằm thạch hạo bọn h ắ n trên không tân hạo tại cùng minh xuyên va chạm hai người đánh nhau hư không cũng bắt đầu lộ ra khe hở vê anh chống rồng khe hở bạo tăng Trực tiếp bể ra. thạch r ra. ự c tiếp t bể giật đứng tại phía dưới thần s ắ c bình tĩnh đạo cái gì lục quan vương nhanh lên giết chết ta thạch hạo cũng phụ hòa nói ta cũng cảm thấy cũng chỉ có thực lực như vậy thực sự trứng mắt nhường hắn quang huy chết t r ư ợ chẳng bằng trực tiếp cấp tốc trục chết hai người bọn họ kẻ sướng người họa những lời này rơi vào lục quan vương minh xuyên trong hai lập tức chọc giận hắn minh xuyên ánh mắt s ắ c bén nhữ mày tân hạo gầm lên một tiếng không chơi nên kết thúc luân hồi thần lôi trên không một cố luân hồi khí tức khủng bố lăn g ra cái kia trên hư không lại xuất hiện từng đạo màu đen thần lôi khí thế kinh người l i ê n phía dưới thạch hạo cũng là cả kinh không biết hắn là lúc nào tìm hiểu một bên cùng kỳ giải thích cho hắn đạo hắn loại này kinh khủng bảo thuật là tại một cái tiểu thiên thế giới bên trong tìm hiểu lúc đó hắn đưa ra đem luân hồi chi lực cùng thần lôi dung hợp sẽ phát sinh cái gì ai ngờ hắn trực tiếp bắt đầu thí nghiệm không nghĩ tới vậy mà thành công loại này bảo thuật chi uy l i ê n một vài thiên thần đều phải phòng bên trên ba phần ngoại giới các đại giáo chấn động hòa vân động yêu long đạo môn các loại đại đạo thống trong lòng bọn họ đều là lục quan vương mình xuyên chố lo nghĩ bọn hắn trông coi tội châu người mang sứ mệnh khi bọn hắn nhìn thấy thạch tộc ba huynh đệ lúc tất cả đờ ra một lúc cóng đổ mồ hôi lạnh cảm thấy da đầu run lên nguyên bản bọn hắn cho là liền thạch hạo một vị tội huyết hậu đại bây giờ lại gia tăng hai vị hơn nữa tất cả đều là thiếu niên trí tôn hiện tại bọn hắn cùng chung mối thủ thế mà cấp tốc giải quyết đi minh xuyên chương bảy trăm mười tám thế nhân kinh sợ ngoại giới có chút cùng lục quan vương quan hệ mật thiết tu sĩ lo lắng nói lục quan vương không có sao chứ hy vọng lục quan vương có thể khinh thường tiên cổ chấn áp xào giới đánh chết cái kêu ba tên tội huyết hậu đại ta tin tưởng lục quan vương thực lực có thể vô địch lục thế tự có hắn chỗ hơn người tiên cổ xào giới bên trong trên hư không màu đen thần lôi hội tụ phát ra ẩm ẩm âm thanh chấn động tiên địa Minh xuyên gặp phía sau, cũng lộ ra vẻ mặt dám Ẩm ẩm. màu Minh cảm mang mình một kinh Cuối lôi rơi kinh người. hiếp, liền tiếp người. người Xuyên cũng ngừng trọng, không dám kinh thị. Ẩm. Cuối cùng, trên không màu đen thần xuống, Xuyên nhận trong đến phòng ngự chàng lên, phía thị. khí thế cho phía sau, uy sau, gặp gặp đặt ra ra được trực cụ, trước Có lộ là vẻ tế tốt đó đó bảo ở huyền quy thuẫn minh xuyên đem cái này huyền quy thuẫn lấy tay nâng cao dùng để chống cự trên không hạ xuống thần lôi phanh thần lôi rơi xuống đánh vào trên la chắn huyền quy thuấn bên trên huyền quy thuấn bên trên cái này lập tức cái này thần thuấn liền bị đánh nát minh xuyên h ã i nhiên một hồi hoảng sợ cái này sáu vậy mà trực tiếp đem huyền quy thuấn đánh nát đây chính là thần cấp pháp khí a lại trực tiếp đánh nát đám người kinh hô không thôi tiếng ồn nào dần dần vang lên v a n h thần lôi đem cái này huyền quy thuấn kích nát phía sau liền trực tiếp bổ vào minh xuyên trên thân một mảnh xương ngủ thổi lên thần lôi đánh vào trên thân minh xuyên phía sau liền biến mất đạo á m người nhìn l i nơi đó lại bị một mảnh xương đó bị b một a phủ, thân ấ mất, y không tình Theo h bên trong tình trạng.、Theo、xương mù biến rõ một t mù ảnh chậm hiện. Phúc!、Đạo、thân dại xuất ảnh Đạo kia phun ra một n g ụ m mơ hồ huyết mà phần sau quỳ xuống không cách nào chuyển động t ầ n hạo kinh ngạc mạn bất kinh tâm nói nghĩ không ra ngươi lại còn có thể còn sống sót vẫn có chút thực lực tất cả tu sĩ không nói gì nhưng càng nhiều hơn chính là hoảng sợ lục quan vương lại bị đánh bại lục quan vương minh xuyên khinh thường cổ kim bệ nghệ thiên hạ lại bị một cái tội huyết hậu đại trò c h â n áp đám người không thể tin được đều lộ ra vẻ kinh ngạc ngoại giới ở đây sớm đã xôn xao một mảnh tiếng kêu sợ hãi vang lên bại lục quan vương minh xuyên vậy mà bại người này tội huyết hậu đại quá mạnh mẽ càng đem lục quan vương minh xuyên đánh bại một cái tần tộc thiên thần cũng là một hồi kinh ngạc ánh mắt đặt ở trên thân tần hạo cũng không biết suy nghĩ cái gì cái kêu tiên cổ bên trong xào giới bên trong bị thần lôi đánh chúng minh xuyên lấy ra một gốc thánh dược sau đó ăn vào vâng minh xuyên chậm rãi đứng dậy sắc mặt tái nhật bắt đầu tràn ngập huyết sắc hắn đứng dậy lúc l i ề n có một hồi kim loại xiềng xích tiếng vang lên tại thiên địa bên trong chiến minh minh xuyên đứng ở nơi đó tay phải bên trong có một cái p h ủ văn màu vàng lập l ẻ cái này màu vàng p h ủ văn bị minh xuyên ném không trùng biến thành một đầu hoàng kim thần liên đầu này hoàng kim thần liên cực kỳ thần bí ra trận trận tiếng kim loại va chạm có tu sĩ hướng cái kêu hoàng kim thần liên nhìn lại lập tức run lên làm điều toàn thân nơm nớp lo sợ mở miệng nói thiên c h i sáu thẩm phán bọn hắn đều biết đây là minh xuyên cường đại nhất bảo thuật một loại vô thượng thủ đoạn hắn từng tại tôn giả cảnh dựa vào thuật này liền trực tiếp đánh giết chân thần đây là bực nào cường đại có thể tại tôn giả cảnh chấn sát chân thần minh xuyên toàn thân áo trắng đã sớm bị thần lôi đánh cho rách nước hắn đứng ở nơi đó toàn thân siêu nhiên vô cùng trong mắt bắn ra ánh sáng nhu h ò a không nhiễm một tia khói lửa n h â n gian ngoại giới hiểu một chút minh xuyên thiên thần ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm đầu kêu hoàng kim thần liên nhẹ giọng nói cuối cùng xuất hiện thượng cổ trí cường bảo thuật tân hạo đứng tại bầu trời hư lạnh một tiếng trong thần sắc tràn đầy k h ô n g phục hắn tế ra màu đen trường kích trực tiếp lướt về phía trước hắn một mực không chịu thua có một k h ỏ a lòng h à o thắng ngoại trừ thạch hạo hắn từ trước tới giờ không chịu thua hiu một thân ảnh vọt tới đem t â n hạo mang về đạo thanh âm này chính là cùng kỳ hắn khuyên nhủ đừng quá lỗ mãng một k í c h kia so ngươi luân hồi thần lôi cũng mạnh hơn mấy phần chớ có khinh thường t ầ n hạo trong thần sắc chiến ý không giảm nhưng cũng biết rõ một chiêu kia cường đại liền không phục gật đầu nói biết cung kỳ gật gật đầu sau đó nhìn về phía trên không rầm rầm trên không đầu kia hoàng kim thần liên bạo động cuộn tại h ư không minh xuyên thấp giọng quát đạo thiên địa bất hủ đại đạo thẩm phán cái kia hoàng kim thần liên c u n g bạo tốc độ cực nhanh hướng t ầ n hạo đánh tới tân hạo nhữu mày nhìn xem đầu kia hoàng kim thần liên sâu trong linh hồn lại cảm nhận được một cỗ tim đập nhanh mười phần kinh khủng、Xoẹt. ngay tại hoàng kim thần liên muốn đụng tới tần hạo lúc một tay nắm đưa tới đem đầu này hoàng kim thần liên dẫn tới đặt ở trong tay đây là sáu xem ta không có tồn tại cùng kỳ đem hoàng kim thần liên bên trong thần tính xóa đi ném cho thạch hạo đạo đầu này hạt sen còn có chút rủng ngươi giữ đi đám người rung động ánh mắt tất cả đặt ở trên thân cùng kỳ liên minh xuyên cũng là một hồi ngạc nhiên hắn nhìn c h ầ m c h ầ m cùng kỳ đạo ngươi vì cái gì không ngại cùng kỳ khoát tay nói ngươi cho rằng đầu này phá hạt sen có thể thương tổn được trí tôn câu nói này vừa ra tất cả mọi người tại chỗ xôn xao cái gì ở đây lại có một vị trí tôn ngoại giới một đám đại giáo c h i chủ cùng thiên thần cũng là phút chốc rung động lại có trí tôn tiến vào bên trong trí tôn kia tựa như là tội người hộ đạo chuyện gì xảy ra lại có một vị trí tôn xuất thủ đám người sợ hãi thán phục đều h ã i nhiên mọi người ở đây sợ hãi thán phục lúc có một vài thiên thần thở dài ai sáu trí tôn xuất thủ lục quan vương mệnh không lâu rồi đúng a trí tôn đều xuất thủ lục quan vương còn có thể sống sót bỗng nhiên có người hoảng sợ nói không đúng nghe đồn lục quan vương sau l ư n g thế nhưng là có tàn phế tiên bây giờ lục quan vương bị trí tôn u y áp tôn này tàn phế tiên sao lại không giúp đỡ đám người giật mình tỉnh giấc vừa rồi bởi vì quá mức rung động lập tức liền quên đi lục quan vương minh xuyên sau lương thế nhưng là có tàn phế tiên tri hình ảnh k ế t kiệt k ế t sáu tàn phế tiên hộ đạo ta xem ai có thể lấy đi lục quan vương tính mệnh tiên cổ xào giới bên trong lục quan vương minh xuyên nhìn c h ầ m c h ầ m cùng kỳ thân ảnh một hồi hoảng sợ phía sau liền khôi phục lại bình tĩnh hắn chậm rãi lên tiếng nói ngươi quả thực muốn bảo vệ bọn họ cùng kỳ không nói nhìn xem hắn bình tĩnh t h ầ n sắc trong lòng có chút bất an lục quan vương minh xuyên lộ ra một tia cười lạnh đạo thôi thôi hôm nay các ngươi ai cũng đi không được đều lưu lại à sư tôn sáu nên xuất hiện hô Hồ. một hồi tà gió thổi lên đám người h ã i nhiên cảm nhận được một cỗ tiên uy phúc một chút thực lực nhỏ yếu tu sĩ phun ra một ngụm chân huyết bị đạo này tiên uy chấn áp không cách nào chuyển động liên cung kỳ cũng theo đó biến sắc thạch hạo bên cạnh một đám hung thú sắc mặt đại biến bọn hắn ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m lục quan vương minh xuyên bên người cái kia cỗ tà sương ngủ một lát sau chương á i kia cỗ tà bảy trăm mười chín thiện tay diệt xác cung kỳ vẻ mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m tôn này tàn phế tiên trong lòng có chút bất an hắn đối với thạch hạo nhẹ giọng nói cẩn thận đó là một tôn tàn phế tiên thạch hạo cả kinh nói các ngươi có thể đối phó sao cung kỳ bất đắc dĩ nói không thể mặc dù hắn chỉ là một tôn tàn phế tiên nhưng tàn phế tiên cùng chí tôn ở giữa thế nhưng là tranh l ệ n h rất xa thậm chí có thể nói tàn phế tiên nhất kích liền có thể chém giết một vị phổ thông chí tôn thạch hạo tê cả ra đầu nhỏ giọng vẫn nói vậy làm sao bây giờ cung kỳ nhữ mày nói trừ phi sáu chúng ta cũng có tiên tương trợ bằng không tại thế giới này không người có thể địch lục quan vương minh xuyên bên cạnh tôn này tàn phế tiên cười lạnh nói giết chính là vê anh tôn này tàn phế tiên trực tiếp xuất thủ trong tay xuất hiện một đạo chùm sáng màu đen hướng cùng kỳ phong tới cùng kỳ cả kinh bất tử hoàng côn bằng cùng kỳ lân đi tới cùng kỳ bên cạnh nói chúng ta tới giúp ngươi các đại bảo thuật đều hiện đem đạo kia chùm sáng màu đen ngăn trở vê anh nhưng mà chúng ánh sáng này có chút kinh khủng trong đó lại cùng với một chút tiên uy đạo này chùm sáng màu đen đem cùng kỳ bọn hắn đánh ra cách xa mấy trăm dặm đâm vào trên núi cao x a xa bên phốc bọn hắn phun ra một ngụm chân huyết trong miệng khẽ nói thật mạnh vê anh thạch hạo bên cạnh từng cái hung thú hóa thành nguyên hình nhìn h ầ m h ầ m tôn này tàn phế tiên giống gạo từng cái hung thú phát ra gầm thét phóng tới tôn này tàn phế tiên v i anh nhưng mà tôn này tàn phế tiên chỉ là phất phất tay liền đem đám hung thú này toàn bộ đánh bay rơi vào trên núi cao nơi xa thạch hạo nhíu chặt lông mày nhìn c h ầ m c h ầ m tôn này tàn phế tiên tân hạo cũng lui về thạch hạo bên cạnh ánh mắt rét lạnh thạch giật từ hư không hạ xuống đi tới thạch hạo bên cạnh thở dài xem ra hôm nay chúng ta là không cách nào chiến một cuộc thạch hạo lộ ra một tia cời ư khẽ nói không nhất định sau đó hắn đi đến lục quan vương minh xuyên cùng tôn này tàn phế tiên trước mặt nói tàn phế tiên m à thôi dám như vậy càng hàn rỡ minh xuyên đối với một bên tàn phế tiên trầm giọng nói sư tôn ta tới chẳng hắn tôn này tàn phế tiên gật gật đầu ở tại trong cơ thể đánh ra một đạo khí tức nói đi thôi thạch hạo cười lạnh nói chỉ bằng ngươi hôm nay sẽ làm chấn sát ngươi minh xuyên lạnh giọng nói tội huyết hậu đại thế nhân đều có trách nhiệm giết chết nói khoác không biết ngượng ta ngược lại muốn nhìn ngươi có tư cách gì thạch hạo sau lưng kim quang toái hiện mang theo một cỗ tiên uy Hiu. tôn này tàn phế tiên gặp phía sau trực tiếp đem minh xuyên kéo lại minh xuyên nghi ngờ trong lòng vẫn nói sư tôn như thế nào sáu tôn này tàn phế tiên trầm giọng nói ngươi không phải đối thủ sau đó hắn nhìn về phía thạch hạo vẫn nói tiểu hữu ngươi sư tôn thạch hạo cười lạnh nói ngươi còn chưa xứng biết tàn phế tiên sắc mặt tâm trầm quát lên tự tìm cái chết、Xoẹt. tàn phế tiên tiện tay vung ra mấy đạo hát mang xông thẳng thạch hạo Thạch hạo trong lòng bình tĩnh lấy ra một khối bảo ngọc nhẹ giọng nói sư tôn giúp ta vê anh cả phiến tiên địa rung chuyển bên trên bầu trời lại bắt đầu vỡ nát trong đó bắn ra một cỗ cường đại uy áp hướng tàn phế tiên phóng đi tàn phế tiên trong lòng lật lên một cỗ sóng lớn hắn nhìn xem trên không đạo kia uy áp trong miệng khẽ nói đây là sáu thiên vương uy hắn chừng to mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiên h cung chống đỡ uy áp hướng thạch hạo lên tiếng nói ngươi lại cùng tiên vương quen biết không có khả năng Và anh. hắn h lấy ra một khối bảo cốt đem đạo này uy áp tiêu tan sau đó nhìn h ầ m h ầ m thạch hạo nói hôm nay ta tất sát ngươi thạch hạo cười nhạo nói chỉ bằng ngươi e rằng còn chưa đủ tư cách thạch hạo đem viên kia bảo ngọc q u ă n g về phía hư không trong đó hiện lên một thân ảnh thạch hạo cùng tần hạo nhị người cũng là như thế hô lớn bái kiến sư tôn cùng kỳ một đám hung thú gặp phía sau từ cái kia trên núi cao lao xuống nửa con cong thân thể đối không bên trong thân ảnh hô Bái Bái kiến người kiến Viện nhân. Đan đông cũng lớn. chủ hô lâm lâm đông 6 người cũng hô lớn. Kiến 6. Viện trên ư n g t r không thân ảnh đạo thân ảnh kia chính là diệp trường ca một đạo tàn ảnh cho dù chỉ là một đạo tàn ảnh hắn thực lực cũng có chân tiên cảnh hơn nữa còn có một k i a ý thức đến nôi khối kia bảo ngọc chính là diệp trường ca trước khi đi đưa cho thạch hạo trong đó có diệp trường ca một chút tàn thức nếu là gặp phải nguy hiểm có thể huyễn hóa ra hắn một đạo tàn ảnh tương trợ bất quá chỉ có thể sử dụng ba lần ba lần đi qua trong đó tiên l u ẩ n liền sẽ tiêu tan bảo ngọc cũng sẽ tùy theo pha t o á i cái kia minh xuyên bên người tàn phế tiên một hồi hoảng sợ nhìn xem đạo kia diệp trường ca tàn ảnh có chút bối rối diệp trường ca tàn ảnh đối với thạch hạo lên tiếng nói ai thạch hạo chỉ chỉ tôn này tàn phế tiên cái sau mặt lộ vẻ hoảng sợ muốn từ thế giới này chạy trốn tôn này tàn phế tiên trực tiếp trốn vào không gian muốn từ không gian thoát đi liền minh xuyên đều bị hắn ném ở ở đây không để ý đến làm sao có thể hắn làm sao có thể cùng tiên vương quen biết vê anh diệp trường ca tàn ảnh đối với tôn này tàn phế tiên nơi biến mất nắm chặt nơi đó không gian trực tiếp bạo thoái a xin ngài tha ta một mạng tàn phế tiên hoảng sợ kêu to đối với thạch hạo lên tiếng cầu xin tha thứ thạch hạo thần sắc lạnh nhạt không để ý đến minh xuyên lúc này sớm đã kinh ngạc đến ngây người lông tóc dựng đứng kinh hãi nhìn xem đạo kia diệp trường ca tàn ảnh vê anh thạch hạo đi tới minh xuyên bên cạnh đấm ra một quyền minh xuyên lúc đó đang đứng ở trạng thái đờ đẫn không có chú ý tới thạch hạo đánh tới liền bị một q u y ề n đập ra chân huyết thạch hạo đang muốn chân sát hắn lúc thạch giật liền đã đến thạch hạo bên cạnh ngăn cản thạch hạo tiêu diệt đi thạch hạo nhữ mày v ẫ n nói vì cái gì thạch giật chậm dai nói nghe nói muốn tiến hung tổ phương pháp tốt nhất chính là huyết tế dùng sức mạnh giả tinh huyết hiến tế có thể mở ra thần bí đường đi hắn cỗ thân thể này bên trong cũng có một cỗ siêu phàm chân huyết nghĩ đến sẽ không rất kém cỏi thạch hạo trầm mặc một phen phía sau liền gật đầu nói hảo vừa vặn làm tế phẩm minh xuyên nghe đối thoại của hai người một hồi kinh hoàng muốn dãy rủa minh xuyên cả kinh nói ta mà chết sau lưng ta thế lực chắc chắn sẽ vì ta báo thủ các ngươi chẳng lẽ liền không sợ tộc ta vây rết sao vê anh thạch hạo lần nữa vung ra một quyền đem hắn nện tại mặt đất lưu lại hắn một mạng thạch hạo bình tĩnh nói ta ngay cả tàn phế tiên đô không sợ còn sợ sau lưng ngươi thế lực minh xuyên đã ngất đi không thể chịu đựng một được lúc ầ lần n chén lại l một ép. này trong hư không diệp trường ca tàn ảnh cũng đã đem tôn này tàn phế tiên chấn diệt biến mất ở thế giới này tôn này tàn phế tiên bị chấn diệt phía sau diệp trường ca tàn ảnh cũng theo đó tiêu tan một lần nữa hóa thành một khối bảo ngọc thạch hạo đem hắn thu hồi thở dài ai lãng phí một lần sáu t r u n g quanh tại chỗ tu sĩ đều là khẽ giật mình bọn hắn ánh mắt đ ỡ đẫn nhìn c h ầ m c h ầ m phương xa thật tình không biết đạo bảo của mình đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp t 6 xảy ra chuyện gì vì cái gì lại là tàn phế tiên lại là tiên vương cái kia đến tột cùng là ai một tôn tàn phế tiên lại trực tiếp tiện tay chém giết quá kinh người cũng có người cùng tiếu nói nhìn thấy hôm nay cái này chân tiên một trận chiến đã dứt khoát đúng vậy a chân tiên c h i chiến cũng không phải tùy ý có thể thấy được chương 720, t h tiến hung tổ hết thể giải quyết phía sau thạch hạo liền đem minh xuyên nâng lên đúng không xa xa thạch giật mở miệng nói đi thôi đi mở ra hung tổ thạch giật cùng thạch hạo rằng co với nhau đề phòng lẫn nhau nhưng cuối cùng không tiếp tục chiến hai người mặc dù đối với lập nhưng vừa rồi lấy đồng tộc thân phận cùng nhau nhằm vào lục quan vương minh xuyên nếu là bây giờ trực tiếp bất hòa có chút không thể nào nói nổi phúc đông nhiên lục quan vương minh xuyên lấy ra một thanh trường kiếm đem bộ ngực mình đâm xuyên sau đó mất đi sinh t ứ c thạc h hạo kinh ngạc nhìn chằm chằm lục quan vương minh xuyên không biết hắn vì cái gì hành động như vậy liền thấy lục quan vương minh xuyên di thể hóa thành điểm sáng tiêu tan ở thế giới này chỉ để lại một đoàn quả đấm lớn huyết dịch thạch hạo nghi hoặc nhìn qua minh xuyên di thể nơi biến mất nghi ngờ nói đây là có chuyện gì thạch giật đứng tại cách đó không xa bình tĩnh nói chỉ là hắn một bộ phân tâm điêu linh m à thôi chân thân hẳn là trốn ở tiên n của một góc nào đó bên trong thạch hạo trầm mặc một lát sau liền mở miệng đạo thôi mặc dù không có nhận được một thân c h â n huyết nhưng mà có như thế một đoàn nghĩ đến cũng đủ rồi sau lưng tần hạo đi tới như vậy nói ra bất quá lục quan vương hữu danh vô thực cũng không có trong tưởng tượng cường đại như vậy lại vẫn nói khoác mà không biết ngượng nói muốn diệt trừ nắm giữ tội huyết chi nhân thạch hạo lắc đầu nói đệ đệ không nhưng này giống như khinh thường người này hắn đây chỉ là một bộ linh thân nếu là bản thân chỗ lại so với bây giờ mạnh hơn mấy lần tần hạo ngạc nhiên một trận trầm mặc phía sau mở miệng nói không sao đợi hắn chân thân tìm tới thời điểm ta nhất định chém chi t r u n g quanh tất cả mọi người giật mình lục quan vương minh xuyên lại còn sống sót sáu quan vương chân thân không ra chỉ phái ra một tôn linh thân rõ ràng như cũ tại đang bế quan sau đó thạch hạo lên tiếng nói đi tiến hung tổ tân hạo gật đầu đi theo phía sau đan lâm bọn người t r u n g quanh một đám người thở dài ba vị này thiếu niên trí tôn đi cùng một chỗ thực sự kinh khủng đúng vậy à trừ phi cổ đại quái thai cũng có người liên thủ nếu không thì cả kia thượng cổ tự mình khinh thường quần hùng nhân kiệt đều sẽ bị huynh đệ bọn họ ba người cường thế đánh chết tại tiên cổ bên trong nếu bọn họ liên thủ ước chừng có thể xuyên phá phương thiên điệu này tiên cổ bên trong một cái nào đó tiểu thiên thế giới bên trong có một tòa hỗn độn hàng cổ trong đó ngồi xếp bằng một vị nam tử áo trắng vị này nam tử áo trắng chậm rãi mở mắt t h ô n g d o n g đạo vậy mà cũng có người có thể như vậy làm tổn thương ta thân thể sau đó hắn lần nữa bình thản lại tự tin lên tiếng nói đợi ta xuất quan nhất định chém tội huyết hậu đại tất cả mọi người sao giới bên trong thạch hạo cả đám đã tới dị tượng kia kinh người xào huyệt trước mặt chuẩn bị tiến vào tại bọn hắn hậu phương cũng có một đoàn r ầ m rạp chẳng trị tu sĩ bọn hắn đều muốn trốn ở thạch hạo phía sau bọn họ kiếm một chén canh cái này xào huyệt trước mặt một tòa lại một tòa sơn mạch quay chung quanh trên không hỗn độn khí t r ă n g ngập lộ ra vô cùng kinh người dị tượng đám người hướng trên không nhìn lại phát hiện cái kia hư hữu m ư ờ i luận huyết nhật hành o không uy áp quá mức kinh người đem mọi người c h ấ n nhiếp có người hoảng sợ nói tiên huyết nhuộm đỏ tinh thể thạch hạo nhũ mày đem một đoàn quả đấm lớn huyết chiếu xuống bọn hắn phía trước vain cái này huyết dịch vậy mà phát ra một cỗ tia sáng yêu dị sau đó hóa thành một đạo phù hiệu màu đỏ ngỏm vain theo huyết sắc kia ký hiệu o à n h động phiến khu vực này một vệ sáng xuất hiện đáp xuống thạch hạo trước người bọn họ một đầu cổ lão con đường xuất hiện lan tràn tại thạch hạo dưới chân của bọn hắn thạch giật trước một bước bán đi đạo đi thạch hạo cũng không có do dự bọn hắn trực tiếp bước vào tại phía sau bọn họ một đám tu sĩ đỏ mắt nhìn chằm chằm thạch hạo bọn hắn có người hô chúng ta nguyện thể chết cũng đi theo đi theo các ngươi bên cạnh nghe theo các ngươi điều khiển bọn hắn muốn theo tại thạch hạo cả đám bên cạnh thu được hung trong ổ một điểm tạo hóa nhưng mà thạch giật thạch hạo bọn hắn tất cả không để ý đến sớm đã bước lên đầu kia cổ lao đường đi có ít người tâm tư linh hoạt ánh mắt bắn ra lục quang đạo liều mạng cùng đi theo cổ lao con đường toàn thân tỏa sáng đem thạch hạo bọn hắn ghi vào một ngọn núi trong bụng đồng thời tại hướng dưới mặt đất mà đi một đám tu sĩ cũng cùng đi theo được ghi vào dưới mặt đất trong xào huyệt dưới mặt đất trong xào huyệt hoàn toàn mông lung, lung rất nhiều hỗn độn sương mù ở trong đó trôi nổi căn bản thấy không rõ tình huống bên trong có chút tu sĩ liền trực tiếp gọi ra thể nội thân hỏa chiếu dọi toàn bộ dưới mặt đất xào huyệt chiếu sang phía sau có thể cẩn thận nhìn thấy nơi này có ba đạo cửa đá tất cả màu đỏ sởm thạch giật kiến phía sau đối với thạch hạo bọn hắn chào hỏi đạo ly biệt từ đ â y a tuyển con đường này thạch hạo bên cạnh tần hạo cũng lên tiếng cũng muốn tự mình đường lớn thạch hạo lắc đầu đạo không được ngươi còn là cùng chúng ta cùng một chỗ a vạn nhất phía dưới này có gì đó cổ quái một người cùng một chỗ sẽ rất nguy hiểm nhưng khi thạch hạo nhìn thấy tần hạo một mặt kiên định lúc liền không nói gì thở dài vậy được rồi nhường cùng kỳ mang một chút hung thú cùng ngươi cùng một chỗ tiến lên a tân hạo gật đầu đạo t ố t sau đó hắn liền dẫn cùng kỳ cùng hai ba con cường đại hung thú đồng loạt tiến vào một cánh cửa bên trong thạch hạo cũng mang theo la đạo lam y thần mấy người bước vào cánh cửa thứ ba nhà bên trong hậu phương một đám sinh linh thấy thế mỗi đạo trong cửa đều có một tôn thiếu niên trí tôn lại thực lực vô cùng kinh khủng v â n g một đám sinh linh oanh động giống như bị điên phân biệt tiến vào ba đạo trong cửa thạch hạo bọn hắn bước vào môn hộ phía sau liền đã đến một phương thiên địa mới bọn hắn cảm nhận được một cỗ đậm đà thiên địa tinh khí phảng phất đưa thân vào một mảnh thần thánh bên trong vùng tịnh thổ đồng dạng svê t đông nhiên từ phương xa bay tới một đầu giải lụa màu hướng thạch hạo bọn hắn đánh tới đâu n à y giải lụa màu bên trong vậy mà đầy áp đông đảo hỗn độn khí càng nhiều vẫn là một cỗ huyết khí nồng nặc thạc hạo h bọn người lông tóc dựng đứng vội vàng tránh né hậu phương một đám theo vào tới tu sĩ rít lên một tiếng khoảng chừng hơn mười người bị chấn sát toàn bộ bị một đầu dải lụa màu chặn ngang chạm đoạn huyết thủy phun tung tóe vô cùng kinh khủng chơi a sáu đó là cái gì mới tiến vào liền đã chết mười người thạch hạo cảm nhận được đầu kia dải lụa màu bên trong khí tức phía sau thở dài một đầu quy tắc thần liên tung bay ở phương này không gian tùy theo phiêu đ ộ n g sau đó hắn đối với sau lưng la đạo mấy người lên tiếng nói phải cẩn thận ở đây quá mức quỷ dị la đạo bốn người liền vội và n gật đầu bọn hắn nhìn thấy mười người kia bị một đầu dải lụa màu chặn ngang c h ả m đoán lúc trong lòng lộ ra một k i a hoảng sợ nơi này quá mức quỷ dị vừa mới vừa tiến đến cũng đã có vài chục người bỏ mạng thạch hạo cả đám chú ý cẩn thận đi thẳng về phía trước rất nhanh liền xuyên qua phương này khu vực đi tới một mảnh tràn ngập ngọn lửa khu vực thần bí ở mảnh này trong khu vực ương có một đoá hắc liên hoa một dạng ngọn lửa màu đen cháy lương thực la đạo kinh ngạc nói đó là sáu một đoá hoa sen lại hỏa diễm bên trong nở rộ đám người giật mình ánh mắt hừng hực nhìn c h ầ m c h ầ m gốc kia ngọn lửa màu đen bên trong nở rộ hoa sen chương bảy trăm hai mươi mốt thập hung bảo thuật mọi người thấy ngọn lửa kia bên trong nở rộ đ o á hoa hỏa diễm bên trong lại dẫn một mùi thơm một chàng thốt lên bán thần dược thạch hạo bình tĩnh nói huyễn cảnh cũng không phải là bán thần dược các ngươi tốt tự lo thân thạch hạo đưa tay vung lên ở phía trước hỏa diễm bên trong vung ra một con đường sau đó hắn hướng phía trước đi đến thần s ắ c bình tĩnh la đạo làm y thần bốn người theo sát lấy thạch hạo thần s ắ c có chút khác thường hậu phương đại bộ phận tu sĩ một hồi thầm than đạo quá nguy hiểm xem ra ở đây thật không phải là chúng ta nên tới chỗ đã phần lớn người bắt đầu thối lui về phía sau không tiếp tục theo vào nhưng mà liền tại bọn hắn quay đầu lúc lập tức n ố c trệ đầu kia đường lui đã biến thành một bức màu đen vách tường đem ở đây ngăn chặn thạc hạo h nhữ mày mang theo mấy người đi tới xuyên qua phiến khu vực này đi tới một mảnh cánh rừng bên trong giống đ ỗ n g nhiên vài tiếng gào thét chuyển đến cánh rừng bên trong sông ra vài đầu hùng mánh cổ thú hướng thạch hạo mấy người v ọ t tới la đạo bốn ra đầu run lên cả kinh nói thế mà toàn bộ là chân thần cảnh thạch hạo thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm cái kia vài đầu hùng manh cổ thú vain sau đó thạch hạo trực tiếp động thủ trong tay phủ văn nở rộ một vệ sáng bắn ra đem cái kia vài đầu cổ thú toàn bộ đánh tan thạch hạo chầm d ã i nói đây không phải chân thực cổ thú la đạo bốn người sau khi phản ứng liền nhìn chằm chằm trong rừng núi một tảng đá lớn ở phía trên kia bị người tùy ý khắc họa vài đầu cổ thú bọn hắn tâm sinh sợ hãi đạo đây chẳng lẽ là từ phía trên này n u y ệ n hóa ra tới a thạch hạo gật đầu không có bất kỳ cái gì ba động đến nỗi la đạo bốn người liền một chút kinh dị đây là thủ đoạn ra sao tiện tay khắc họa vài đầu cổ thú lại có thể chân thực h i ể n hóa trở thành chân thần thạch hạo tiếp tục đi đến phía trước mảnh rừng núi này bên trong hoàn toàn yên tĩnh không có bất luận cái gì nguy cơ khi bọn hắn đi tới một mảnh khu vực mới lúc nhìn thấy rất nhiều tàn cốt bên người có một tảng đá lớn phía trên kia khắc lấy thần dực tộc bành thiên l i n h dực la đạo bốn người kinh hãi hiển nhiên là nhận biết người này lai lịch thạch hạo vẫn nói các ngươi quen biết la đạo biết chút đầu đạo đây là một vị cổ đại quái thai đã từng khinh thường một thời đại chỉ bất quá lần thứ hai tiến vào tiên n g ắ cổ phía sau liền cũng lại không có tin tức thạch hạo nhữ mày nhìn xem trên đất mấy cỗ thi thể mỗi một vị đều cực kỳ cường đại xương cốt phóng ánh làm y thần đi tới khối cự thạch này phía dưới thi thể bên cạnh quan sát một phen phía sau liền t i ế p n ố i nói nguyên thủy chân cốt bị người đào đi la đạo thở dài chân cốt là bị kẻ đến sau lấy đi sao thạch hạo cẩn thận xem xét trên đất mỗi một bộ thi cốt đạo đều rất mạnh cũng là nhất tộc tối cường tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất ông đột nhiên hôn đột khí bộc phát một cái bồ đoàn tùy theo xuất hiện tại hắn bọn hắn n ô ra thần nghiệm điều tra lúc liền cả kinh nói là sáu một bộ cổ kinh bồ đoàn kia bên trong lại ẩn chứa một bộ đại đạo chân nghĩa làm cho người rung động cuối cùng bọn hắn ra kết luận con đường này vốn là hung hiểm dị thường mà bọn hắn có thể thuận lợi đi tới ở đây là bởi vì bành thiên dực cùng cái kia mấy tộc thiên k ê u một đường phá giải sở trí la đạo thần sắc cổ quái nói chúng ta là dính bọn hắn ánh sáng năm tháng dài đằng đăng phía trước bọn hắn một đường thành trừ trong đó khác nguy hiểm thạch hạo gật đầu đạo phải như vậy sau cùng hung hiểm chỉ còn lại cái bồ đoàn này thạch hạo nhô ra thần nghiệm điều tra một phen phía sau liền một t r à n g t ố t lên thập hung bảo thuật tin tức này hết sức kinh người ai có thể chống đỡ thập hung bảo thuật dụ hoặc đây cũng chính là thượng cổ nhân kiệt biết rõ cái bồ đoàn này có thể sẽ tồn tại nguy hiểm thế nhưng là cũng không nhịn được muốn dò xét hoàn toàn đ ỗ n g nhiên thạch hạo cảm nhận được một loại uy hiếp toàn thân lông tóc dựng đứng vội vàng cắt đứt cùng bồ đoàn kia liên hệ cố nén lĩnh hội đi xuống xúc động thối lui đến la đạo bốn người bên cạnh bọn hắn đối với thạch hạo vẫn nói như thế nào thạch hạo thán ra một hơi đạo rất nguy hiểm sau đó thạch hạo lên tiếng nói ta dùng linh thân đi dò xét một phen nói đi hắn liền trực tiếp dùng ra linh thân lấy nguyên thần biến hóa đạo này linh thân tiếp cận bồ đoàn lúc lại có một đạo quang mang từ cái kia bồ đoàn bên trên sông ra thạch hạo ngạc nhiên vội vàng vận dụng bảo thuật trong lúc nhất thời thạch hạo lợi dụng nguyên thần diễn hóa côn bằng pháp lôi đế pháp kỳ lân pháp làm cho ở đây buộc phát kịch liệt quan g mang khiếp người cực điểm vê anh đoàn kia quan g mang quá mức cường hãn từ đó lại bay ra một thanh trạm tiên lưới đ a o bắt đầu chém về phía thạch hạo mãi đến sau nửa canh giờ thạch hạo không có khí lực thu hồi linh thân nằm trên mặt đất cuối cùng đem đoàn kia quan g mang cho ma diện thế mà chiến thắng bên cạnh mấy người giật mình vô cùng mừng rỡ hô to Thạch hạo lấy ra một k hồi a nửa nhân nuốt n sâm, sau trực tiếp vào, sau đó g xếp phục bằng nửa canh giờ, cuối cùng giở, sau cuối khôi phục lại. thời ạ hạo c chầm chầm túc. h nhìn không không nghiêm Hán nô ra thần nghiệm, tiếp tục tham ngộ bồ đoàn bên trong chứa treo đoàn đoàn trong trên nói nô ngộ bên lận kinh văn. gì, mặt Một tiếp tục t ra ở kia, bồ bồ hồi vẻ gian phía sau thạch hạo thu hồi t h ầ n nhiệm tiếc nuối nói đáng tiếc à kinh văn kia chỉ là một cái khúc dạo đầu không có dính đến trọng yếu nội dung la đạo thở dài vậy có lẽ là khảo nghiệm chỉ có vượt đi qua mới có thể đi vào một bước tiến lên thạch hạo gật đầu mang theo mấy người tiếp tục đi đến phía trước một lát sau bọn hắn đi tới một tòa rộng lớn động phủ trong đó lượn lờ một c ô sương mù ngông lung trong động phủ đã hội tụ rất nhiều tu sĩ có người nhìn thấy thạch hạo mấy người phía sau liền hoảng sợ nói lại có người từ con đường kia đi ra cái gì đây chính là tử lộ a là nhất đáng sợ đường đi một trong hôm nay lại có người thành công qua ải trong động phủ tiếng kinh hô bắt đầu vang lên nghe những thứ này n g ư ỡ khí tựa hồ đều vô cùng chấn kinh thạch hạo bọn hắn đi vào trong động phủ cẩn thận quan sát tòa động phủ này phát hiện trong này lại có dòng g ã một trăm đạo cửa đá từ mỗi cái chỗ nối tới nơi đây bọn hắn nhìn mình đi ra con đường này trên cửa đá thế mà bị người khắc xuống một cái chết chữ thạch hạo mấy người đi thẳng về phía trước đi tới trong động phủ phát hiện nơi đó xuất hiện một tòa lại một tòa đạo đài giống như chỗ ngồi đồng dạng sắp xếp ở đó đ ỗ n g nhiên thạch hạo một hồi kinh ngạc nhìn chằm chằm chỗ sâu nhất một cái mông lung hang cổ phát hiện trong đó hỗn độn khí cùng tiên quang đồng thời lưu t r u y ề n cực kỳ thần bí trong mơ hồ hắn phảng phất nhìn thấy cái hang cổ kia bên trong có một trương ngọc thạch bản phía trên kia lại trưng bày một khối thần thánh cốt sách cái kia cốt thư bên trên lại nở rộ tiên quang vô cùng thần bí không khiến người ta nhìn rõ thạch hạo nhũ mày ánh mắt một mực đặt ở trên trên trên khối kia cốt thư bên một lát sau ánh mắt hắn lập tức sáng lên thần s á c kích động nhìn chằm chằm khối kia c ố t thư thập hung bảo thuật lúc này trong mắt của hắn chỉ có khối kia bảo cốt muốn lập tức nhận được khối kia c ố t thư sau đó lại đi tới chỗ tiếp theo hừ ngay tại thạch hạo muốn dậm chân hương cái hang cổ kia bên trong đi đến lúc một hồi tiếng hừ lạnh chuyển đến mang theo một cỗ sát cơ mãnh liệt ở mảnh này trong động phủ tràn ngập chương bảy trăm hai mươi hai bước vào hang ổ nghe được trận này tiếng hừ lạnh phía sau la đạo liền đã đến thạch hạo bên cạnh nói nhỏ thật nhiều cừng giả bọn hắn nhìn bốn phía lại phát hiện có trên trăm tên tu sĩ đang ngó chừng bọn hắn hơn nữa tất cả đều là một đời cường giả t r u n g quanh một người tu sĩ cười lạnh nói lại người đến còn nghĩ phân chúng ta tạo hóa các vị đạo hữu có thể có bao nhiêu trí bảo có thể phân ta cảm thấy hẳn là ngăn lại sau đó có một cái quanh thân phát ra tà khí bị một đoàn hắc vụ bao phủ tu sĩ cười tà nói kiệt kiệt kiệt sáu hoàn toàn chính xác là nên ngăn lại tới sinh linh càng ngày càng nhiều thạch hạo đem ánh mắt từ cái hang cổ kêu bên trong thu hồi ánh mắt rét lạnh nhìn chằm chằm sinh linh xung quanh hắn nhìn về phía trước bọn hắn phía trước có một mảnh đạo đài ở đó phía trên ngồi xếp bằng rất nhiều sinh linh mỗi một vị sinh linh đều mạnh mẽ kinh người thạch hạo thần sắc bình tĩnh lời nói cường ngạnh đạo không sợ chết muốn ra tay với ta cứ việc tới ta toàn bộ tiếp lấy có nhân đại cười nói ha ha ha sáu thật coi mình là một nhân vật nơi này cũng không phải là chính ngươi chỗ c h â u thứ không biết chết sống sau đó lại một vị sinh linh lạnh dọn g quát lên chư vị còn đứng ngây đó làm gì t i ệ n hắn đường lớn nhưng mà theo hắn quát một tiếng phía dưới cũng không người để ý tới có thể tới cái địa phương này tu sĩ đều không là kẻ ngu không có người nào dám dễ dàng vọng động không muốn làm chim đầu đàn la đạo gặp phía sau nâng cao lồng ngực quát lên giấu đầu lòi đôi đ ổ vật như thế nào không dám ra tay các vị ta đếm tới ba đồng loạt ra tay như thế nào cái kia thanh âm lạnh như băng văng lên mang theo vô tận s á c ý lúc này thạch hạo bước ra một bước c h ậ m rãi nói thôi được rồi xem các ngươi l ẳ n g nhà l ẳ n g nhảng ta xuất thủ c h ư ớ c a nói đi hắn nhanh chân bước ra lập tức nhường cả tòa động phủ đi rung rung đứng lên vê anh thạch hạo sử dụng một quyền một quyền kêu bên trong lại mang theo một kia luân hồi chi lực đối với một cái hắc bảo nam tử đánh tới cái kia hắc bảo nam tử biến sắc hắn cũng chưa từng nghĩ đến lại có người có thể dễ dàng phân biệt ra thật sự là hắn cắt vị trí cái kia hắc bảo nam tử bị thạch hạo một quyền nện ở trên vách tường xa xa xương cốt vỡ vụn phúc hắc bảo nam tử thổ huyết một ngụm hôn huyết run giọng nói làm sao có thể sáu ngươi đến tột cùng là ai sau đó hắn liền đã mất đi âm thanh treo ở trên trên bức tường kia bên thạch hạo thần sắc bình tĩnh chưa hồi phục hắn đem hắc bảo nam tử g à n h sát phía sau liền dẫn mấy người đi tới trên một tòa đạo đài thạch hạo ánh mắt băng lanh quét mắt chung quanh mấy cái trên đạo đài quần hùng quắt lên còn có ai muốn cùng ta một trận chiến cứ tới đám người trong nháy mắt bình tĩnh bọn hắn nhìn xem thạch hạo một q u y ề n đem cái kia hắc bảo nam tử hoành sát phía sau cũng đã biết được thực lực của hắn cái kia hắc bảo nam tử thế nhưng là một tôn chân thần a lại bị một q u y ề n hoành sát thực lực thế này há lại bọn hắn có thể trêu chọc la đạo mấy người cảm thấy một hồi đại khoái người sắp vui sướng sau đó lam y thần nhìn chung quanh một chút phát hiện bọn hắn liền nhau trên đạo đài lại có một nam tử mở ra cổ tay của mình hướng đạo đài nhỏ máu lam y thần không hiểu vẫn nói đạo hữu ngươi cái này làm gì trung niên nam tử kia đúng sự thật đáp đạo lấy huyết tẩm bổ đạo đài liền có thể lắng nghe cái tiên động kia bên trong khối kia cốt thư bên trên truyền lại ra chân kinh âm thanh thạch hạo kinh ngạc lại còn có thể như vậy thu hoạch chân kinh nhưng hắn trong lòng cảm thấy một chút quỷ dị liền hỏi vì cái gì không vào trong cái hang cổ kia bên trong đi lấy nam tử trung niên đáp cái hang cổ kia vào không được đã có rất nhiều người bởi vì tự tiện xông vào cổ động mà chết ở trong đó la đạo nghe vậy liền cũng hướng mình dưới chân đạo đài bên trong nhỏ xuống một chút chân huyết tiến hành nếm thử quả nhiên dưới chân bọn hắn đạo đài một hồi run rẩy một câu kinh văn truyền vào bọn hắn trong thai la đạo cau mày nói đây cũng quá xa xỉ à một câu kinh văn lại muốn ta một đoàn chân huyết nếu là cái kia cốt thư bên trên có mấy v ạ n câu chỉ sợ ta liền là khô cạn cũng không đủ à thạch hạo nghe vậy nghi ngờ trong lòng không có ở tòa này đạo đài dừng lại trực tiếp hướng cái hang cổ kia đi đến đám người h ã i nhiên nhìn chằm chằm thạch hạo từng bước từng bước tiến lên thạch hạo treo lên áp lực thật lớn cước bộ nhẹ nhàng chậm rãi tiến lên trên đường hắn thấy được không ít vết máu còn có mấy chục c ổ thi thể hiển nhiên là bởi vì thực lực quá yếu mà mạnh mẽ xông tới cổ động chết mất người làm thạch hạo cự ly này cổ động rất gần lúc trong lòng của hắn run lên nhìn chằm chằm phía trước một hàng đạo đài phía trên kia lại có thể đã sớm đã ngồi lên hai mươi người còn chống không mười sáu cái đạo đài thạch hạo d u n g mình một cái liền hắn đến nơi này áp lực đã gia tăng mãnh liệt không tầm thường thần linh không thể chịu đựng rất nhanh thạch hạo thấy do đám người kia dung mạo phát hiện trong đó có không ít cổ đại quái thai thạch hạo đi tới trên một tòa đạo đài yên lặng suy nghĩ quan sát tỉ mỉ cái này hàng thứ nhất trên đạo đài hai mươi người trong đó chỉ có chút ít người tích huyết xâm nộ g kinh văn những người còn lại tất cả nhắm mắt ngồi xuống không có như vậy xem như thạch hạo gật đầu nghĩ đến bọn hắn hẳn là cùng mình ý tưởng giống nhau muốn đợi chờ cơ hội sát tiến trong cổ động thạch hạo ngồi ở trên đạo đài một cái nhẹ g i ọ n g nói đệ đệ cùng ta đường đi không tầm thường chỗ cần đến nghĩ đến cũng không tầm thường cũng không biết hắn bây giờ như thế nào đông nhiên một vị ngồi ở trên đạo đài hàng thứ nhất người mở miệng nói chư vị chúng ta đợi rất nhiều ngày tụ tập cường giả cũng không xê xích gì nhiều có thể thử một chút cũng có thể xông vào cổ động nhưng mà h ắ n chỉ là đem ánh mắt đặt ở hàng thứ nhất tu sĩ bên trên lại đem hậu phương đám người không nhìn thẳng lại có người từ tử môn bên trong đi tới thật là lợi hại thế mà còn là một nữ tử có thể xông qua hẳn phải chết chi lộ người h ả có thể kém thực sự là quá cường đại hậu phương chuyên đến rối loạn tưng bừng lại có cường giả từ tử môn bên trong đi ra hơn nữa là một vị nữ tử dẫn p h á t đám người kinh hô vị nữ tử này một tiếng thanh lam đạo bảo có một đầu mái tóc dài màu xanh nước biển một t r ư ơ n g gương mặt xinh đẹp khiến cho đám người mê thất tại mái tóc dài màu xanh nước biển của nàng ở giữa còn có một đôi sừng có người sau khi thấy được liền một chàng thốt lên đó là sáu long giác đám người hít một hơi lanh khí có người rung động đạo nàng chẳng lẽ là trong truyền thuyết long nữ hẳn là liền thấy vị nữ tử kia không tốn sức chút nào đi tới hàng thứ nhất đạo đài bên trên nhảy lên cùng thạch hạo lần cận một tòa đạo đài có thể lực lượng của chúng ta đầy đủ tiến vào này động a chư vị có đồng ý hay không có người lên tiếng hỏi thăm thu thập đ á m người yêu cầu tất cả mọi người gật đầu nhất trí tán thành động thủ một đám cường giả xuất động không có người đều dùng r a tự thân cường đại thần thông vain hai mươi mấy vị sinh linh toàn lực công kích đánh vào cái hang cổ kia bên ngoài màn ánh sáng bên trên khiến cho màn ánh sáng này một hồi vạt mẹo t r ậ t lộ ra t r ợ tán cuối cùng sau nửa canh giờ đạo ánh sáng này màn cuối cùng tán loạn bọn hắn thân hình k h ẽ động nhanh chóng hướng về đi vào bọn hắn thần sắc kích động bước vào trong cổ động đám người giật mình nhìn chằm chằm cổ động cũng không nghĩ đến bọn hắn lại dễ dàng như vậy liền tiến vào nhưng mà làm người ta giật mình chính là tiến vào cổ động sinh linh lại toàn bộ nhỏ đi hóa thành một hạt bùi đồng dạng ở đó trong động phủ một toa ngọc thạch bàn p h ẳ n g phất so sơn nhạc cũng cao hơn lớn mấy phần phía trên bảy một khối thần thanh q u ố t phát ra tường thụy chương bảy trăm hai mươi ba không gian phát tắc toa động phủ này bên trong có không gian pháp tắc không phải đám người nhỏ đi mà là cái kia ngọc thạch bản vốn là có núi cao như vậy cao lớn chỉ là bởi vì không gian pháp tắc nguyên nhân từ bên ngoài nhìn không ra trong cổ đ ậ u có thật nhiều bình thường chiều cao đồ vật trong đó còn có rất nhiều c ố t thư pháp khí bảo dược có người ngửi được một cỗ mùi thuốc liền trực tiếp vào tới hô thần dược đang muốn ngắt lấy lúc l i ề n bị một người ngăn trở ra tay đánh nhau đó là thần thánh cổ bảo túi cắn khôn có người nhìn xem nơi đó có một khối cực lớn thái cổ ra thú ghép lại mà thành cái túi liền một tràng thốt lên liền thạch hạo cũng là run lên nhìn chằm chằm cái túi kia nhận ra cái túi kia bất phàm trong n g a y mắt ở đây liền buộc phát h ô t chiến có người vọt thẳng hướng bàn đá muốn cướp đoạt khối kia tản ra tiên quang bảo cốt thạch hạo đứng tại chỗ không có hành động đông nhiên thạch hạo cảm giác phía sau có người đồng dạng trực tiếp nằm ở hậu phương vung ra một trường ba ba hắn cảm thấy một loại khác thường Cảm thạch hạo một hồi kinh ngạc nghiêng đầu đi đạo cái kia sáu ta không phải là cố ý long nữ hai con ngươi bắn ra ánh sáng rực rỡ như hai giải ngân hà đồng dạng bay tới trực kích thạch hạo vê anh thạch hạo phất phất tay đem cái kia hai giải ngân hà đập tan đạo ta cũng không phải c ủ ý long nữ tức giận nhưng lúc này nàng đang bị mấy đại cao thủ vây công không có thời gian để ý tới thạch hạo thạch hạo nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m chiến đấu phát hiện cái kia long nữ bị mấy đại tuyệt thế cao thủ vây công lại không rơi vào thế hạ phong nắm giữ chủ quyền nhanh giúp ta hái gốc kia thần dược thạch hạo phía trước rối loạn tưng ơ m ừ n g một đám người đang dỗ cướp cũng có chút người sớm đã kết minh tạo thành mặt trận thống nhất thạch hạo tới gần ở đây đi tới gốc kia thần dược bên cạnh trực tiếp đem gốc kia thần dược hái xuống tuất ta giúp ngươi sau đó hắn đem gốc kia thần dược thả lại trong tay háo không để ý đến thần sắc của bọn hắn nói ra một câu nói phía sau liền rời đi ở đây sáu đám người một hồi kinh ngạc sau đó sắc mặt đại biến nhìn hằm hằm thạch hạo đạo ngươi dám thạch hạo phất phất tay đạo thế nào thần dược này đặt ở đây không phải là để cho người ta hay sao một vị sinh linh cười tà nói tiểu hữu ngươi phải thấy rõ chúng ta đây chính là có mấy vị chân thần ngươi quả thực muốn cùng ta chờ đối nghịch thạch hạo lắc đầu nói ta cũng không có nói muốn cùng các ngươi đối nghịch là các ngươi càng muốn tìm ta phiến phức một chút sinh linh nổi giận trực tiếp giết nhau hướng tới tự tìm cái chết thạch hạo nắm chặt hai nằm đấm đem phía trước nhất vọt tới sinh linh một quyền đánh xuống và anh cái động này trong phủ lập tức xuất hiện một cái hố sâu một vị trong đó sinh linh đã ngất đi thạch hạo trầm giọng nói còn có ai muốn cùng ta một trận chiến cứ việc tiến lên ta sẵn sàng nên tiếp lấy lời này vừa ra toàn bộ động phủ đều im lặng tất cả mọi người nhìn chằm chằm thạch hạo một vị quanh thân phát ra hắc vụ sinh linh cười lạnh nói khẩu khí thật lớn ta tới đánh với ngươi một trận nói đi hắn liền hai tay vung lên từ trong tay hắn bắn ra hai đạo hát mang hướng thạch hạo đánh tới thạch hạo hai con ngươi chừng một cái một con con mắt hóa thành một phiến hư không nhìn hàm hàm vị kia sinh linh a lập tức vị kia sinh linh một tiếng hét thảm sau đó hóa thành nhấn cho tiêu tán ở thế gian đám người giật mình một trận hoảng sợ lại một ánh mắt liền đem một tôn chân thần chân sát đây là kinh khủng bực nào thạch hạo khôi phục lại bình tĩnh chậm rãi nói còn có ai muốn cùng ta một trận chiến mọi người đều tĩnh không ai dám lên tiếng tất cả hô hấp dồn dập lông tóc dựng đứng thạch hạo lắc đầu thở dài tất nhiên không có vậy thì sáu đám người lắng thai nghe thạch hạo lời nói không ai dám có hành động thế giới này cường giả vi tôn an cướp thạch hạo từ mới vừa bắt đầu bình tĩnh biến s ắ c mặt tâm trầm hắn quát lạnh một tiếng cái gì đám người kinh ngạc đến ngây người lại có người đối bọn hắn an cướp những thứ này có thể toàn bộ đều là một chút thượng cổ nhân kiệt hay là nhất tộc t r í cường giả a lập tức liền có người trầm giọng vần nói đạo hữu ngươi như vậy xem như hơi quá đáng thạch hạo khoác khoác tay không thèm để ý chút nào đạo có không nhanh lên an cước đám người tức giận tất cả nhìn hằm hằm thạch hạo đạo đạo hữu ngươi liền không sợ chúng ta liên hợp lại đưa ngươi chấn sát ở đây sao thạch hạo sắc mặt bình tĩnh chậm dãi nói ra một bầy kiến hôi một vị tổ hợp lại với nhau liền có thể thoát ly sâu kiến sự thật tự tìm cái chết đám người nghe xong liền lập tức có ba bốn vị sinh linh xông tới trực tiếp vận dụng đại thần t h ô n g muốn đem thạch hạo nhất kích tất sát thạch hạo lắc đầu nhẹ giọng nói sâu kiến thủy chung là sâu kiến cho dù so với người k h á c cường đại một điểm cũng là sâu kiến frank thạch hạo một quyền đập ra mang theo một chỗ ngồi luân hồi chi lực trực tiếp đem s ô n g lên sinh linh toàn bộ nện ở trên vách tường xa xa độc phủ、Phúc. những sinh linh này phun ra một n g ụ mơ m hồ huyết kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo mặt lộ vẻ kinh dị đạo làm sao có thể chúng ta thế nhưng là thiên thần cảnh cường giả những sinh linh này hoảng sợ sau một lúc liền phát ra gầm lên giận dữ phía sau mất đi sinh t ứ c thạch hạo lần nữa nhìn thẳng đám người đạo còn gì nữa không mọi người nhất thời trì trệ không dám động thủ trong lòng đều là giận mà không dám nói gì thạch hạo chậm dãi nói tất nhiên không có vậy liền nhanh điểm tướng trên người c ô i bảo giao ra lập tức có hai ba vị sinh linh bị sợ ở trực tiếp đem một thân bảo dược cùng pháp khí ném ra thạch hạo gật đầu đạo t ố t các ngươi có thể bình an đi ra hiu cái này hai ba vị sinh linh lập tức hướng ngoài cổ động chạy ra không dám dừng lại chỉ sợ một giây sau thạch hạo sẽ đổi ý đồng dạng dù sao đây chính là có thể một quyền chấn sắt bốn vị chân thần cảnh cường giả tồn tại a lúc này trong động phụ chỉ còn lại mười ba vị sinh linh thạch hạo nhìn bọn hắn chằm chằm đạo các ngươi thì sao lúc này long nữ đi tới thạch hạo trước mặt đạo ta sáu ngươi đều phải ăn c ấ p sao thạch hạo biến sắc có chút xấu hổ đạo không không không thôi thôi tính ngươi nợ ta một món nợ ân tình a long nữ đầu bước lên h ắ t tuyến dùng hung ác ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo nhưng cũng không có nói chuyện chờ mặc không nói sau đó thạch hạo đem đầu ngoặc về phía một bên nhìn xem còn lại mười một vị sinh linh đạo đã các ngươi không muốn giao ra vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi c h ấ n sát ở đây nói đi thạch hạo liền muốn muốn động thủ lúc liền có người vội vàng hô chờ đã sáu đạo hưu còn xin thủ hạ lưu t ì n h chúng ta nguyện ý giao Lại chương ó a ra, i sinh linh đi ra, đem một thân tôi bảo đặt ở mặt, vị thân thạch hạo đem đặt r một bảo ở ớ c mặt, l i bảy trăm hai mươi bốn pháp trận kinh khủng hết thể phát sinh quá nhanh liền thạch hạo cũng là một hồi kinh ngạc thần s á c khác thường cổ quái hắn nhìn h ầ m h ầ m cái này đạo thân ả n h kia hai tay hất lên ầm ầm một đạo thần lôi bổ về phía người kia đem người kia từ không trung đánh xuống vê anh kiện bí bảo kia bị đạo này thần lôi phá hủy hóa thành một đống phế tích sau đó người kia mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn xem thạch hạo thạch hạo chậm rãi đến gần đi tới trước mặt hắn đạo lòng can đảm đủ lớn ở ngay trước mặt ta lại còn muốn cướp đoạt bảo cốt người kia hoảng sợ nói tha sáu tha mạng thạch hạo không nói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 đạo ta biết các ngươi chỉ là một tôn linh thân nhưng lập tức liền các ngươi chỉ là linh thân ở nơi này không đem trên người tôi bảo giao ra cũng phải trả giá một điểm đại giới hoặc ta đem các ngươi tất cả cho chân sát cho các ngươi chân thân tạo thành một chút thương tổn sau đó lại đem các ngươi trên người tôi bảo cấp tới thạch hạo trước mắt bảy vị sinh linh thở dài t ố t ta đã như vậy chúng ta nguyện ý cầm trong tay tôi bảo giao ra thạch hạo cười khẽ đạo sớm biết như vậy hà tất lại cử động nhiều như vậy ý đồ xấu đâu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 chỉ sợ tái sinh biến cố gì hắn chậm rãi đi vào bảo cốt đem bảo cốt cầm lấy ngay tại hắn chuẩn bị dùng thần thông thoát đi lúc biến cố xảy ra thạch hạo đối với phía dưới long nữ hô đi mau thạch hạo biến sắc đem bảo cốt ném cực tốc xông ra tiên động hướng về bên ngoài nhảy tới long nữ cũng là rít lên một tiếng sau đó cũng sẽ không ngắt lấy bảo dược trực tiếp hướng ngoài động phủ cực tốc bỏ chạy lúc này động phủ bên ngoài đông đảo sinh linh hội tụ tất cả tại giận dữ mắng mỏ thạch hạo đáng chết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 điều sinh dưỡng thạch ứ c Mặc dù vừa rồi ắ hắn n phản ứng cực tốc, nhưng vẫn là bị một điểm thương thần tích. h giữa, cực tốc, tóc của một t là bị điểm đả Sơi ở t ỉ n hạo l i h trầm n r giọng nói hẳn là pháp trận một loại cường đại pháp trận đả thần thạch dừng một chút sau đó rung động đạo đó là một vùng sát trường cái kia cốt thư chính là trận kỳ chỉ cần dung chuyển nó liền kích hoạt lên trận này thạch hạo một mặt may mắn còn tốt phản ứng rất nhanh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 b i ế n thành một t phổ h n đạo ô g cổ m ô nhiên Côn cao bằng mày nói, vậy mà ẩn mày mà vậy trận người có chút năng lực. h năng Đông n Ai? i tân hạo cảm nhận được một cỗ khí tức cao mày nói mười mấy người xuất hiện người cầm đầu đều biết cổ đại quái thai trường cung diễn trường cung diễn đối với thạch hạo bọn hắn mở miệng nói đạo hữu còn xin để cho chúng ta đồng hành thạch hạo gật đầu nói chỉ cần các ngươi không đùa nghịch tiểu tâm tư liền cùng một chỗ đồng hành a bây giờ ở đây quá mức quái dị Đám người đi môn, người vào cổ môn, cực trên ố c ờ i đi cái kia phiến đáng sợ hung tổ, đi tới đáng địa hung bình vùng sợ tổ, tổ một b trên. mặt ộ t tươi truyền tại tổ tổ chết Trường thần tại chết Trên cỗ cận. chung có cung sắc cớ, cũng mùi máu mấy hôm m liền người đi. diện nơi nói, đi. hung Hung quanh, buồn đây nay đến, không ngờ vạn đứng đó, là phụ vô ở đất đã có vài chục vạn tu sĩ đang tại chạy trốn bọn hắn mang theo hoàng sợ một mảnh kêu rên mấy trăm dặm ở ngoài mấy ngàn dặm đều có tu sĩ đang lẩn trốn ô sáu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 người kia cầm trong tay sáo ngọc lộ ra cực kỳ bất p h à m phản phất một tôn trích tiên tạm thời đồng dạng toàn thân áo trắng phiêu vũ người này mười phần tuấn mỹ g a thị t h ó n g ánh tản ra thần thánh quan huy hắn mang theo mỉm cười nhìn xem thạch hạo cả đám dùng ôn h ò a lời nói nói một khúc tiếng địch tiễn đưa quần hùng sau đó hắn bắt đầu thổi sáo giống như tiên nhạc đồng dạng từ trên chín tầng trời bừng tỉnh rơi xuống trên không bay xuống đầy trời cánh hoa đoa đoa ó n g ánh trong suốt a đột nhiên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 thạch hạo đối với toàn bộ sinh linh vấn đạo muốn xác minh người kia thân phận chân thật bọn hắn lại tới mau trốn hậu phương truyền đến một t r à n g thốt lên đám người nhìn lại phát hiện đám kia hắc ma thần đã vọt lên a trong đám người thỉnh thoảng truyền đến một hồi thét lên từng mảnh từng mảnh cánh hoa hạ xuống dính lấy c h â n huyết mỗi một mảnh cánh hoa đều đánh chết một cái cừng giả sau lưng tiếng địch vang lên lại hóa thành liên miên nam phủ hướng một đám sinh linh đánh tới người kia đuổi theo hắn đứng tại trong hư không thổi lên trong tay cốt địch có chút sinh linh trực tiếp đối nó gầm thét ngươi tàn nhẫn như vậy vô tình tàn sát nhiều như vậy sinh linh liền không sợ gặp báo ứng sao nhưng mà đáp lại hắn chỉ là một mảnh cánh hoa xuyên thấu thân thể của bọn hắn mang ra từng đoàn từng đoàn chân huyết thạch hạo dừng bước lại nhìn xem trong hư không thân ảnh lời nói bình tĩnh nói có thể nên kết thúc hư không vậy nhân thần sắc sững sờ không rõ ràng cho lắm sau đó lần nữa thổi lên cốt địch không để ý đến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 rất mạnh ta trong mơ hồ cảm nhận được một cô tiên uy một chút sinh linh chỉ vào thạch hạo nhẹ giọng nói hắn chém giết qua tàn phế tiên nói đúng ra là sư tôn hắn chém giết qua tàn phế tiên một cái không rõ tình hình thực tế sinh linh một hồi kinh hãi nhìn chằm chằm hai con người há to mồm nhìn chằm chằm thạch hạo thân ảnh người kia mạnh hơn cũng chỉ bất quá là tàn phế tiên c h i uy bây giờ có người từng chém qua tàn phế tiên bọn hắn trong mơ hồ thấy được một tia hy vọng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 Hắc thần trùng. ông thần bí nhân kia trên đầu vai một cái côn trùng xuất hiện bị khẽ c u ố n ở con trùng này quanh thân xuất hiện một tại hiệu lệnh trùng triều trùng đế hán thế mà nuôi một cái trùng đế long nữ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia thần trùng vê anh người thần bí buộc phát tự thân khí tức một thân tu vi bày ra thạch giật vận dụng trùng đồng nhìn một chút người thần bí thân ảnh ngưng trọng nói người này không đơn giản bên ngoài cơ thể lại có tiên khí lợn lờ l o n g nữ thần sắc đại biến đạo thật là tiên khí h á n sáu bước ra một bước kia trường cung diện thần sắc biến đổi đạo nếu là ta có thể còn sống sót ta cũng muốn bế quan sông vào sau cùng cực hạn phúc cuối cùng có một mảnh nhỏ hắc thần trùng vào tới đâm xuyên qua tần hạo thân thể frank thạch hạo phản ứng cực nhanh một trưởng vỗ r a đem hắn thể nội hắc thần trùng rung ra tới mà sau sẽ tần hạo ném cho cùng kỳ bọn hắn đạo bảo vệ cẩn thận bọn hắn sau đó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 tiếp đó trở lại diệp trường ca bên cạnh đồng dạng thạch hạo gật đầu nắm chặt chúa tể thần kiếm ầm ầm ba ngay tại thạch hạo nắm chặt chúa tể thần kiếm lúc tiên cổ bên trong hư không đều là bể tan cảnh buộc phát kinh khủng kiếm ý thạch hạo nhẹ giọng nói ta đây là lần thứ nhất cùng người cùng nhau chiến đấu chúa tể thần kiếm thân kiếm run lên c h u y ể n ra một đạo kiếm ý vê anh trong hư không một đạo vết kiếm xuất hiện chạm phá thương khung người thần bí nhìn thấy thanh trường kiếm kia phía sau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 vanh ba kiếm ý t r ă n ngập một đạo kinh khủng kiếm khí vạch ra phá toái nửa bên tiên cổ chương bảy trăm hai mươi bảy ta có một kiếm từng t r ô n vùi tiên cổ phúc người thần bí một cánh tay bị một kiếm chặt xuống một đoàn kim sắc chân huyết chảy ra a người thần bí rít lên một tiếng chỗ cụt tay lộ ra khổng lồ kiếm ý không phải vậy nó nặng sinh đoạn cánh tay h á n thống khổ nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo trầm giọng nói ngươi tự tìm cái chết thạch hạo cười lạnh đạo hôm nay chỉ có thể là ngươi chết ta sáu công việc ngươi một khúc tiếng địch tiễn đưa q u ầ n hùng ta một kiếm triều ca trôn vùi ngươi sau đó thạch hạo cầm trong tay chủ tể thần kiếm trong miệng khẽ nói thảo tự kiếm quyết ông chủ tể thần kiếm thân kiếm chấn động n h ạ t phát vô thượng kiếm ý chém về phía người thần bí thạch hạo đối với sau lưng toàn bộ sinh linh hô các ngươi đi trước kiếm ý xông lên vân tiêu hướng về người thần bí chém xuống ta có một kiếm thường trôn vùi tiên cổ diệp trường ca âm thanh ở đây vang lên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 không có lại dừng lại tiên cổ hư không phá thoái không gian lắc lư hậu phương người thần bí tiếng giống vang lên thạch hạo mắt điếc thai ngơ cầm trong tay bảo ngọc rời đi ta dòng d ã bỏ ra đệ thất thời gian bố trí lại chôn vùi ở cuối cùng một thế ta không c a m lòng thạch hạo ra khỏi tiên cổ phía sau đi tới bên người mọi người đám người nghe tiên cổ bên trong tiếng giống một hồi hãi nhiên không biết trong đó chuyện gì xảy ra toàn bộ sinh linh một trận trầm mặc trong mơ hồ bọn hắn từng nghe đến một câu điên của ngữ xa xoắn sau, pha từng một kiếm trôn vùi tiên cổ. Anh, Một lát sau, tiên toái, tràn tiên tiến trực tiếp bị xoắn nát. Vâng! khổng ngập nếu sinh linh kiếm kiếm vùi vào, cổ. cổ cổ, có lồ sẽ bị Ở đại bộ phận sinh linh nhìn xem diệp trường ca thân ảnh càng ngày càng cung kính không dám có một tí bất mãn nhưng vẫn như cũ có chút sinh linh lộ ra bất mãn mãnh liệt bọn hắn suýt chút nữa chết ở bên trong thậm chí có một chút sinh linh huynh đệ bằng hưu hoặc thân nhân tất cả chết ở t i ê n cổ chết ở người thần bí kia trong tay bọn hắn đối với thạch hạo quát hoang át trù bài vì cái gì không sớm một chút vận dụng khiến cho mấy chục vạn sinh linh t r ô n vùi t i ê n cổ chính là ta rất nhiều bằng hưu một khác trước còn có nói có cười không đến sáu sáu thạch hạo thần sắc bình tĩnh nghe phân sinh linh đối với mình giận dữ mắng m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 xào giới bên trong hung tổ bên trong kiếm ý tràn ngập chém vỡ thương khung vain đ ỗ n g nhiên đột nhiên xảy ra dị biến kiếm ý đều bị đánh tan ô ô sáu một hồi tiếng địch vang lên người thần bí xuất hiện liền thấy chỉ kia đoạn cánh tay lại đã trùng sinh hắn lộ ra cười t à đạo kiệt kiệt kiệt sáu ngươi quả thực một vị ta sẽ không n ắ m chắc bài thiếu niên kia ngươi chờ ta vain nói đi quanh người hắn buộc phát ngập trời t à khí đem thế giới này chữa trị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 Hô, ta cũng tới một bình thạch hạo ngồi ở trên ghế gỗ nhìn xem phía ngoài rừng hoa đảo một trận trầm mặc các ngươi nghe nói không sao giới lại có quỷ dị tiến vào trăm vạn tu sĩ cuối cùng vậy mà chỉ có mười mấy vạn tu sĩ đi ra đây quả thực quá mức kinh khủng theo tin đồn cái kia trong xảo huyệt xuất hiện một tôn vô thượng cường giả chém giết tu sĩ、si、phía sau lấy kỳ huyết dịch còn có hoang cũng xuất hiện ở nơi đó nghĩ đến hắn vậy mà nhất kiếm chạm sát tôn này cường giả Sáu, quán rượu nhỏ bên trong chuyên đến một hồi tiếng nghị luận biết được hoang cường đại hơn nữa cũng minh bạch xào giới là một cái vô cùng gian ác chi điểm cái này trong mấy ngày m ả n g lớn tin tức truyền ra như lục quan vương minh xuyên bị diệt hoang tội thạch hạo càng là cùng một người xào huyệt hung án các loại ở nơi này mấy ngày các đại giáo tất cả đang tìm kiếm thạch hạo dấu vết muốn tiêu diệt đi mặc dù bọn hắn nghe nói thạch hạo nhất kiếm chảm sát trích tiền nhưng điều này cũng làm cho thế nhân biết được hắn có tiên khí nơi tay lòng người hiểm ác bọn hắn nghe nói có tiên khí phía sau liền đem ánh mắt đặt ở trên thân thạch hạo muốn giết người đ o ạ c bảo thạch hạo ngồi ở trên ghế gỗ uống chút rượu đạo đáng tiếc không có thịt dừng cái kia trên bàn đá b á i phỏng cũng là hoàng tinh nhân sâm các loại đều là một chút dược thảo không có chút điểm thức ăn mặn quán rượu nhỏ l á o bản sau khi nghe được liền mở miệng đạo đạo huynh mỹ thực đ à o viên chỗ sâu có một chút từ lâu nơi đó cái gì cần có đều có tu vi của ta quá mức dưới mặt đất chỉ có thể ở ở đây kiếm lời chút linh dược nếu như ngươi đi nơi đó tuyệt đối có thể để ngươi hài lòng thạch hạo tràn đầy phấn khởi đạo đều có cái gì t i ể u quán lao bản vốn nói đạo huynh ngươi nhưng có cái gì yêu thích thạch hạo hai mắt lập lòe đắp đủ loại cường đại thần cầm manh thu ta đều thích ăn tỉ như một chút đời thứ nhất ta thì càng thích dứt lời toàn bộ quán rượu nhỏ đều yên tĩnh lại đám người giống như nhìn quái vật nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo thạch hạo sờ lỗ mũi một cái đạo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 thánh dược chơi ạ cái kia đạo huynh vậy mà tiện tay ném ra một gốc thánh dược đám người giật mình nhìn chằm chằm cái kia thánh dược liên tử quán lao bản cũng là s ư ơ n g sở không biết làm sao sau đó h ắ n lập tức đem gốc kia thánh dược nhặt lên thu vào trong túi đạo đây chính là vị đạo huynh kia cho ta tiền thưởng các ngươi sẽ không như vậy yên ổn không l i ê m s ỉ cướp à. đám người cười ngượng đạo yên tâm đi lao bản chúng ta ở đây nhiều người như vậy cũng là tới uống ngươi rượu sẽ không làm như vậy chuyện ác Thạch ả lòng trong lòng phía sau, liền l trong trực tiếp trở phía sau, i một á i p ò n n g hạo ỏ muốn tu dụng thánh dược tăng tiến trực tiếp t phục dược vi. h c h h ạ đi tới đảo viên chỗ sâu tuyển một tòa hùng vĩ nhất lầu cát tấm biển kêu bên trên viết bát chân lầu ba chữ thạch hạo bước vào trong đó trực tiếp ngồi ở trên ghế đầu một đầu có người nhìn thấy thạch hạo phía sau liền tiến lên vân nói đạo hữu cần gì thạch hạo mở miệng nói tới trước một v ò thánh dược d u n g luyện rượu đương nhiên nếu là có thần dược cũ thành thì tốt hơn đám người giật mình tất cả nhìn xem thạch hạo người kia cười xoa nói thần dược ai có thể nhìn thấy chúng ta ở đây chưa từng có loại rượu này đến nôi thánh dược dung luyện bảo rượu ngược lại là có vài hũ nhưng sớm đã bị người dự định thạch hạo trực tiếp mở miệng nói thật k é m kỉnh thôi được rồi ta cho ngươi dược liệu có thể dung luyện hắn tin tưởng bằng loại rượu này t i ể u lầu thực lực hẳn là có thể ngay lập tức đem loại này bảo rượu dung luyện tốt cái gì ta nghe được cái gì thần dược sáu hắn lại có thần dược Ta không tin tưởng, thần dược biết bao chân quý, hắn sẽ dùng tới thật thần ta thể Thạch gật một ta tốt tới thần một tốt thật thần trời thần tới bao kia ra nhanh A. kia của A, không kinh chân hắn như chúng hạo cho nhìn chàng hắn Phung phí hắn dùng Người miệng nói, nếu như ngươi thật có thần dược, chúng ta liền có thể dung luyện. lên dung luyện dẫn người ngạc lên, dùng gốc gốc dược tới ủ rượu. dược, dược, được, dược, dược. dược rượu. mở đầu, có có có bảo đạo, quý, sẽ sự ủ ủ Đám mà mà vậy vậy vậy lấy là liền thạch hạo người trước mắt cũng là một hồi ngốc trệ thạch hạo ở trước mặt hắn phất phất tay đạo thế nào không thể dung luyện người kia liền vội và n gật g đầu đạo có thể có thể có thể sáu chỉ là ngươi quả thực phải dùng tới ngao tiểu thạch hạo gật đầu bình tĩnh nói không lấy ra ngao tiểu cái kia còn làm cái gì cuối cùng người kia thận trọng cầm thần dược đi đến trong lầu một cái phòng nhỏ chuẩn bị dung luyện chương 729, c ô n g phu hồ sơ tử ngoạn đám người gặp thạch hạo lại thật đem thần dược cầm lấy đi ngao tiểu liền một hồi thở dài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 lai lịch rất lớn xảy ra chuyện lớn thiên đại sự tình tiên điện lại phát ra đưa tin xương đạo toàn bộ tiên điện sau này lấy hoang vi tôn lúc này có một người từ bên ngoài dồn dập xông vào lầu cát la lớn trong n g a y mắt toàn bộ lầu cát oanh động tiếng kinh hô truyền lên người nói cái gì tiên điện lấy hoang vi tôn không có khả năng cái này sao có thể tiên điện như vậy ngông n e n sao lại nơi dừng chân cùng hoang phía dưới người kia gật đầu run giọng nói thật sự tiên điện trưởng giáo người chính miệng thuật. Toàn điện giáo người miệng chính bây ộ trong tu thần phát thở rối, ra người không giống nói dối, liền gặp lầu các sắc sĩ kia bối dối, dài m thanh, tiên nghĩ không, già, cường đại như cường điện, già, đại v ậ mà n giờ u y lấy ệ n hoang v tôn. Bây g i không có người không tin quy tắc này nghe đồn thạch hạo không để ý đến chỉ là một hồi nói nhỏ đã lâu như vậy mới phát ra đưa tin hiệu suất quá t r ư m sau đó hắn lần nữa nhìn chằm chằm một cái ghế lô trong đó một chút đại giáo thiên kiêu tất cả đang cùng vị kia tuyệt thế nữ tử lấy lòng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 gia tốc tăng cao tu vi sau đó thạch hạo đứng dậy mở miệng nói ta nếu có thể cung cấp hoang tin tức liền sẽ có được trọng thưởng đây là thật sao tên kia tay sai đáp không tệ đại nhân nhà ta chính miệng truyền ôn thạch hạo khoát tay nói cái kia nhanh đi cầm thần dược thánh dược để đổi tin tức đi thuận tiện xin nhà ngươi đại nhân tới gặp một lần ta biết hoang ở nơi nào ánh mắt mọi người trông lại tất cả nhìn xem thạch hạo trong lúc nhất thời toàn bộ tiểu lâu đều có chút tiến tĩnh một cái nam tử tóc vàng đi ra p h ò n g khách ánh mắt lấp lóe vẫn nói ngươi quả thực biết được thạch hạo nghiêm túc gật đầu đạo đương nhiên nam tử tóc vàng c ư ờ i to đạo t ố t nếu như ngươi thật có manh mối biết được hoang ở phương nào chúng ta có thể cho ngươi giá trị kinh người bảo cụ thạch hạo lắc đầu chậm rãi mở miệng nói ta chỉ cần thánh dược thần dược bảo cụ với ta mà nói vô dụng nam tử tóc vàng còn chưa mở miệng bên người liền xuất hiện một cái sợi tóc màu đỏ xóa nam tử hắn trầm giọng nói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 nhưng không thể quá ít dù sao các ngươi cũng biết hoang người này khác thường hung tàn ta như vậy để lộ bí mật liền sợ sẽ bị hắn bắt được có thể không có kết cục tốt tóc đỏ nam tử trong mắt lộ ra một c ô mánh liệt sắc ý trầm giọng nói b à n g h ư u quá tham lam không tốt công phu sư tử ngoạm bắt c h ẹ t đại giáo không phải ngươi chuyện phải làm thạch hạo tâm thần bình tĩnh trầm giãi nói như ngươi loại này khẩu khí liền lộ ra không có thanh ý các ngươi tam giáo tất nhiên cường đại nhưng như thế ở trên cao nhìn xuống như vậy uy hiếp ta cuối cùng là tại treo thưởng vẫn là tại bức bách nam tử tóc vàng nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo một đoạn thời gian sau đó nói v à n g hữu ngươi suy nghĩ nhiều chỉ là ngươi nói muốn khen thưởng thật sự là nhiều lắm trong lòng thạch hạo hoán thẩm trong miệng nói tất nhiên dạng này vậy thì ba mươi gốc thánh dược mười cây bán thần dược nếu là còn không được vậy thì thôi nam tử tóc đỏ âm thanh lạnh lùng nói vẫn là quá nhiều lúc này một cái tuyệt thế nữ tử đi tới bên ngoài d ạ p nhìn xem thạch hạo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 thạch hạo ngồi ở trên ghế đầu chầm rãi n g n g đầu nhìn xem tiểu nhị đạo không có thượng cổ bắt chân nếu như ta kèm theo nguyên liệu nấu ăn các ngươi có phải hay không giúp làm tiểu nhị trực tiếp gật đầu đạo có thể thạch hạo gặp tiểu nhị sau khi gật đầu liền đem ánh mắt đặt ở bọn người trên thân đối diện nam tử tóc vàng chỉ nghe hắn trầm giọng quát lên đã như vậy vậy thì cho ta tới mấy món ăn nồi hầm kim xí đại bằng xào lăn xích kê tiếp đó lại đến mấy bản đồ nhắm ngon chương bảy xuất thủ bắt chân trong lầu tất cả tu sĩ biến sắc tất cả đem ánh mắt đặt ở bọn người trên thân nam tử tóc vàng nam tử tóc vàng sắc mặt â m trầm nhìn c h ầ m c h ầ m thạch hạo gầm thét lên ngươi tự tìm cái chết ở tại bên cạnh một đám người sắc mặt cũng là như thế bọn hắn quất lên động thủ một đám người hướng thạch hạo vồ i ế t tới muốn đem thạch hạ bắt thạch hạ uống một ngụm thần r ư ợ c rượu trong miệng nhẹ giọng nói các ngươi muốn như vậy tìm h o a n g thật tình không biết h o a n g ngay tại trước mặt trước mặt trước mặt, trước mặt các ngươi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 tất cả khiếp sợ không gì sánh nổi hắn là sáu tại quang minh thành xuất thủ cái kia ma vương hắn chính là hoang lại đích thân đến vừa rồi cái kia giống như trêu đùa tam đại giáo thiên kiêu thực sự buồn cười nhưng không nghĩ tới lại còn thật đắc thủ tam đại giáo thiên kiêu phát cáu thân thể run dậy thế mà bị trước mắt người này lừa bịp tới mức này tự tay đem thần thánh bảo dược đưa cho hắn thạch hạo chậm rãi đến gần trong miệng nhẹ giọng nói nạp mạng đi nhớ kỹ người giết các ngươi tên là sáu vâng thạch hạo lại đấm một quyền đập ra đem nam tử tóc vàng cả đám tươi sống đập chết đang sợ hãi trong thần sắc bỏ mình sau đó thạch hạo xách theo thân thể của bọn hắn giao cho b á t chân lầu trưởng quỹ lại ném ra ba cây thánh dược đạo trưởng quỹ nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt cho ta làm vừa rồi ta nói lên món ăn à, hương vị nhất định muốn thật tốt vâng đột nhiên b á t chân lầu đại môn bị người mở ra người tới thân thể mập m ạ n thanh niên bộ dáng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 cái kia nửa cái kim sĩ đại bằng liền tặng cho các ngươi tiểu nhị cười nói t ố t đã như vậy vậy thì c ả m ơn tiểu hữu tào vũ sinh nghe xong đối thoại của hai người phía sau nghi ngờ trong lòng vấn nói hắn nói đây là ngươi mang tới nguyên liệu nấu ăn ngươi cái này nguyên liệu nấu ăn lấy ra thạch hạo khoát tay nói vừa rồi giết mấy cái đáng ghét con ruồi liền trực tiếp dùng để làm làm nguyên liệu nấu ăn tào vũ sinh cả kinh nói ngươi nói con ruồi là kim sĩ đại bằng xích viêm kê ma quỷ viên ma huyện hắn nhìn xem ngọc thạch trên bàn t h ầ n đồ ăn có một bàn phát ra yêu dị khí tức ma quý qua nhưng đã bị toàn bộ tiêu trừ lưu lại chỉ là một chút sinh tồn trước đây khí tức đạo hữu người thần tửu tới bắt chân lầu tiểu nhị tới nơi này lần nữa lần này trong tay xách theo một bình thần tửu đặt ở trên bàn ngọc thạch t à o vũ sinh nhìn chằm chằm cái kia bình thần tửu khiếp sợ trong lòng đạo như thế nào có một cỗ thần dược n g i thơm đây là sáu thần dược rượu.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 đây chính là có thể chấn s á t tam đại giáo thiên k ê u ma đầu cái k ê u tiểu mập mạp thật là khủng khiếp vừa rồi ta chẳng qua là nhìn một cái một phần nhỏ kim sĩ đại bằng thịt liền không có lúc này thạch hạo đang cùng tào vũ sinh tâm tình thạch hạo mở miệng nói mập mạp ngày đó ngươi đi hung tổ không có tào vũ sinh ngượng ngùng nói không có bởi vì ta đã sớm cảm nhận được trong đó có một khấu nguy cơ liền không có đi vào thạch hạo kinh ngạc đạo nguy cơ ngươi là thế nào cảm thụ được lúc này tào vũ sinh ngóc đầu lên đạo ta chẳng qua là bấm ngón tay tính toán nhưng chưa từng nghĩ trong đó lại có đại nạn chi uy bởi vậy ta chỉ là bên ngoài quan sát p h ú t chốc sau đó rời đi tiến đến một phương tiểu thiên thế giới bế quan thạch hạo trầm mặc không nói không tin hắn lời đã nói ra tào vũ sinh bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện liền hỏi theo tin đồn cái k i a hung trong ổ xuất hiện trích tiên lừa g i ế t mấy chục vạn tu sĩ thạch hạo gật đầu trầm mặc không nói tào vũ sinh lần nữa mở miệng nói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 ta không phải là đang nói dỡn ngươi không muốn tham dự nếu không có chút một cái sơ sẩy liền sẽ dẫn lửa t h i ế u thân t à o vũ sinh k h o á t k h o á t tay bình tĩnh nói không ngại đến một bước đó ta cũng nghĩ đi sớm muộn cũng sẽ gặp gỡ chẳng bằng hôm nay liền bắt sống một cái nghiên cứu triệt đề thạch hạo không nói gì sau đó ngưng trọng gật đầu đạo t ố t vậy chúng ta liền thử một lần ta ngược lại muốn nhìn cái kia không rõ đến tột cùng là đồ vật gì bọn hắn bắt đầu đồng loạt bố trí đại trận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 ngươi thực sự là giàu có a đả thần thạch thấy chảy nước miếng chảy dòng đáng tiếc nó chỉ là một khối đá chỉ có thể diện hóa ra một đôi sắc mị mị hai mắt cùng một cái há thật to miệng đả thần thạch lời nói không an phận đạo yên tâm đi ta sẽ thay ngươi bảo vệ tốt thạch hạo không nói gì chỉ có thể bất đắc gì nói đừng nuốt quá nhiều bằng không đợi ta xuất quan chắc chắn ngươi ném về hạ giới đả thần thạch ngượng ngùng nói làm sao lại thế ta sẽ cho ngươi lưu một điểm dòng dã bảy cái sọt nửa nhân sâm a đả thần thạch thấy một trận t r ậ ngược n thạch thân không tự chủ run dày thạch hạo lên tiếng nói tuất ta sáu muốn bắt đầu nói chuyện hắn liền xếp bằng ở trên đá ngộ đạo không n ú p ních yên t ĩ n h im lặng theo thời gian trôi qua đá xanh đường phát ra đỏ mang một đầu lại một đầu sáng lên thần diễm bay lên bao phủ thiên địa đem nơi đó bao phủ tào vũ sinh thấy một trận hoảng sợ đạo thật thái quá thần diễm bay lên bao phủ toàn bộ ngộ đạo thạch cả mảnh trời phảng phất bị đốt xích hồng đồng dạng một ngày thời gian trôi qua bên cạnh thạch hạo trải qua sáng lên hơn 1.500 đạo vượt xa di vãng thời gian nửa tháng đi qua bên cạnh thạch hạo 2.500 đạo thạch hạo thân thể đã sớm bị đốt xuất hiện rất nhiều lỗ thủng t à o vũ sinh thở dài thật là đáng sợ đây là tại tự ngược à lây chính mình mệnh đang đánh cược ông thạch hạo tại trong ngọn lửa thở dài đã đến cực hạ n sao tất nhiên dạng này vậy ta liền tới đột phá cực hạ sau đó hắn lấy ra một g ọ t kim quang trói mắt trí tôn huyết thạch hạo trực tiếp đem hắn nuốt vào dung nhập bản thân ông một cơn chấn động phía sau thạch hạo lần nữa dẫn tới ba trăm đạo ánh lửa hai n g h n tám trăm đạo thần hỏa lại vẫn tại mơ hồ tăng thêm hai nghìn tám trăm một hai n g h n tám trăm hai sáu hai n g h n chín trăm mười đạo mười đạo đi lên tăng tiến thạch hạo quan trọng hẳn r ă n g trong miệng quắc nhẹ chống đỡ mãi đến hai phẩy chín hai không đạo thần hỏa đàng thiêu thạch hạo thân thể bắt đầu nát giữa bị cái này từng đạo thần hỏa dày v ò a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 thạch hạo khe nói n nói cảm tạng sư tôn đa tạng từng đạo thần hòa tăng tiến mãi đến 2.999 đạo thạch hạo nghi ngờ trong lòng không cảm giác được cuối cùng một đạo thần hòa khí tức vê anh đột nhiên đột nhiên xảy ra dị biến một chiếc cổ đang yếu ớt bay tới cái này ngọn cổ đang phát ra dị quang để cho người ta cảm thấy phá lệ lạnh lẽo mang theo không rõ khí tức nó vậy mà không bị trận pháp ngăn lại lơ lửng tại trên đỉnh đầu thạch hạo đả thần thạch sợ h a i kêu cái này quá mức quỷ dị bọn hắn không g i ớ i trận pháp thế mà không có đưa đến bất cứ tác dụng gì cái k i a ngọn cổ đăng quá mức quỷ dị không nhìn hết thảy mãi đến thạch hạo đỉnh đầu tào vũ sinh cũng là sắc mặt đại biến đạo chuyện gì xảy ra thạch hạo ở đó thần hòa bên trong chậm rãi đứng dậy ngửa đ ầ u nhìn chằm chằm trên không cách mình cao t r ă m trượng cổ đăng thở dài các ngươi lui ra phía sau a n ó sáu tìm tới ta nếu không phải ta tự mình động thủ căn bản là không có cách hóa giải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 liền đối với xa xa đả thần thạch hô đem pháp trận rút lui mở đả thần thạch ngay vậy cấp tốc xuất thủ đem tất cả pháp đài cùng trận kỳ thu hồi liền thấy cái kia bậc đá xanh bên trên lại một đoàn hắc vụ xuất hiện đối mắt tử ở đó trong khói đen cực kỳ l o á mắt bắn ra đỏ mang nó cũng cầm trong tay một cây phương thiên họa kích lạnh lùng vô tình hướng thạch hạo đánh tới t à o vũ sinh chân kinh sợ hay nói làm sao lại đến một cái v o a anh sinh linh này chiến lực vẫn như cũ như thạch hạo đồng dạng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 liều chết huyết chiến thạch hạo trực tiếp dôi ra năm ngón tay đối nó c h ấ n áp trong miệng khẽ nói ta ngược lại muốn nhìn các ngươi một chiêu này có học hay không sẽ đại h o à n g tù thiên chỉ ngũ chỉ động càng khôn ẩm ẩm toàn bộ thiên địa l â y nhưng mà động cả mảnh trời khung đ ỗ n g nhiên nổ nát vụn toàn bộ không gian lắc lư gọn sóng cả giới sinh linh đều là run lên trên không năm cái cự chỉ huyễn hóa mà ra một giới này sinh linh đều có thể nhìn thấy có ít người hoảng sợ nói